như vậy sao được đây là bảo vật đánh rơi làm sao bây giờ ta muốn tận mắt nhìn mới được trừ thanh sơn một cái ôm lấy những người bảng chữ mẫu phản phất ôm tối tối bảo vật quý giá hắn không vợ không con nhìn như hành vi phóng đãng kỳ thực đối với thư họa đến si mức độ nếu là không có phần này cung dại cũng luyện không được giá trị liên thành liên thành kiếm pháp bốn dương trúc thúy trúc nhẹ lay động hạ xuống từng mảnh từng mảnh mỏng manh phi lá địch quang lỗi cùng trừ thanh sơn đối lập mà đứng tố tâm kiếm huyền thiết hợp ngàn năm hàn thiết chế tạo thành cứng gọi vô cùng chém sắt như chém ủn kháng long giản vô hối giản thiên thạch hỗn hợp nhiều loại kỳ thiết chế tạo thành, tầm thường binh khí đụng vào tức đoạn, giản, này binh khí có thể bất lợi cho giang hồ đấu võ. Ta còn có thể dùng phượng sĩ lưu kim đằng đây, có cơ hội để ngươi xem một chút. cái kia liền đến đi, tiếp ta một chiêu vạn quốc ngưỡng tông chu, ý quan bái miệng lưu. liên thành kiếm pháp lại gọi đường thơ kiếm pháp, mỗi một chiêu đối ứng một câu đường thơ, thơ tử ý cảnh cùng kiếm ý kết hợp hòa mỹ. đối với thơ tử lĩnh nộ càng sâu, kiếm pháp uy lực càng mạnh. chiêu này vạn quốc ngưỡng tông chu, ý quan bái Miện lưu là thức mở đầu, biểu thị lễ kính tôn trọng. hai người cũng không thủ hoán. Địch Quang Lỗi cũng muốn nhìn một chút liên thành kiếm pháp y lực, song giản cùng nhau trở về một chiêu lễ kính trưởng giả. Trừ Thanh Sơn thấy thế kêu một tiếng tốt, ra tay sau khi Địch Quang Lỗi hạo nhiên chính khí tự mình đẩy chi với song giản. Trừ Thanh Sơn đọc đủ thứ thi thư, há có thể không nhìn ra hạo nhiên chính khí? Có thể ẩn nhượng ra như vậy chất phát hạo nhiên chính khí, làm sao cũng không thể là Gian định tiểu nhân. Thiếp ta một chiêu, lạc nhật chiếu đại kỳ, mã minh phong tiêu tiêu. Câu thơ này xuất từ Đỗ Phủ hậu xuất tác ngũ thủ, miêu tả hoàng hôn hành quân cảnh tượng. Tà dương chiếu, soái kỳ liệt liệt, chiến ma hí gió vi vu. trừ thanh sơn không trải qua chiến trường nhưng này một kiếm có ít nhất câu thơ này bảy phần mười ý cảnh đúng trừ thanh sơn chỉ có thể dùng đến bảy phần mười không phải là không thể càng mạnh hơn mà là khí thế mới vừa ngưng tụ liền bị địch quang lỗi thiết huyết sát khí nghiền ép trở lại song giản trên dòng dọc dầm vang vọng dường như nổ vang trong trận hồng tráng quân ca phê kháng đảo hư thiên quân đích dịch kháng long giản đánh về phía trừ thanh sơn vai trái vô hối giản đánh về phía trừ thanh sơn dưới sườn trừ thanh sơn kiếm thế bị phá chiêu thức uy lực to lớn yếu bớt nhưng công lực của hắn mạnh hơn địch quang lỗi đối với chân khí khống chế cũng càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Song giản tới người. chữ thanh sơn không chút hoang mang vùng kiếm hoành đức rõ ràng cùng song giản con đường nửa điểm không đáp nhưng một mực để địch quang lỗi hậu chiêu nửa điểm cũng không thi triển ra được liên thành kiếm pháp cô hồng hải Thượng lai chỉ hoành bất cản cố Chiêu thức thanh cao cao ngạo, hơn người một kiếm phong tỏa địch quang lỗi hậu chiêu, chữ thanh sơn tiến lên một bước bảo kiếm hỏa đường vòng cung vòng quanh quấn tới phía trên sau đó dường như lao thép đồ lớn trẻ dọc trực dưới liên thành kiếm pháp đại mạng cô yên trực trường hà lạc nhật viên câu thơ nhưng vẫn là biên giới thơ ý cảnh nhưng rất khác nhau này một chiêu hóa phức tạp thành đơn giản cả công lẫn thủ chỉ là xoay tròn vừa bổ bảo kiếm xào diệu địa vòng qua địch quang lỗi song giản phong tỏa từ gần như không thể góc độ phát động tấn công địch quang lỗi nghiêng người tránh lui thân thể nhảy lên một chân đa hướng về trừ thanh sơn ngực a la ha quyển phục hổ la hán mãnh hổ bãi vĩ một chân bước lui trừ thanh sơn địch quang lỗi lại lần nữa nhảy lên song giản bổ xuống dùng rõ ràng là vừa mới chiêu kia đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên trừ thanh sơn phóng đãng cười to bảo kiếm huy động liên tục liên thành kiếm pháp tinh diệu chiêu thức liên tiếp dùng ra lăng tầm bàn không khúc hùng bi thủ thúy vi đại kính lâm giang trúc mao diêm phúc điện hoa lưỡng cá hoàng ly Minh nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên quốc phá sơn hà tại thành xuân thảo một thâm ra một chiêu kiếm pháp niệm một câu thơ ca đống nhiên linh hoạt bất biến đống nhiên thận trọng đại khí đống nhiên trắng lệ đống nhiên nhanh như tập phong mỗi một chiêu kiếm pháp đều dán vào câu thơ ý cảnh tinh khiết đến cực điểm chân khí để hắn dơ tay nhất chân sức mạnh tự sinh Địch quang lối cuối cùng suốt đời trí tuệ công bên trong mang thủ thủ bên trong mang công cả công lẫn thủ động tĩnh kết hợp chính chiến xa trường sát khí lâm liệt không sợ chính khí nội tung như hỏa tinh lực cương nu cùng tồn tại chân khí mỗi một loại khí đều cùng chiêu thức gần như hoàn mỹ kết hợp muôn vàn thử thách giản pháp đơn giản tinh luyện khí thế bằng bạc hai người đại chiến hơn 100 trăm trừ thanh sơn công lực thâm hậu thành thạo yêu luyện địch quang lỗi khí huyết của quận miệng lớn thở hồn hển chương 115, thần chiếu công bảo tàng lớn chương 115, thần chiếu công bảo tàng lớn lấy địch quang lỗi sức chịu đựng chính là ra tay toàn lực một cái canh giờ cũng không nên như vậy thở hồng hục có thể hôm nay chỉ đấu trăm chiêu, địch quang lỗi khí lực liền tiêu hao một nửa không thể không dựa vào há mồm thở dốc đến khôi phục thể lực tạo thành hiệu quả như thế này đương nhiên là đường thơ kiếm phái tuyệt học trí cao thần chiếu công môn thần công này tu hành độ khó phi thường cao nhập môn khó tiểu thành khó đại thành càng khó kỳ cao vô cùng độ khó mang đến chính là mạnh mẽ vô cùng mỹ năng thần chiếu chân khí đến tinh đến thuần, chất phát lâu dài sinh cơ bừng bừng đinh điện từng dùng đại thành thần chiếu công cứu sống thắt cổ địch vân khuyết điểm là độc kháng năng lực không biết nguyên bên trong đinh điện thần công đại thành sau khi bị kim ba tuần hoa độc chết khuyết thiếu đầy đủ luận cứ không thể hoàn chỉnh luận chứng môn thần công này độc kháng bất luận chân khí chất phát trình độ vẫn là chân khí chất lượng địch quang lỗi cũng không bằng trừ thanh sơn Đối đầu thời gian có thể dựa vào thần lực và khí huyết trung hòa bộ phận trinh lệnh, nhưng này trung quy không phải kế hoạch lâu dài. Đấu đến trăm chiêu, địch quang lỗi tự nhận không địch lại. Địch quang lỗi nhưng là không biết, trừ thanh sơn nhìn như khí định thần nhàn, kỳ thực là thần chiếu công nhập thần tọa chiếu hiệu quả. Ở lần lượt đối đầu bên trong, địch quang lỗi bài sơn đảo hải lực lượng khổng lồ chấn động đến mức cổ tay hắn tê dại, mưa to gió lớn bình thường tấn công làm cho hắn không thể không toàn lực thôi thúc chân khí. Đấu cho tới bây giờ, thanh sơn chân khí tiêu hao non nửa. Đánh tiếp nữa, địch quang lỗi cố nhiên không địch lại, hắn nhiều lắm cũng chính là cái thắng thảm. Hai người cũng không thù hận. không cần vật lộn xuống mái, đồng thời thu tay lại. Trử Thanh Sơn nói, học viên như vậy võ nghệ, vì sao còn muốn đến ta Đường Thơ kiếm phái? Ta võ công đến bình cảnh, khổ luyện khó có tăng lên, chu tử đã nói, hỏi cứ cái kia đến thanh như thế, vì là có đầu nguồn nước chảy đến, ta cần nước chảy đến hoàn thiện ta võ đạo. Dựa theo võ lâm quy củ, người bái ta làm thầy ta mới có thể chuyển cho ngươi võ công, nhưng ta tự nhận không tư cách làm sư phụ ngươi, như vậy đi, ta thay thầy thu đồ đệ, người nghĩ ta sư đệ, làm sao? Là một người ngôn hành cử chỉ cùng Ngụy Tấn danh sĩ 9 phần 10 tương tự người, Trử Thanh Sơn tự nhiên cũng có người đến phong tính cách hắn không có điên cuồng đến dùng ngũ thạch tắn sau đó thân thể trần chuồng ở trên đường cái khiêu vũ mức độ nhưng gặp phải ý hợp tâm đầu người cũng sẽ hành động theo cảm tình Trừ thanh sơn không để ý trưởng môn vị trí hắn thậm chí nghĩ đem môn phái sự vụ đều giao cho địch quang lỗi chính mình đi nghiên cứu những người bảng chữ mẫu dưới trướng liền hai đồ đệ, trưởng môn có ý gì nào có bảng chữ mẫu thú vị hắn cũng không biết địch quang lỗi cũng là cái kẻ lười ở tổ sư ra nơi đó dập đầu bãi sư sau cầm thần chiếu công bí tịch chuyên tâm nghiên cứu nửa điểm quản lý môn phái ý tứ đều không có thần chiếu công là hệ kim đứng đầu nhất nội công một trong đối với người tu hành tâm phú yêu cầu cực cao. Tâm tính không đến nơi đến chốn, chìm không xuống tâm, bất luận làm sao cũng không thể nhập môn. Thiên phú không đến nơi đến chốn, tu hành chậm chậm, 20, 30 năm cũng khó có thể tiểu thành. Địch Vân có thể nhanh chóng tu thành thần chiếu công, một là cùng huyết đao môn tâm pháp chính tà hợp nhất, hai là đánh bậy đánh bạ sông ra huyền vị. Nói trắng ra chính là cha đại hiệp xem Địch Vân thực sự là quá khổ bức, mở cho hắn cái quải. Địch Quang lỗi nội công thành công, tâm tính trầm ổn, nhanh chóng hiểu được thần chiếu công nhập môn phương pháp. Ngăn ngắn ngắn ba ngày, liền đem toàn thân chân khí chuyển hóa thành đến tinh đến thuần thần chiếu chân khí. tuy nói khoảng cách đại thành còn cách một đoạn thực lực cũng tăng lên không ít sẽ cùng chử thanh sơn chiến đấu chí ít có thể nhiều kiên trì 50 mươi chiêu tu hành võ công làm tiến bộ dũng mãnh nhưng quá độ tu hành gặp dẫn đến căn cơ bất ổn tâm ma bất ngờ bộc phát địch quang lỗi không có địch vân loại kia cái gì cũng không đáng kể tâm thái lựa chọn lao giật kết hợp công pháp thành công sau khi địch quang lỗi ra trừ ra cửa lớn ở trong thành kim lang đi dạo được rồi vài bước đột nhiên phát hiện phía trước vây quanh một đám người địch quang lỗi yêu kỳ đi đến nhìn một chút phát hiện là có một gia đình giàu có muốn mang đi muốn bán tòa nhà dán vài tờ bán tòa nhà cáo. Chỗ tòa nhà kia ở vào Đại Công Vương, tuy rằng cũ một chút, nhưng lại rộng lại lớn, là nơi địa phương tốt. Địch Quang Lỗi từ lâu từng làm bài tập, tự nhiên biết rõ chỗ này trong nhà cất giấu cái gì. Nếu Mẫn Tử Hoa vẫn không có ra tiền mua tòa nhà, Địch Quang Lỗi liền không khách khí. Đưa tay hái được bộ cáo, đối với một bên trông coi quản gia nói rằng, tòa nhà này ta mua. Quản gia cười rạng rỡ, đem Địch Quang Lỗi dẫn theo trở lại. Không lâu lắm, hai bên tiền khế hai cật, chỗ này tòa nhà quy địch Quang Lỗi. Đường thơ kiếm phái cũng không có môn phái trụ sở, trừ Thanh Sơn thầy trò vẫn luôn ở tại trữ gia. Chỉ thanh Sơn làm người phong khoáng luôn nên. xài tiền như nước, trừ ra gia tài đã còn lại không nhiều, tòa nhà đã rất lâu không có đá tu sửa. Địch Quang Lỗi mua chỗ này trả viện, một là trở viên thừa trí tới cửa, hai là thành tựu đường thơ kiếm phái môn phái trụ sở. Chử Thanh Sơn đối với này tự nhiên không hề có ý kiến. Mai Niệm Xanh còn tuổi nhỏ, không dám phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Trong nhà trước kia nha hoàn tôi tớ để lại một phần, quản gia theo chủ nhà rời đi, Địch Quang Lỗi thuê một cái tân quản gia, đáp ứng chuột thân Hoa Khôi cũng mua trở về. Địch Quang Lỗi sớm thành thói quen có người hầu hạ tháng ngày. Hoa Khôi nương tử không nói những cái khác, hầu hạ người tay nghề là nhất tuyệt, càng là xoa bóp kỹ xảo. tự kỷ cao siêu. Bắt đầu hai ngày, đêm trong nhà hết thảy đều xử trí thỏa đáng. Tháng ngày lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Đêm, Địch Quang Lỗi lặng yên không một tiếng động đến hậu viện phòng chứa tuổi. Nha hoàn tôi tớ từ lâu ngủ đi, phòng chứa tuổi quanh thân không người. Địch Quang Lỗi nhanh chóng mang tuổi hỏa chuyển qua một bên, sau đó lấy ra xẻn một trận đào bóc, không lâu lắm đào được một tảng đá lớn bản. Kéo dài phiến đá, bên trong là một chỗ đậu. Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp có năm cái giá trị liên thành bảo tàng. Liên Thành quyết lương nguyên đế bảo tàng, Bích huyết kiếm kiến văn đế bảo tàng, Tuyết sơn phi hồ sấm vương bảo tàng, Thư kiếm ân cửu lục cổ thành bảo tàng. lục đỉnh ký bát kỳ bảo tàng cái này trong địa động diện cất dấu chính là kiến văn đế bảo tàng vì cái này bảo tàng tiền tiền hậu hậu chết rồi không biết bao nhiêu người địch quang lỗi thả người nhảy xuống mở ra đèn pha phát hiện hầm ngầm phần cuối bảy mười thanh dương lớn những này cái dương đều khóa lại rồi nhưng không làm khó được địch quang lỗi đem viên tiên cương cùng hắc y xã hắc khoa học kỹ thuật hết mức thông hiểu đạo lý chỉ là một cái khóa đáng là gì lấy ra một cái dây thép vốn mấy lần thâm nhập ổ khóa nhẹ nhàng một khiêu đại khóa sắt lập tức bị mở ra đánh mở dương hầm ngầm bên trong chỉ một thoáng châu quan bảo khí một đại vali tràn đầy đều là bảo ngọc chân châu lại mở một dương nhưng là mã não phỉ thúy chi thuộc mỗi một kiện đều là giá trị rất nhiều chân vật cái dương dưới đáy là chỉnh tề thả trồng chất gạch vàng địch quang lỗi không ai tài nhưng sẽ không đem những bảo bối này giao cho lý tự thành lấy ra chuyện tống lệnh đem những bảo bối này hết mức đựng vào bên trong nửa điểm cũng không có để lại quan sát bốn phía phát hiện không cái gì để sót địch quang lỗi bay người ra phòng chứa tuổi đem hết thể đều khôi phục nguyên dạng đao quá thổ vị trí che lên tuổi khô đợi được tuổi khô thiêu xong dấu vết cũng biến mất gần đủ rồi đừng nói viên thừa trí coi như là địch công đến đó cũng phát hiện không được bên trong bảo vật bị trộm đi bao lâu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 một quyền đánh về phía mũi kiếm biên giới Trong quyền vô ảnh, huyết ảnh tầng tầng, chính là thần chiếu công phối bộ quyển pháp, vô ảnh thần quyền. Tôn Trọng Quân Võ công sao có thể cùng Địch Quang Lôi đánh đồng với nhau, bị một quyền đánh lệch mũi kiếm. Địch Quang Lôi phản tay vồ một cái, nắm lấy thất kiếm, dùng sức gối một cái, cái này thép tinh chế trường kiếm gãy thành hai khúc. Ngũ Đại Sơn thập lực đại sư nói, vô ảnh thần quyền, vô ảnh thần trảo, quả thật là đường thơ kiếm phái tuyệt học. Tôn Trọng Quân cả giận nói, ngươi dám cắt kiếm của ta. Ta đoạn kiếm của ngươi thì lại làm sao? Ngươi kẻ này tâm địa ác độc, hơi một tí diệt người cả nhà, đem người bảy mươi lắm mỗ.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 Chương 117, đại chiến quy tân thủ. Chương 117, đại chiến quy tân thụ. Luyện võ hán tử đều là gặp nhiệt huyết một ít, thành danh võ lâm nhân sĩ đều tốt vô cùng mặt núi. Chuyện hôm nay tuy nói là nhân thái Bạch Tam anh mà lên, nhưng Mẫn Tử Hoa bị người che đậy, cũng có phần trách nhiệm. Coi như hắn muốn ở trên giang hồ hốn, cũng không sống được nữa, cùng bị người chỉ chỉ trò trò cuối cùng xa chết, không bằng dứt khoát một chút, ở trước mặt mọi người tuyên bố lui ra võ lâm. Tiêu công lễ làm người khoan dung, thấy không hại chết người liền giải trận này toán cựu, trong lòng cực kỳ trấn an. Lại thấy Mẫn Tử Hoa muốn lui ra giang hồ, vội vàng nói rằng, tại hạ năm đó tính tình nôn nóng làm việc lỗ mãng, đến nỗi thất thủ tổn thương mẫn nhị ra huynh trưởng, thực sự vạn phần hổ thẹn, hiện nay ngay ở trước mặt các vị anh hùng, hướng về mẫn nhị ra buổi tội. Dứt lời, không người cúi chào. Mẫn Tử Hoa nói, ta đã không phải người giang hồ, Tiêu Bang chủ không cần như vậy. Mà sau lời còn chưa nói hết, một tiếng vang thật lớn chuyển tới. Mọi người định thần nhìn lại, nhưng là cửa lớn bị người dùng trưởng lực đánh rơi xuống, một nam một nữ đi vào. Nam khoảng 50 tuổi, xuyên một thân nông dân trang phục, nữ xem ra là cái hơn 40 tuổi nông phụ, trong tay ôm đứa bé. Ăn mặc đơn giản, nhưng vừa mới cái kia một trưởng đánh rơi xuống cửa lớn như thế, không một người dám xem thường. Tôn trọng quân thấy, vội vàng chạy tới, cầm lấy phụ nhân tay khóc kể lể, Người kia mắng ta không có giáo dục, đệ tử cùng hắn tranh luận, hắn nhưng thị cường làm giữ, vẻ gây đệ tử bội kiếm. Tôn trọng quân quán gặp đổi trắng thay đen, quy tân thụ vợ chồng đều là đồ nốc, thông minh đáng lo. Đối với đồ đệ lời nói nửa điểm không có kiểm chứng, ngay lập tức sẽ muốn gây sự với địch con lỗi. Viên Thừa trí cùng Hạ Thanh Thanh đã sớm đến rồi, vẫn luôn ẩn ở một bên, đem hết thảy đều nhìn cái rõ ràng. Viên Thừa Trí không muốn lạc sư minh sư tỵ mặt mũi, Hạ Thanh, Thanh nhưng không để ý chút nào, cười lạnh nói, trước mặt nhiều người như vậy đội trắng thay đen, không hỏi thị phi, phái hoa sơn giáo đến đồ đệ tốt. Mai Kiếm Hòa nói: "Ngươi là người nào? dám nhục ta phái Hoa Sơn. Người trong Thiên Hạ quản chuyện Thiên Hạ, ngươi phái Hoa Sơn lại không phải hoàng đế lao tử, quản thiên quản địa, quản được ta không được, coi như ngươi có thể chặn ta một người miệng, muốn được rồi đăng ngồi tất cả mọi người miệng sao?" Có chỗ dựa, tôn trọng quân khôi phục ngày xưa cùng ngạo, khinh thường nói: "Ga đất chó sành, làm sao có thể cùng ta phái Hoa Sơn đánh đồng với nhau?" Lời vừa nói ra, thập lực mọi người đều là sắc mặt chỉ xuống, tôn trọng quân chỉ khi mọi người sợ nàng, nói chuyện càng ngày càng ngông cuồng tự đại. Quy Tân Thủ quy nhị nương bao trẻ nhất, nửa điểm cũng không ngăn cản. Hạ Thanh Thanh miệng lưỡi bé nhọn, theo câu chuyện bắt đầu gây xích mích, mic, Ba câu, phái Hoa Sơn đã cùng tất cả mọi người đều đối đầu. Viên Thừa Chí có lòng quyên can, nhưng Quy Tân Thụ mọi người chưa từng thấy hắn, không tiếp thu hắn người sư đệ này, phản mắng hắn quản việc không đâu. Một người phụ nữ bằng 500 con con vịt, Hạ Thanh Thanh cùng tôn trọng quân vượt xa phản tụ, hai người mắng nhau, hơn nữa một cái mai kiếm hỏa, tương đương với không con con vịt. Như thế đặc sắc kích thích mắng nhau, thực sự là thú vị cực kỳ. Địch Quang Lỗi xem say sưa ngó Viên Thừa Chí xem tâm như lửa đốt. Quy Tân Thụ tốt nhất mặt mũi, bị Hạ Thanh Thanh mắng vài câu sau khi, vận dụng hết chân khí quát to một tiếng để ba người cất miệng, nhanh chân đi đến địch quang lỗi trước mặt, quát lên, là ngươi đứt đoạn mất trọng côn kiếm, phải, ngươi còn nói ta giáo đổ vô phương, không sai, được, ngươi tự sát đi. quy tân thụ ngữ khí cao cao tại thượng, phản phất khiến người ta tự sát là thiên đại ban ân. địch quang lỗi cười lạnh nói, chính là mục nhân thanh cũng không dám cùng ta nói như vậy, ngươi là cái thá gì? tiểu tặc nũng cuồng, xem đánh. quy tân thụ hét lớn một tiếng, một quyền đánh về phía địch quang lỗi, thời thay thế đổi, ảo diệu tuyệt luân cửu âm cửu dương. Bác minh long tượng chờ thần công cũng đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. liền ngay cả phái hoa sơn trấn phái thần công tự hà thần công cũng mất truyền thừa phái hoa sơn bây giờ mạnh nhất nội công tuyệt tên khoa học là hôn nguyên công môn công pháp này không cần đả tọa luyện khí chỉ cần khổ luyện một môn tên là hôn nguyên trưởng ngoại công liền có thể từ ngoài vào trong tu thành chất pháp nội kình đối địch thời gian một quyền một cước từng chiêu từng thức đều có nội kình bám vào với trong lúc lơ đãng khắc địch chế thắng quy tân thụ khổ tu môn công pháp này mấy chục năm công lực, chất pháp vô cùng, quyền lực khai bia đá vụn đánh ra thần quyền vô địch danh hiệu mặc dù là mục nhân thanh cũng không muốn gắng đón đỡ quy tân thụ trọng quyền quy tân thụ tự nghĩ cú đấm này đánh ra trước mắt tiểu tặc này bất luận làm sao cũng phải né tránh, không muốn địch quang lỗi không tránh không né, quyền phải mạnh mẽ nổ ra. chạm, hai nắm đấm tàn nhẫn mà đụng vào nhau. một con giấm to bằng cái bắt tiểu, cánh tay bắp thịt của quận, một con bạch như mỹ ngọc, đường nét ưu mỹ cân đối. theo lý mà nói, giấm to bằng cái bắt nắm đấm có thể đẹp mỹ ngọc như thế nắm đấm đánh thành phấn vụ. nhưng phía trên thế giới này tối không đáng giá tiền nhất chính là theo lý mà nói. song quyền vai chạm nhau, địch quang lỗi lùi về sau hai bước, một cái mã bộ đứng vững thân thể. quy tân thụ đồng dạng lùi về sau hai bước, xông lên sức mạnh giấm hỏng rồi trên đất gạch xanh. thần chiếu công, vô ảnh thần quyền. Hảo quyền Pháp, Quy Tân Thụ tán thưởng một câu, bước nhanh chân, lại là đấm ra một quyền. Vậy ngươi xem cú đấm này như thế nào? A La Hảo Quyền, Hoan Hỷ La Hán, Ngọc Vũ Dừng Thanh. So với vô ảnh thần quyền, Địch Quang Lỗi càng quen thuộc A La Hảo Quyền. Thần chiếu chân khí đến tinh đến thuần, có thể ra chỉ bất kỳ võ kỹ nào, cú đấm này rộng lớn hùng vĩ, dường như kim cương phục ma. Chạm. Song Quyền lại lần nữa đụng thẳng vào nhau, Địch Quang Lỗi mượn lực lui lại ba bước, hơi một sức lực, thân thể xoay tròn xoay một cái, đến Quy Tân Thụ bên cạnh người, một chảo chuột vào cổ họng của hắn. Quy Tân Thụ lấy ra chiêu vừa nhanh vừa mạnh vang danh thiên hạ, nhưng phái Hoa Sơn công phu cùng Hoa Sơn như thế, lấy kỳ hiểm làm chủ, thay đổi thất thường. Giao đấu chiêu thức, Quy Tân Thụ cũng không e ngại địch Quang Lỗi. Ầm, ầm, ầm, ầm. Hai người quyền cước giao chiến, giấy lát thời gian liều mạng 30, 40 dưới. Địch Quang Lỗi tu thành vi đà bất diệt thể, khí huyết chất phát, cánh tay bị chấn động đến mức tê dại địa phương, khí huyết vọt một cái liền khôi phục như lúc ban đầu. Quy Tân Thụ nội ngoại kiêm tu, công lực chất pháp, nhưng chỉ một mực cứng rắn, không bằng địch Quang Lỗi cương nhu cùng tồn tại, ăn một chút thiệt nhỏ. Quy Nhị Nương nhìn ra ở lại sự sở nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ ra trên đời dĩ nhiên có người có thể cùng quy tân thụ đối đầu quyền cước xem dung mạo người này so với chính mình chủ nhà tuổi trẻ 20, 30 tuổi ngày khác người này võ công tiến thêm một bước quy tân thụ tuổi già sức yếu hắn đến trả thù lại nên làm thế nào cho phải nghĩ đến đây quy nhị nương đem hải tử hướng về tôn trọng quân trong lồng ngực bị lại quát lên chủ nhà ta đến giúp ngươi chiến tiểu tặc này địch quang lỗi cười lạnh nói một cái đánh không lại trên hai cái hai cái đánh không lại có phải là lên trên ba cái nghe nói phái hoa sơn còn có cái gọi hoàng chân không biết có tới không Vị kia viên công tử tự xưng phải phái Hoa Sơn, không bằng cùng tiến lên, để ta xem một chút Hoa Sơn võ công đến tụt cùng cao bao nhiêu. Tôn trọng Quân nói, đối phó ngươi này tà ma ngoại đạo, không cần nói giang hồ quy cũ. Ta Đường Thơ kiếm phái tên tuổi không bằng ngươi Hoa Sơn, nhưng chẳng biết lúc nào thành tà ma ngoại đạo, chẳng lẽ là chính là ta, đều là ngươi Hoa Sơn một lợi mà định. Chương 118, Mục Tăng đạo trưởng, 34. Chương 118, Mục Tăng đạo trưởng, 34. Quy Tân thụ vợ chồng đột nhiên hiện thân, địch quang lối đại chiến Quy Tân thụ, làm cho Quy Nhị ngừng trợ trận, này đã đầy đủ kinh người. Cái nào thành ý? địch quang lỗi dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng để hoa sơn đệ tử cùng tiến lên bây giờ thiếu lâm võ đang phong sơn phái hoa sơn có thể gọi số một phóng tầm mắt thiên hạ ai dám như thế khiêu khích những người này nhưng là không biết địch quang lỗi tính chính xác hoàng chân không ở nơi này viên thửa trí này xích thành quân tử sẽ không xuất thủ nếu là tôn trọng quân mai kiếm hòa xung lên chỉ có thể thêm phiền sẽ không có bất kỳ tăng thêm trên thực tế liền ngay cả quy nhị nương ở trong trận chiến đấu này cũng là nửa cái phiền thoái ở trên thế giới này võ công mạnh hơn địch quang lỗi có mấy cái còn chiến thuật mạnh hơn địch quang lỗi một cái cũng không có xoay tay một cái Song giản nắm ở trong tay, một chiêu đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên dùng được liên thành kiếm pháp tinh yếu ở chỗ kiếm ý mà không phải kiếm chiêu địch quang lối đem chiêu thức hòa vào giản pháp tạo thành khác loại giản ý uy lực cũng là không tầm thường càng là cái kia vài câu biên giới thơ diễn hóa ra giản pháp càng là tinh diệu phi phàm xuất thần nhập hóa tay trái đại mạc cô yên trực thụ chém thẳng vào dưới đánh về phía quy nhị nương chán tay phải trường hà lạc nhật viên hoàn hoàn liên kết tan mất quy tân thủ quyền tình quy nhị nương nghiêng người bước lui không muốn địch quang Lỗi mượn lực đả lực mượn dùng quy tân thủ quyền tình hoành giản đánh về phía nàng sườn tay trái giản đổi công làm thủ nhu hỏa kình lực đem quy tân thụ trọng quyền hết mức rời đi quy tân thụ cùng quy nhị nương kết hôn nhiều năm phối hợp cực kỳ hiểu ngầm một người chủ công một người tiếp ứng gần như không có tỷ vết có thể địch quang lỗi phảng phất mở ra thiên nhãn tổng có thể tìm tới hai người bỏ sót địa phương hoặc tránh né hoặc tá lực đấu mười mấy chiêu hai vợ chồng không chỉ có không có bắt địch quang lỗi trái lại bị địch quang lỗi làm cho có chút lực bất toàn tâm càng là quy nhị nương lao đến sinh con nguyên khí tổn thất lớn công lực không lớn bằng lúc trước đối mặt địch quang lỗi đòn nghiêm trọng chỉ có né tránh phần. ngay ở ba người đấu đến hàm nơi thời điểm mấy viên quân cờ bay tới ba người từng người tách ra, một cái lao đạo sĩ chân đạp kỳ dị bước tiến, dường như giống như cá lội xuyên qua đám người, nằm ngang ở ba người trong lúc đó. Lão đạo trong lúc vô tình nghe được có gian tặc tư thông với địch bán nước, đến Kim Lăng tìm tòi hư thực, này ba cái gian tộc đã bị bắt, vốn là chuyện tốt to lớn, này chuyện tốt trên làm sao nhất định phải thêm phiền. Đạo sĩ kia không phải người khác, chính là Thiết Kiếm môn trưởng môn, đương đại khinh công ám khí người số một, Mục Tăng đạo trưởng. Mục Tăng cùng Mục Nhân thanh quan hệ vô cùng tốt, Mục Tăng mở miệng, Quy Tân thủ không dám làm cản. Địch Quang lôi nói, không phải ta mưu đánh là có người bắt nạt đến trên đầu ta đến, chẳng lẽ để ta nhắm mắt chờ chết? Mục Tăng biết Quy Tân thụ tính khí, cũng hỏi người trung quanh, trong lòng biết việc này hoàn toàn là Quy Tân thụ trách nhiệm. Máng Quy Tân thụ ở mục nhân thanh cái kia không dễ nhìn, Máng địch quang lỗi, tất nhiên còn sẽ đánh lên. Vạn nhất diễn biến thành Đường Thơ kiếm phái cùng phái Hoa Sơn bắn giết nhau, vậy coi như cực kỳ không ổn. Người có xa gần thân sơ, Mục Tăng không làm được đổi trắng thay đen, nhưng chúng quy vẫn là lệch giúp phái Hoa Sơn. Xin mời địch thiếu hiệp bán lao đạo cái mặt mũi, việc này chấm dứt ở đây, làm sao? Lời còn chưa dứt, một thanh âm xa xa truyền đến, người lao đạo này thân là trưởng bối, nhưng không làm được công bằng xử sự, sự, loạn kéo lệch giá. Sư đệ ta dựa vào cái gì bán ngươi mặt mũi? Âm thanh hào phóng đại khí, như trường giang đại hạ bình thường thao thao bất tuyệt, cho thấy cao thâm nội công tu vi. Cái cuối cùng tự hạ xuống thời điểm, người đã đến cửa lớn, lại nói phi thường không khách khí. Chử Thanh Sơn trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười đắc ý. Chử Thanh Sơn rất có ngụy tấn danh sĩ phong độ, đối với cầm kỳ thư họa đều có nghiên cứu, chỉ là càng tinh danh hơn với thư họa. Một ta người này tốt nhất chơi cờ, nhưng trình độ bình thường, người món ăn lớn, tìm khắp nơi người chơi cờ. Hai người đã từng đánh cờ quá hai, ba trăm cục. Chử Thanh Sơn đối với cờ vây không có loại kia si mê sức lực, thua hơi nhiều hơn chút. hôm nay bắt được mục tăng ngắn nhất thời vui vẻ ra mặt mục tăng nói lao già điên ngươi muốn làm sao làm Trừ thanh sơn nói sư đệ ngươi muốn làm sao làm tiểu hài tử đều biết làm học việc phải nói xin lỗi viên thừa trí vội vàng nói rằng tiểu đệ viên thừa trí thay sư ca sư tẩu hướng về địch vinh chịu tội quy tân thụ vừa muốn nói gì lại nghe mục tăng nói rằng lao hầu tử đệ tử liền viên tiểu ca nhi tối khiêm tốn thủ lễ địch quang lôi nói nếu như thế chuyện hôm nay tạm thời bỏ qua quy tân thụ ngươi nhớ kỹ phái hoa sơn tuy mạnh không làm được một tay che trời ngươi mục tăng quát lớn nói mất mặt không ném đủ sao còn không mau cút đi quy tân thụ trong lòng biết hôm nay tìm không trở về mặt mũi hung tận nhìn địch quang lỗi trong nháy mắt thấy xoay người rời đi địch quang lỗi quy tân thụ đại chiến đem quanh thân bàn ghế đánh cho nát tan nhưng kim long bang nhà lớn nghiệp lớn không để ý điểm ấy hao tổn ra lệnh một tiếng nha hoàn tôi tới đồng thời đồng thủ không đủ nửa khắc đồng hồ tiệc rượu đã một lần nữa mang lên tiêu công lễ giao hữu rộng lớn am hiểu hóa địch thành bạn cùng ai cũng có thể chen mồm vào được địch quang lỗi khéo léo am hiểu nghe lời đoán ý giam ba câu liền có thể cùng người rút ngắn quan hệ cái năng lực này nhưng là ở trong hoàng cung luyện ra đừng nói tầm thường võ lâm nhân sĩ chính là mộc tăng cũng rất nhanh trúng chiêu mộc tăng người này đối với cờ vây đã đến tẩu hỏa nhập ma mức độ có thể cờ vây phi thường chú trọng thiên phú có 20 tuổi không được quốc thủ trung thân vô vọng lời giải thích không có thiên phú lại cố gắng thế nào cũng là phù phí mộc tăng liền thuộc về không có thiên phú phí thời gian năm tháng người như thế món ăn luận đại người tốt nhất hướng dẫn địch quang lỗi cờ vây tài nghệ cũng không ra sao nhưng địch quang ở xã hội hiện đại mua mấy bản nói cờ vây cổ phổ thư sao chép làm cũ một phần cờ vây thần cấp bí tịch liền sinh ra chỉ lấy ra ba lạng trang liền để mộc tăng coi như người trời tuyệt diệu kỳ phổ đang ở trước mắt mộc tăng gấp vào đầu bước hai nhìn tựa như cười mà không phải cười trừ thanh sơn tâm nói lần này không đem kỳ phổ lấy đi sau đó sợ là thắng không được trừ thanh sơn trừ thanh sơn lão già điên này cả ngày điên điên cùng cùng, xem người nhưng là cực chuẩn có thể trở thành là sư đệ của hắn nghĩ đến nhân phẩm không tầm thường quyết định chú ý mộc tăng cười nói vần đạo dùng một môn thân pháp đổi này kỳ phổ tiểu ca có thể nguyện bỏ đi yêu thích nghe tiếng đã lâu đạo trưởng khinh công vô xong như vậy trao đổi đạo trưởng nhưng là chịu thiệt ta chỗ này còn có một quyển kỳ phổ liền cùng nhau đưa cho đạo trưởng đi mục tăng hai tay tiếp nhận hai bản kỳ phổ càng xem càng thích tâm nói lần này không lấy ra điểm thứ tốt không xong rồi cắn răng một cái dậm chân một cái đem nhạc vương thần tiễn thân pháp chuyển cho địch quang lỗi cái môn này thân pháp liền một cái đặc điểm nhanh nhanh như mũi tên nhọn vẹo một hồi bay ra năm sáu trượng địch quang lỗi thân thể cường hãn khí huyết dồi dào cái môn này tính bùng nổ cực cường thân pháp phi thường thích hợp địch quang lỗi cho tới cái kia môn huyền ảo nhất thần hành bạch biến lấy hai người hiện nay giao tình không thể học đến địch quang lỗi cũng không bắt buộc mục tăng là bạn thế giới nổi danh nhất đưa bảo đồng tử diễn đàn đại thần cho mười mấy loại không giống hướng dẫn. kỳ phổ chỉ là bên trong bé nhỏ không đáng kể một phần địch quang lỗi còn có giải quyết dứt khoát hậu chiêu chương 119, rất có chương 119, rất có tiệc rượu còn chưa kết thúc nhưng địch quang lỗi vội vã học võ mục tăng vội vã nghiên cứu kỳ phổ cùng tiêu công lễ nói một tiếng cùng rời đi mục tăng đem nhạc vương thần tiễn tinh yếu nghiêm túc cẩn thận nói rồi một lần lại tự mình biểu thị mấy lần xác nhận địch quang lỗi đã toàn bộ ghi nhớ lập tức rời đi Hán kỳ ẩn bị kỳ phổ cong lên muốn đi tìm người chơi hai cục trừ thanh sơn không cùng hắn chơi viên thừa trí chắc chắn sẽ không từ chối mục tăng nhưng là không biết viên thừa trí lúc này so với hắn còn muốn nóng ruột viên thừa trí đến kim lăng không phải vì du sơn mặt thủy mà chính là kim xà bí tịch bên trong ghi chép kiến văn đế bảo tàng hắn muốn đem bảo tàng đào móc ra hiến cho lý tự thành thành tiểu nghĩa quân quân lương tìm tới tìm lui cuối cùng phát hiện trôn giấu bảo tàng địa phương chính là địch quang lỗi mới mua đại trạch quy tân thụ ngang ngược không biết lý lẽ hô đồ, làm cho quan hệ của song phương phi thường kém địch quang lỗi làm sao có khả năng đồng ý đem tòa nhà cho bọn họ coi như đồng ý bán hắn nào có tiền mua trong trận cướp đoạt càng là không thể đánh không lại coi như đánh thắng được cũng không nắm an toàn đem bảo tàng chuyên trở ra ngoài nghĩ đến đây viên thừa trí đối với quy tân thụ nhiều hơn mấy phần oán giận nếu như không phải hắn giáo đồ vô phương sự tình cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng này hạ thanh thanh ôn hòa nói rằng đại ca xấu cái gì đây hạ thanh thanh là cái phi thường không có cảm giác an toàn người chỉ cần viên thừa trí cùng khác phải nói chuyện bất luận này khác phải là luôn ít đều sẽ cảm thấy viên thừa trí phải biến đổi tâm ăn nhiều giấm loạn phát tỉ khí nếu như đem kim dung giới ngòi bút vai nữ chính làm cái không thảo thích đứng hàng thứ hạ thanh, thanh có thể đứng hàng thứ hai đầu bảng là viên tự ý, ý ghen hạ thanh thanh cực không thảo thích không ghen hạ thanh thanh nhưng là cái thông tuệ cô nương viên thừa trí nói thanh đệ ta ở muốn làm sao đem bảo tàng lấy ra ai Này thật đúng là khó khăn hạ thanh thanh cười nói đại ca ngươi đây là thông minh một đời hồ đồ nhất thời ngươi suy nghĩ một chút ngươi muốn bảo tàng làm cái gì hiến cho sấm vương thành hữu nghĩa quân quân lương vì lẽ đó chỉ cần để sấm vương được này món bảo tàng là có thể chúng ta căn bản cũng không cần cái kia nơi trạch viện vậy như thế nào lấy ra bảo tàng bây giờ sấm vương thế lớn thiên hạ hào kiệt tập hợp hưởng ứng địch học viên không hẳn sẽ không có tâm tư này để hắn đi đưa bảo tàng không phải kết liễu chỉ là không biết địch học viên có thể hay không khảo sát một phen là có thể ta nghe qua địch học viên ở thành kim lăng danh tiếng khá là không sai chưa bao giờ làm ý thế hiếp người việc ý thế hiếp người bốn chữ cắn đến rất nặng rất hiển nhiên hạ thanh thanh đối với quy tân thụ thầy trò phi thường xem thường viên thửa chí muốn làm sư huynh biện giải hai câu nhưng bất luận làm sao cũng không mở miệng được Liên y ngươi nếu là địch học viên thực sự quang minh lỗi lạc liền em bảo tàng sự tình nói cho hắn ngày mai giờ tị thử kim sơn vũ hoa thai vừa thấy địch quang lỗi nhìn bàn đọc sách trên tờ giấy lộ ra khiến người ta sợn cả tóc gãy cười gằn quy lão nhị Người muốn chết, cái kia liền không trách ta. Thắng Hải, lại đây. Một cái hơn 30 tuổi, trắng non thể diện, mặt mày ủ rũ, người đẩy cửa mà vào, cung kính nói, công tử, mời ngài dặn dò. Đi giúp ta làm một chuyện, ngươi đại thủ rất nhanh sẽ có thể báo. Người này họ Hồng, tên Thắng Hải, nhân đắc tội rồi tôn trọng quân. Trong nhà bảy mươi lắm mẫu, thế tử, ba cái đứa nhỏ đều bị giết. Địch Quang Lỗi chiêu quản ra thời điểm vừa vặn gặp phải cùng đường mặt lộ Hồng Thắng Hải, liền đem hắn thu vào dưới trướng. Nghe được Địch Quang Lỗi lời nói, Hồng Thắng Hải ngã quỵ ở mặt đất, cao giọng nói rằng, chỉ cần có thể báo thủ, chính là cái mạng này. công tử cũng có thể cầm không cần ngươi bán mạng ngươi đi một chuyến kim long bang sau đó nghe rõ chưa rõ ràng địch quang lỗi luôn luôn không thích mọi người vưu không thích chờ mình căm ghét người ngắt lấy điểm đến vũ hoa thai thời điểm quy tân thụ thầy trò đã chờ đợi đã lâu tôn trọng quân trâm trọng nói còn tưởng rằng ngươi không dám tới làm sao không đem cái kia chữ thanh sơn mời đến sao không cần quy lão nhị các ngươi là cùng nhau tiến lên vẫn là xa luân chiến quy tân thụ nói ngày đó việc là ta lỗ mãng nhưng ngươi nhục ta phái hoa sơn việc này không thể liền như thế quên đi yên tâm ta hôm nay chỉ đoạn ngươi một tay một cước chắc chắn lưu ngươi một mạng lời này căn bản là không phải tiếng người liền ngay cả tôn trọng quân đều cảm thấy lời này có vấn đề đoạn nhân thủ chân phế nhân võ công đó là sinh tử đại thủ chỉ có một bên chết mới có thể chấm dứt nếu như thế vì sao bất dứt khoát đem người giết, ngoại trừ hậu hoạn lưu tính mạng người thuần phí là dư thừa ta vẫn là câu nói kia phái hoa sơn tuy mạnh ngươi quy lão nhị cũng không thể một tay che trời ra tay đi quy tân thủ cười lạnh một tiếng một quyền đánh về địch quang lỗi ngực quy nhị nương sóng vai cùng tiến lên một trưởng bổ về phía địch quang lỗi vai trái tôn trọng quân mai kiếm hòa Lưu bồi sinh ba cái đệ tử xa xa mà quan sát, chỉ chờ địch quang lỗi rơi vào hạ phòng, liền xông lên đem địch quang lỗi loạn kiếm giết chết. Địch quang lỗi song giản ở tay, cùng Quy thị vợ chồng lại là một hồi dễ giết. Lấy một địch hai tuy rằng có vẻ như thế, nhưng kháng long giản cùng vô hối giản đều là thần binh, Quy thị vợ chồng không dám liều, hai bên đánh cho có đến có về. Đấu hơn 20 chiêu, Quy Nhị Nương rút kiếm ra khỏi vỏ, muốn lấy kiếm pháp hại người. Nhưng không nghĩ địch quang lỗi một giản nổ ra, trực tiếp thanh bảo kiếm đập thành phân nát. Không có chất liệu cứng cỏi bảo kiếm, Dũng binh nhận trái lại không bằng quyền cước thuận lợi. Quy Tân thụ đánh cho không thoải mái. Địch Quang Lỗi đánh trò cũng rất khổ cực. So với thực lực chân thật, Địch Quang Lỗi cũng là cùng quy tân thụ muốn làm, ỉ vào thần binh cùng quần chiến thủ đoạn mới chiến cái có đến có về. Đánh lâu bên dưới, hậu quả không biết. Nếu không có đã bố trí có đủ nhiều hậu chiêu, Địch Quang Lỗi muốn muốn mượn trận chiến này áp lực tiến thêm một bước, chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Một bên xem trận chiến tôn trọng quân thấy quy thị vợ chồng thật lâu không thể thủ thắng, trong lòng lo lắng, giơ tay đánh ra một cái phi tiêu. Địch Quang Lỗi mắt xem sáu đường thai ngay bắt phương, phi tiêu đến, một dàn khải phi. Cười lạnh nói, lấy hai địch một không nói, còn ám tiến hại người, phái Hoa Sơn quả nhiên là danh môn chính phái. khâm phục khâm phục không giống nhau không chờ quy tân thủ phản bác quát to một tiếng chuyển đến ai dám nhục ta hoa sơn uy danh lời còn chưa dứt một cái dâu tóc bạc trắng lao nhân đến phụ cận không phải người khác chính là phái hoa sơn trưởng môn thần kiếm tiên viên mục nhân thanh chỉ tính trên giang hồ nhân vật thành danh hắn là đương đại đệ nhất cao thủ lấy hai địch một đánh không lại ám tiến hại người đánh không lại hiện tại lao đến, đến rồi các người muốn cùng tiến lên sao mục nhân thanh tức giận giận sôi lên máng chớ có ăn nói linh tinh ta hoa sơn danh môn chính phái đoạn sẽ không làm cấp độ kia bị ổi việc quy tân thụ ngươi dạy đồ đệ tốt Địch Quang Lôi nói, đúng là đồ đệ tốt. năm đó ngũ nhạc kiếm phái so kiếm đoạt xoái, quân tử kiếm nhạc bất quần dựa vào động châm ám hại phái tung sơn trưởng môn tả Lanh Thiền, chọc ngũ Tạ Lanh Thiền hai mắt, đoạt được ngũ nhạc minh chủ vị trí. Vị này phi thiên ma nữ tôn trọng quân, đúng là rất có quân tử kiếm phong độ, phái hoa sơn thật truyền thừa, như thế một cái tốt đẹp truyền thống hiện tại còn duy trì. Chương 120, Vũ Hoa Thay. Không, đây là Dừng Hạnh, một bốn. Chương 120, Vũ Hoa Thay. Không, đây là Dừng Hạnh, một Quân tử kiếm nhạc bất quần là một cái rất mâu thuẫn người độc giả đối với hắn đánh giá chê khen nửa nọ nửa kia. nhưng mặc dù là như thế nào đi nữa có thể tẩy cũng chỉ có thể tẩy tiền kỳ nhạc bất quần hậu kỳ không đến tẩy đây là một cái hoàn chỉnh thế giới người của thế giới này chưa từng xem tiếu ngạo giang hồ đối với nhạc bất quần đánh giá đều là ngụy quân tử địch quang lỗi nhắc tới nhạc bất quần mục nhân thanh lửa giận thêm nữa ba điểm cả giận nói tiểu tử ngươi muốn cùng ta phái hoa sơn không chết không thôi sao rõ ràng là ngươi phái hoa sơn giáo đồ không nghiêm hoa sơn đệ tử tự cao tự đại bất kính tôn trường lạm sát kẻ vô tội quay đầu lại ngược lại trách người khác nghị luận ngươi mục nhân thanh võ công cái thế có thể chặn ta miệng chặn được đông đúc mọi người miệng hay sao mục nhân thanh cười lạnh nói lão phu muốn xem xem ngươi có lời gì nói nói được cũng là thôi không nói ra được đừng trách lão phu giới kiếm vô tình chử thanh sơn đến rồi cũng cứu không được ngươi dừng một chút lại nói chu vi bằng hữu đều đi ra đi tàng lâu như vậy quái mệt a di Đạt phật lão nạp thập lực nhìn thấy mục thí chủ ngũ đại sơn thanh lương tự thập lực đại sư hiện thân trịnh khởi vân nhìn thấy mục trưởng môn triết mân bảy mươi hai đạo tổng minh chủ bích hải trường kính trịnh khởi vân hiện thân phái côn lôn trương tâm nhất nhìn thấy mục tiền bối phái côn lôn trương tâm nhất hiện thân phái nga mi phái điểm thương kim long ba người trước sau hiện thân cảm tạ thái bạch tam anh nếu không là bọn họ đem những người này tập trung lên vội vàng trong lúc đó địch quang lỗi còn không tìm được nhiều như vậy chứng kiến liên dương như toàn quán thanh rừng hạnh cưỡng bức kiều phong chỉ cần có có đủ nhiều võ lâm nhân sĩ ở đây chính là như thế nào đi nữa cao thủ lợi hại cũng chỉ có thể giảng đạo lý không thể nói vật lý nơi này không phải vũ hoa thai nơi này là rừng hạnh đoạn mệnh rừng hạnh xin mời chư vị anh hùng làm chứng tại hạ có mấy cọc bản sự án muốn cùng phái hoa sơn quy tân thụ thầy trò tính toán mục nhân thanh mặt trầm giọng nói nói bất kính tôn trưởng đổi trắng thay đen bàn lộng thị phi những chuyện nhỏ nhặt này ta liền không nói mục trưởng môn có hứng thú có thể đi hỏi một chút chư vị anh hùng bọn họ đều tận mắt nhìn thấy chính tai nghe được dứt lời lịch quang lỗi đưa tay vô ba lần một cái cụt một tay đại hán đi tới chính là kim long bang đệ tử la lập như kim long bang tiêu công lễ lão già tử cùng tiên đô phái mẫn tử hoa có một cái chuyện xưa muốn kết la lập như đi đưa tin tôn trọng quân không hỏi căn do một kiếm chặt đứt la lập như cánh tay việc này chúng anh hùng cũng có thể làm chứng mục trưởng môn việc này nên như thế nào giải quyết mục nhân thanh sắc mặt như sương lạnh quát hỏi tôn trọng quân việc này là thật sự sao mai kiếm hòa thấp giọng nói, tôn sư mỗi lúc đó nhận định hắn là người xấu, là lấy tay giới không có khoan dùng, hiện nay đã rất là hối hận, xin mời sư tổ tha thứ. mục nhân thanh mèo giả hòa cáo, nghe vậy lập tức biết việc này là thật sự, lạnh lùng nói, chúng ta phái hoa sơn to lớn nhất giới luật là không thể lạm thương vô tội, tân thủ ngươi thu này đổi nhi thời gian, có đã không dạy nàng. uy tân thủ nói, đệ tử mất với giáo hấn, là đệ tử không phải, xin mời sư phụ bất giận, đệ tử nhất định cố gắng trách phạt nàng. trách phạt, ngươi chuẩn bị làm sao trách phạt? lấy răng đối răng. lấy mắt trả mắt, vô cơ cắt đứt người cánh tay, làm còn nhân cánh tay. ngươi dạy đồ không nghiêm, đi tư quá nhai diện bích tháng 3 được, mục trưởng môn sự sự công chính, văn bối khâm phục, có điều thông thả xử trí. văn bối còn có một việc bản sự án muốn cùng vị này phi thiên ma nữ tính toán, thắng hải. hồng thắng hải khoác ma để tăng đi tới, đem chuyện lúc ban đầu nguyên nguyên bản bản nói rồi một lần. ta đắc tội rồi tôn trọng quân, đối phó ta chính là, vì sao phải giết lão nương ta, giết thê tử ta, giết ta hải nhi, đáng thương ta cái kia bảy mươi lão nương cùng ba cái bất mãn mười tuổi hải tử. địch quang lôi nói, việc này còn có mấy người chứng, hiện nay đến không được. có điều ta đem vật chứng đem ra nói địch quang lỗi ném ra vài món huyết y vài tờ lệnh truy nã mục trường môn kiếm thuật cao siêu nghĩ đến có thể thông qua trên y phục lỗ kiếm phán đoán kiếm pháp chiêu thức cái kia vài món huyết y bên trong có một đứa bé xuyên ca hiếm trung gian là một cái lỗ kiếm hiện nhiên là một kiếm đâm thủng ngực mà chết mục nhân thanh nhìn ra giết người một chiêu là hoa sơn kiếm pháp bên trong bạch vân xuất tụ thậm chí nhìn ra nàng dùng bao nhiêu lực càng là như vậy càng cảm thấy phẫn nộ người trong võ lâm cùng người kết toán bình thường đều là giang hồ chuyện giang hồ không liên lụy vô tội thôi một tí diệt người cả nhà đó là ma đạo gây nên Chính đạo giang hồ quyết không cho phép như vậy. Ai cũng có lao một ngày, ai cũng có người nhà, không giữ gìn cái này quy tắc, lần sau chịu thiệt rất khả năng là chính mình." Mục Nhân thanh sắc mặt âm trầm tựa hồ muốn chạy ra nước, bước nhanh đi tới Quy Tân thụ trước mặt, một bạn thai quát tới, "Quy Tân thụ, ngươi chính là như thế dạy đồ đệ." Quy Tân thụ liên tục dập đầu, nói, "Đệ tử giáo đồ vô phương, xin mời sư phụ trách phạt." Tôn Trọng Quân, ngươi cút cho ta lại đây." Tôn Trọng Quân từ lâu sợ đến co quắp ngã xuống đất, nghe được Mục Nhân thanh quá mắng, trong lòng biết đây là muốn xử tử chính mình lấy cửa chính phòng, cái nào dám núp lích. Mục Nhân thanh đi tới Tôn Trọng Quân trước người, đem bội kiếm ném tới tôn trọng quân trong tay nói phái hoa sơn danh dự không thể hủy ở ngươi tên khốn này trong tay tôn trọng quân ngươi tự sát đi hoảng sợ tới cực điểm chính là phẫn nộ tôn trọng quân tính cách tàn nhẫn độc ác, vạn sự lấy tự mình làm trung tâm không phải là chém người cánh tay sao không phải là giết người toàn ra sao ta cao hứng ta tình nguyện làm sao Ngươi thành tựu sư tổ không giúp ta trái lại muốn ta tự sát thực sự là chuyện cười lớn có ngươi như thế làm trường bối sao sự phẫn nộ cực độ vượt trên hoảng sợ tôn trọng quân khôi phục mấy phần khí lực rút kiếm ra khỏi vỏ nằm ngang ở trên cổ nói đệ tử hổ thẹn sư phụ giáo dục này liền bồi tội đi tới quy tân thụ mọi người nhắm hai mắt lại tựa hồ không đành lòng xem tôn trọng quân tự sát cái nào thành nghĩ, tôn trọng quân không có các cổ mà là trở tay một kiếm đâm chết rồi không hề phòng bị mai kiếm hỏa Tả đuôi tay một cái đem mai kiếm hỏa trong lòng quy trung ôm lấy đều đừng tới đây ai dám lại đây ta liền giết tiểu tử này quy tân thụ tức thiếu chút nữa có tới tâm nói ban đầu ta thực sự là mắt bị mù thu rồi như thế cái đồ đệ quy nhị nương nói trọng quân ta về nhà ba môn thủ một đình liền này một đứa con trai ngươi muốn cho sư phụ ngươi tuyệt hậu sao Tôn trọng quân trận tròn đối mắt, dùng phảng phất cú đêm âm thanh nói rằng, sư phụ, ta nào có sư phụ, quy tân thụ, hắn phối sao? Cô nãi nãi đi theo làm tùy tùng hầu hạ các ngươi, lão bất tử kia để ta tự sát thời điểm các ngươi liền cầu xin đều không có, có như vậy sư phụ sao? Lúc trước ta cho ngươi dập đầu tám cái đầu, ngươi không muốn để cho nhi tử chết rồi, liền đem cái kia tám cái đầu đưa ta, ngươi cho ta quỳ xuống, quỳ xuống. Một tấm thanh tú mặt bởi vì phẫn nộ trở nên vàng mẹo, nàng đã triệt để nhập ma. Thời khắc này tôn trọng quân mới thật sự là ma nữ. Đừng nói ăn chay niệm Phật thập lực đại sư, liền ngay cả hải tặc đầu lĩnh Trịnh Khởi Vân đều cảm giác sởn cả tóc gáy. Mục Nhân Thanh đã phẫn nộ nói không ra lời, nếu không có công lực tâm hậu, sợ là đã chảy máu náo mà chết. Chương 121, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, 24. Chương 121, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, 24. Chỉ cần một cái gây go một ngày, tối lý tính người cũng có thể trở thành là người điên, thằng hề. Tôn Trọng Quân vốn là hung hăng bá đạo, trải qua liên tiếp đâm tới, tinh thần tan bỡ, triệt để rơi vào ma đạo. Nếu là ở một cái tu tiên thế giới, Tôn Trọng Quân đã thỏa mãn hắc hóa cường gấp ba điều kiện. đáng tiếc đây là bình thường vũ lực thấp thế giới tôn trọng quân chính là điên cuồng thành thẳng hệ thực lực cũng sẽ không tăng cường may may quy nhị nương trên mặt tràn đầy nước mắt chúng ta đến cùng là làm cái gì nghiệt làm cái gì người ta tôn trọng quân cười như điên nói làm cái gì nghiệt các ngươi làm nghiệt so với ta nhiều gấp mười gấp trăm lần ngàn lần nếu là không có các ngươi che chở chỉ bằng ta chút bản lĩnh này sao có thể hoạt như thế tiêu sái sao có thể muốn giết ai thì giết họ hồng châu cất đừng đều tới ta trên đầu trụ, giết cả nhà ngươi họ quy con mụ điên cũng có phần ngươi tiểu nhi tử chính là nặng giết nuôi con mà không dạy dỗ là lỗi của người cha Thầy dạy mà chẳng nghiêm chỉnh ấy là lỗi nơi thầy. Một ngày vi sư, cả đội vi phụ. Cổ đại quan hệ thầy trò không phải là hiện đại sư sinh quan hệ, đồ đệ phạm sai lầm, sư phụ nhất định phải lãnh oan. Tôn trọng quân hung hăng bá đạo là quy thị vợ chồng tự bên quán đi ra. Tôn trọng quân hành hành vô kỵ, toàn bởi vì có quy thị vợ chồng hộ giá hộ tống. Bọn họ không thể cho tôn trọng quân bình thường giáo dục, có hôm nay thay ách, không trách người khác. Phục hồi tinh thần lại mục nhân thanh thậm chí cảm thấy nên cảm tạ địch quá lỗi, nếu là giữ lại cái thai hòa này, ngày sau không chắc muốn gây ra phiền phức gì. Đương nhiên, cảm tạ là không thể cảm tạ. địch quang lỗi trước mặt nhiều người như vậy đem tất cả đều tôn ra đem phái hoa sơn danh dự đạp ở dưới chân nếu như có thể độc thủ mục nhân thanh tuyệt đối muốn cho địch quang lỗi đếm thử hoa sơn kiếm pháp lợi hại ngay ở tôn trọng quân điên cùng nói quy thị vợ chồng hắc liêu thời điểm hai vẹn kim quang từ đằng xa bay tới đâm thủng hai vai của nàng kim xà truy viên thừa trí ra tay rồi hôm nay hội địch quang lỗi cũng không có mời viên thừa trí nguyên nhân rất đơn giản không yên lòng nhân phẩm của hắn đối với người khác viên thừa trí hay là có thể làm được công bằng công chính đối với hoa sơn đệ tử viên thừa trí không thể phòng ngừa song trọng tiêu chuẩn nguyên bên trong hắn biết được hồng thắng hải tao ngộ chỉ nói một câu các nàng giết mẹ ngươi vợ con tuy rằng hơi bị quá mức nhưng nguyên nhân đều là người không tốt phía trên thế giới này phần lớn người đều song tiêu địch quang lỗi cũng song tiêu không tư cách đứng ở đạo đức cao địa chỉ trích người khác nhưng địch quang lỗi muốn đối phó quy thị vợ chồng tự nhiên không thể để cho viên thừa trí chuyện xấu viên thừa trí đến thời điểm đã chậm chỉ kịp phóng ra kim xà truy xuyên thủng tôn trọng quân hai vai hai vai lưng xuyên thủng tôn trọng quân hai tay vô lực bảo kiếm cùng hải tử cùng hạ xuống địch quang lỗi hai mắt ngưng lại chân phải trên đất dùng sức đặc xuống thân thể dường như mũi tên nhọn bình thường bay ra. nhảy một cái mấy trượng tiếp được quy chung quy nhị nương nói có cái gì đều hướng về phía ta đến đừng thương con ta địch quang lỗi trâm trọng nói ta không phải ngươi sẽ không nhân một người chi quá diệt người cả nhà càng sẽ không đối với vô tội trẻ mới sinh ra tay nói địch quang lỗi đem hải tử phóng tới viên thừa trí trong tay mục nhân thanh nói cho ngươi cơ hội nhường ngươi tự sát rửa sạch tội nghiệp ngươi này nghiệp trướng nhưng u mê không tỉnh cũng được hôm nay ta liền ngay ở trước mặt chúng anh hùng thanh lý môn hộ ta hoa sơn danh dự không cho xỉ nhục tôn trọng quân tóc hai bù xù mãng lão bất tử nói đường hoàng còn không phải là vì ngươi cái kia đáng thương ra ngàn sai vạn sai đều là ta sai chuyện cười ngươi sẽ không có giáo đồ vô phương tội lỗi sao muốn giữ gìn hoa sơn danh dự trước tiên mạc nói còn chưa dứt lời mục nhân thanh đã bước lên trường kiếm một kiếm chặt đứt cổ họng của nàng quy tân thụ ngươi dạy đồ vô phương không hỏi thiệt ác không phân phải trái dựa vào vũ lực ước hiếp vô tội ngươi có biết tội của ngươi không quy tân thụ phản phất già rồi mấy chục tuổi lại không thần quyền vô địch của ngạo khí thấp giọng nói rằng đệ tử biết tội quy nhị nương ngươi tung hành hung lạm sát kẻ vô tội ngươi có biết tội của ngươi không quy nhị nương bi thường nói đệ tử nghiệp chướng nặng nghề vốn không nên cầu xin khoan dùng chỉ là ấu tử bệnh nặng không còn sống lâu nữa cầu sư phụ đem ấu tử mang về về nhà giao cho mặt khác hai phòng tục về nhà hương hỏa Quy tân thủ cũng không phải là con độc nhất trong nhà còn có hai cái huynh đệ chỉ có điều đều không có dòng dõi về nhà ba môn thủ một đinh chú một mặc dù vợ chồng hai người chết rồi Quy trung cũng sẽ không không người chăm sóc mục nhân thanh than thở ta gặp tìm khắp danh ý chứa khỏi con của ngươi các ngươi yên tâm đi thôi viên thừa trí muốn mở miệng cầu xin nhưng bị tâm tư càng thêm thông minh hạ thanh, thanh gắt gao kéo hạ thanh, thanh rõ ràng mục nhân thanh đã bị bức ép đến góc tưởng không được không nặng tay xử trí quy thị vợ chồng. vào lúc này cầu xin không chỉ có không sẽ có hiệu quả, ngược lại sẽ tưới dầu lên lửa. quy tân thụ nói sư phụ chấm đã đệ tử còn có một chuyện muốn làm. mục nhân thanh nói ngươi có lời gì nói. quy tân thụ nhìn chăm chăm hồng thắng hải nói họ hồng ta mù mắt thu rồi nghe đồ đối với ngươi không đúng hôm nay liền đem này đôi mắt đổi cho ngươi nói quy tân thụ tay phải thành chảo một chảo vỗ xuống hai viên con ngươi hướng về hồng thắng hải vị trí vị trí tới. quy thị vợ chồng tuy rằng thông minh đáng lo lô mang kích động nhưng thật là biết sai sau khi trái lại không sợ gánh chịu trách nhiệm. Nguyên bên trong bọn họ nộ sát nô lục kỳ, tại chỗ liền muốn tự sát tạ tội. Trần cận nam ngăn cản sau, lại muốn tiến cung ám sát Khang hy, ngược lại không chịu sống chui nhủi ở thế gian. Nếu Ta Nhi có thể khỏe mạnh lớn lên, nói cho con ta, làm người lấy Đức hạnh làm đầu, thiết không thể học hắn hồ đồ này cha. Dứt lời, Quy tân thụ rút ra lưu bồi sinh bội kiếm, giơ kiếm tự vẫn. Quy Nhị nương nói, tuyệt đối không nên dạy Ta Nhi võ công, để hắn làm người bình thường là tốt rồi. Nói xong, Quy Nhị nương chân khí ngự trùng, tự đoạn tâm mạch. Vũ Hoa Thai đại hội theo mục nhân thanh thanh lý môn hộ tuyên cáo chung kết. Hoa Sơn quy thị một mạch từ đó từ trong trốn võ lâm xóa tên Địch Quang lỗi tên truyền khắp thiên hạ. Có nói Địch Quang lỗi không sợ ngăn ngược, vì là người yếu giữ gìn lẽ phải. Có nói Địch Quang lỗi tâm tư ác độc, buộc mục nhân thanh giết quy thị một môn. Quá mấy ngày, thành Kim Lăng kể chuyện nghệ nhân sinh động như thật nói về việc này, thơ sương danh đều là kẻ ác người sợ trời không sợ, người hiền người khinh trời chẳng khinh, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, chỉ là đến sớm hay đến muộn. Giang hồ cùng bình dân bách tính xưa nay đều là phân biệt rõ ràng hai cái tuyến. Kim Dung thế giới võ hiệp chính phái tà phái ngàn nhiều nhân vật. có thể không để ý võ lâm quy củ vì là bình dân bách tính ra mặt liền một cái hồ phỉ địch quang lỗi cũng không để ý những người đám người ô hợp ý nghĩ học được thần chiếu công sau khi đối với kháng long hữu hối cùng kháng long vô hối có càng sâu lý giải làm việc càng ngày càng tùy tâm tùy tính liền ngay cả trừ thanh sơn đều nói địch quang lỗi so với hắn càng tạ càng vay bốn công tử đồng cô nương phái người đưa tới một phần thì mời địch quang lỗi ngạc nhiên nói cái nào đồng cô nương ta không quen biết cái gì đồng cô nương hồng thắng hải nói đồng tiểu huyện à Các nàng những người này luôn luôn đối với võ lâm nhân sĩ xem thường, hôm nay nhưng đến xin mời công tử, nghĩ đến là ngưỡng mộ công tử không sợ cường quyền tên tuổi. Chương 122, thích hợp nhất đầu bếp công phu, vu, 34. Chương 122, thích hợp nhất đầu bếp công phu, vu, 34. Sông tần hoài bên là nổi danh pháo hoa liễu hạng, cuối nhà minh đầu nhà thanh thời gian, có 8 cái hoa khôi nổi danh nhất, bị hậu nhân xưng là tần hoài bắt diễm. Nếu như dựa theo chính sử, tần hoài bắt diễm hiện tại đã toàn bộ đều hòa lương. Chỉ có điều tra đại hiệp không có nghiêm ngặt khảo chứng, bút lớn vung lên một cái, viện kinh Liễu Như thị, Đồng tiểu viện. lý hương quân bốn người đều còn ở sông tần hoài Trừ thanh sơn cùng liệu như thị quan hệ vô cùng tốt là nước quá lương đại nhân người trong đồng đạo địch quang lỗi đối với liệu như thị không hứng thú gì trái lại càng tò mò đồng tiểu huyện cùng lý hương quân hiếu kỳ lý hương quân là bởi vì lý hương quân là tần hoài bắt Diệm đứng đầu hiếu kỳ đồng tiểu huyện là bởi vì đồng tiểu huyện chủ nghệ kinh người muốn mua lại làm đầu bên nữ chỉ có điều khoảng thời gian này không phải đang luyện công chính là nghĩ làm sao với người không có thời gian đi sông tần hoài cho nên một cái đều chưa từng thấy gần chút thời gian trong lúc rảnh rỗi đi xem xem cũng không sao chạ vạng địch quang lỗi đổi nho bảo cây cầm quạt giấy đi hướng về đồng tiểu huyện vị trí di hồng viện không nên hỏi đồng tiểu huyện tại sao ở di hồng viện thành tựu chư thiên vạn giới đệ nhất chu thanh lâu đừng nói đồng tiểu huyện chính là sư phi huyên ở bên trong đều không kỳ quái tối hôm qua hoa đăng báo sáng nay chim khách gọi hóa ra là địch công tử đại gia quan lâm mấy vị tia hoa khôi nương tử muốn công tử nghĩ tới đều gầy địch quang lỗi nhưng là vung tiền như rác đại tài thần tú bà cười đều sắp đem miệng nết đến sau gáy công tử đêm nay muốn cái nào mấy vị tiếp khách ta hôm nay tại sao tới người khác không biết ngươi còn không biết sao nói địch quang lỗi đem đồng tiểu huyện thiệp mời đưa tới đồng tiểu huyện loại này cấp bậc bất luận làm cho người ta đánh đàn sướng khúc vẫn là xin mời người ngâm thơ đối nghịch đều muốn trước hết để cho tú bà quá một lần mắt ngài chuyện này đúng không không xấu ngươi quý cũ cầm đi địch quang lỗi đưa tới hai thỏi vàng xoay người lên lầu đi hướng về đồng tiểu huyện khuê các đồng tiểu huyện hầu gái từ lâu ở cửa chờ đợi thấy địch quang lỗi đến lập tức tiến lên lên tiếp tiến vào đồng tiểu huyện khuê các địch quang lỗi lập tức ngửi được một luồn mùi thơm không phải con gái hương không phải son hương mà là cơm nước hương phi thường nồng nặc cơm nước hương khuê các phòng tiếp khách trên bàn gỗ bày tám bàn món ăn một bàn mật ngọt chân giò hơn khói, một bàn hấp phong ngư, một bàn rượu nhưỡng bít cáp, một bàn om tùng tôm, một bàn chiên dầu sườn, một bàn hồng thỏ tô gà, một bàn ăn với cơm dương muối, một bàn da hồ thịt. Tân Hoài bắt diễm, Tài Hoa lấy liệu Như thị làm đầu, Dung Mạo lấy Trần Viên Viên làm đầu, Đồng Tiểu huyện nhất là thế người ta gọi là chính là này tuyệt diệu vô song chủ nghệ. Mặc dù là kiến thức rộng rãi địch quang lỗi, cũng là người cơm hương đến trước bàn cơm, tựa hồ không thấy cái kia tú lệ tuyệt luân mỹ nhân. Đồng Tiểu huyện ho nhẹ một tiếng, cười nói, nô gia nhìn thấy địch đại hiệp. Đừng đừng đừng, ta lại không đã làm gì vì dân vì nước đại sự, làm không nổi đại hiệp xưng hô. ta tự học quên, cô nương xưng hô ta học quên liền có thể. người giang hồ không phải đều yêu thích người khác gọi bọn họ là đại hiệp sao? đại hiệp là nhân phẩm, là tu dưỡng, là hy sinh bản thân tắc thành có thể, là làm được, không phải thổi ra. thời kỳ bắc tống tiêu phong tiêu đại hiệp, nam tống những năm cuối quách tĩnh quách đại hiệp, hoàng dung hoàng nữ hiệp, dương quá dương đại hiệp, đều là thẳng thắn cưng nghị, vì dân vì nước anh hùng học kiệt, có thể coi là đại hiệp. những người yêu thích nghe người ta thổi phồng, đại thể là mua danh chuộc tiếng am miêu a cẩu, ta là nhất không lọt mắt bọn họ. đồng tiểu huyền nói, nô gia tài học nông đối với những người đại hiệp cố sự hoàn toàn không biết tính xin công tử báo cho một hai tiểu huyện vô cùng cảm kích người nghe chưa từng nghe tới một câu nói nói cái gì Cơ ngội liền ăn không ngon tiểu hiện làm nhiều món ăn như vậy nếu là thả ngội cũng quá đáng tiếc ta có thể hay không ăn trước hai cái đồng tiểu huyện lần thứ nhất nhìn thấy nói chuyện như thế trắng ra người nói việc nhà ăn sáng mà thôi không đáng nhắc tới công tử xin mời từ từ dùng địch quang lỗi cũng không khách khí cầm lấy chiếc đũa trước tiên gấp một chiếc đũa dưa muối khai vị những ngày dưa muối đều là đồng tiểu hiện tự tay ước muối Hoàng người như sáp, lục người như thúy, đủ loại rau dại đều có tuyệt diệu phong vị. Địch Quang Lỗi nhũ đầu mở ra, liền ăn ba thanh, lại gấp một con tùng tôm. Tùng tôm bị nổ lại tô lại giòn, phảng phất không phải trứng tôm, mà là dâu rồng tô tâm đường. Chiếc bữa liên tục, mỗi một đạo món ăn đều nếm trải hai cái. Thịt hun khói có tùng bách chi vị, phong ngư có kỷ lục chi vị, tuyết cắp như hoa đảo, dầu xương như cá tầm, hồng thọ tô gà như quả bánh, một truy một luyến, tuyệt không thể tả. Tối nổi danh nhất da hổ thịt, Địch Quang Lỗi lưu đến cuối cùng. Da hổ thịt lại gọi đồng thịt, đồng tiểu huyền đồng. Gia hiện nếp nhân hình, vì mà không chán. thơm ngọt ngon miệng, bóng loáng bóng loáng, văn tự ra hổ, nhuyễn nát thuần hương. Một mảnh thịt và bụng, Địch Quang Lỗi cảm giác mình vũ hóa phi tiên, đang lâm tiên cảnh. Địch Quang Lỗi hai đời là người, hai đời tuổi tác gộp lại vượt qua năm mươi. Nhưng mặc kệ là vật chất phì nhiêu hiện đại, vẫn là vạn bang đến bái đại đường, cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy thịt. Địch Quang Lỗi trong đầu vang lên vạn lý trường thành giai điệu. Một tay cầm bát, một tay đĩa rau, như gió cuốn mây tan, đem tám bàn món ăn ăn sạch sành sanh, liền món ăn thang đều ngâm cơm kẻ ăn đi. Đồng tiểu đối với võ lâm nhân sĩ lượng cơm ăn hiểu rõ vô cùng, chuẩn bị đầy đủ giữa cơm kẻ nếu không thì vẫn đúng là không đủ địch quang lội ăn thấy ăn cơm xong món ăn đồng tiểu uyển lại bưng lên một bàn tô đường loại này đường ở đời sau được gọi là tần hoài đồng đường giòn xốp thơm ngọt, và miệng lối vào thay đổi hóa một miệng lưu hương địch quang lỗi tướng ăn bất nhã có thể là một người đầu bếp nhìn thấy người khác miệng lớn ăn chính mình món ăn đều là một cái cao hứng sự tỉnh. đồng tiểu uyển cười híp mắt nói rằng họ quên ngươi vừa mới vấn đề nô ra muốn trả lại ngươi vấn đề gì họ quên nghe chưa từng nghe tới bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm nghe qua có điều ngày hôm nay lời này muốn điều lại đây ta tay không ngắn nương tay lời ấy ý gì? ý tứ chính là ta không tính đến ngươi ở cơm nước bên trong cho ta hạ độc, cũng không vạch trần thân phận của ngươi. trở lại nói cho chủ nhân của ngươi, còn dám dùng loại này thấp hèn thủ đoạn đối phó ta, đừng trách ta không khách khí. khí tự chưa lạc, đồng tiểu huyền đã một trường vỗ lại đây. dù là ai cũng không nghĩ đến, tần hoài danh kỹ đồng tiểu huyền dĩ nhiên biết võ công, hơn nữa công lực tinh xảo, chiêu thức thâm độc. tay ngọc nhỏ dài nhìn như mềm nún không mang theo mảy may sức mạnh, kỳ thực nội kình dầu diếm, sắc cơ vô hạn. một khi bị đánh trúng, xương cốt toàn thân nhuyễn nát như thơ, đứt đoạn thành từng tấc, phụ tạng vỡ tan, thảm không nói nổi. một trường này không phải người khác chính là đại danh đỉnh đỉnh, hóa cốt miên trưởng đồng tiểu huyện cũng là một nhân tài dùng hóa cốt miên trưởng nhuyễn miên âm nhu trưởng lực đánh ra nguyên liệu nấu ăn khiến nguyên liệu nấu ăn càng tốt hơn ngon miệng càng dễ dàng nấu nướng này không phải cái gì hại người thần kỹ rõ ràng là thích hợp nhất đầu bếp công phu địch quang lỗi không muốn trở thành bị đập nát nguyên liệu nấu ăn trở tay một trào tóm tới ngón tay dường như cánh hoa sen bình thường mở ra không lọt chỗ nào kình lực điểm hướng về đồng tiểu huyện bốn mươi bốn Hóa cốt miên trưởng trưởng lực âm nhu, địch quang lỗi này một chiêu đồng dạng âm nhu đến cực điểm. Có thể âm nhu cùng âm nhu không giống, Hóa cốt miên trưởng là thâm độc lén lút công phu, địch quang lỗi này một chiêu diệp để lưu liên là Phật môn chính tông, chuyên khắc thâm độc pháp môn. Cũng chính là đồng tiểu huyện xưa nay chỉ yêu nấu ăn, cũng không hại người, đem công phu bên trong lệ khí hóa đi mấy phần, bằng không công pháp công lực kinh nghiệm chiến đấu toàn bộ ở hạ phòng, một chiêu thì sẽ bị đánh bại. Đồng tiểu huyện phản ứng cực nhanh, lập tức biến chiêu, trở tay đánh về phía địch quang lỗi cổ tay. Địch quang lỗi muốn nhìn một chút Hóa cốt miên trưởng tinh yếu, cũng không nặng tay, chỉ là lấy diệp để lưu liên giáng trả. năm ngón tay thiên biến văn hóa bất luận đồng tiểu huyền dùng cỡ nào chiêu thức đều bị dễ như ăn cháo hóa giải đồng tiểu huyền khuê các cách lâm hiệu quả vô cùng tốt hai người giao đầu chiêu thức người ngoài khó có thể phát giác coi như nghe được một ít tiếng vang cũng chỉ cho là hai người ở diêu giường chỉ là sức mạnh lớn một chút miên trưởng là nhìn như đơn giản kỳ thực cao thâm khó dò công phu như võ đang miên trưởng bên trong súc mạnh mẽ ở ngoài hiện mềm mại bạ phát mãnh liệt vì là đương đại hàng đầu tuyệt học hóa cốt miên trưởng lén lút tác động nội công căn cơ không đủ dễ dàng phản vệ tự thân người thương ít nhất phải hai mươi năm mới có thể tiểu thành có thể có này chút thời gian luyện huyền môn chính tông hoặc là phật môn chính tông công phu không phải càng tốt hơn ngươi vừa mới dùng hai chiêu lặp lại chiêu thức hiển nhiên chiêu thức đã dùng hết cuộc chiến đấu này không cần tiếp tục địch quang lỗi năm ngón tay thành hoa mai quay về đồng tiểu uyển cổ tay ra sức vù một cái này một chiêu mau lẹ bất luận nhanh không nhìn thấy cái bóng chính là thần chiếu công đồng bộ tuyệt học vô ảnh thần trào. đồng tiểu uyển võ công cùng địch quang lỗi cách biệt rất xa bị một hồi bắt vào tay uyển mạch môn thần chiếu chân khí nhẹ nhàng phun một cái đồng tiểu uyển cả người rùn không thể động đậy có thể cùng ta nói một chút là ai bảo ngươi đến tính toán ta sao? bị địch quang lỗi một chiêu bắt được đồng tiểu luyện nhưng cũng không hoảng sợ cười nói có thể hay không nói cho ta biết trước ngươi là làm sao phát hiện ta hạ độc lại là giải thích như thế nào độc điều này rất trọng yếu sao bất luận công tử muốn xử trí như thế nào tiểu huyện, đều nên thỏa mãn một hồi tiểu huyện lòng hiếu kỳ chứ lời này có lý ngươi bỏ xuống độc là gián độc mùi vị hoàn mỹ dung hợp ở cơm nước bên trong người thường nguyễn bản khó khăn phát hiện có thể không khéo chính là ta bản thân đối với gián độc hiểu rõ vô cùng những độc tố này ta đều có giải quyết phương pháp xa linh sau đủ loại thư tịch đều bị chuyển tới địch bên trong nhiều có liên quan với rắn độc Địch Công đối với này tiến hành rồi nhiều lần nghiên cứu, bất kể là rắn độc đặc điểm vẫn là giải pháp, đều viết ở Hán Hoài anh bản chép tay bên trong. Hoài anh bản chép tay bao hàm e-book tinh tượng, thủy lợi nông nghiệp, cơ quan khí giới chờ nhiều phương diện tri thức, là địch quang lỗi ở thần thám địch nhân kiệt thế giới có giá trị nhất thu hàng một trong. Giữ lão hiếu 3 năm bên trong, địch quang lỗi đem bộ này thư nhìn mấy lần. Chỉ luận rắn độc, đừng nói Đồng Tiểu Uyển, coi như là Hồng An Thông cũng không sánh bằng địch quang lỗi. Đương nhiên, hiện nay Hồng An Thông không sánh bằng, mấy chục năm sau lộc đỉnh ký thế giới cái kia điên cuồng bình thường Hồng An Thông, đối với gián độc nghiên cứu sợ là vượt qua địch quang lỗi. Ta giải ngươi nghi hoặc, hiện tại nên ngươi trả lời vấn đề của ta, lai lịch của ngươi, tại sao mưu hại ta. Đồng Tiểu Hiền nói, ta 15 tuổi năm ấy ra cảnh xa sút bất đắc gì bán mình thanh lâu, một cái gì nhân truyền cho ta võ nghệ, để ta ở đây vì hắn sưu tập tình báo, tính toán ngươi cũng là ý của hắn. Hắn ở nơi nào? Không biết, ta chỉ là quân cờ của hắn, làm sao có khả năng biết hắn ở đâu? Ngươi đối với hắn tựa hồ rất có lời oán hận, hắn coi ta là quân cờ, ta vì sao muốn coi hắn là sứ phụ? Vậy ngươi giới không ngại nói cho ta hắn càng nhiều tin báo. Hắn nói hắn là Thần Long Giáo chân chủ Hồng An Thông, những khắc liền cái gì cũng không biết. Ngươi làm sao liên hệ hắn? đều là hắn chủ động liên hệ ta, tới vô ảnh đi vô tung, quái lạ đến cực điểm. Ngươi có muốn hay không thoát ly thần long giáo? Sinh gặp thời loạn lạc, sống sót đã không dễ, thoát ly thần long giáo ta có thể đi chỗ nào? Ta là ngươi chủ thần, ngươi làm hầu gái của ta, làm sao? Đồng Tiểu huyện cười nói, dùng để làm mồi nhử dẫn ra Hồng An thông sao? Công tử giỏi tính toán, mười dặm tân hoài, ca cơ vô số. Đồng Tiểu huyện nhìn quen chân tâm đổi tuyệt tình, tâm cũng sớm đã lạnh. Bất luận chuyện gì, đều hướng về càng tệ hơn phương hướng suy nghĩ. Nữ kỹ nữ vô tình, con hát không nghĩa, chỉ tham tại không nói tình. đó là bởi vì những cái được gọi là tài tử càng thêm vô tình vô nghĩa. Hoan trên sân nên đón đưa tới lâu, các nàng trung quy gặp phát giác, cuối cùng có thể dựa vào không phải thế non hẹn biển tài tử, mà là lệnh như băng vàng bạc châu đáo. Tài tử gặp lừa người, hảo hán gặp lừa người, vàng bạc không biết. Mặc dù chỉ tính tần hoài bắt diễm, tám người này khí tiết cũng so với các nàng phối ngẫu mạnh hơn nhiều. Đồng Tiểu Huyền chắc chắn sẽ không đối với bất kỳ người nào dễ dàng động tâm, đừng nói địch quan lỗi, Giang Phong du Duội Ngọc cũng không được. Đây là một hồi đánh bạc, thắng, ngươi có thể từ đây thoát ly hoang tràng, quá thuần khiết tháng ngày, thua, Hương Tiêu Ngọc vẫn, ngươi dám đánh cá không? người là giao thất ta là thịt cá có dám hay không rất trọng yếu sao có điều vì công tử danh tiếng suy nghĩ xin đừng nên làm trắng trợn cướp đoạt việc ta cái gì đều thiếu chính là không thiếu tiền xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng công tử đêm nay không lưu lại đến sao mời xem cái này cái đồng tiểu uyển vén lên ống tay áo lộ ra đỏ như màu máu thủ cung xa địch quang lôi đối với này sớm có dự liệu võ lâm nhân sĩ mặc dù dấn thân vào thanh lâu ngụy trang thân phận cũng sẽ không dễ dàng hư thân cổ long giới bút âu dương tình chính là một cái ví dụ rất tốt chính sử trên đồng tiểu huyện không có năng lực bảo vệ bản thân học thần long giáo bí truyền độc thuật đồng tiểu huyện hoàn toàn có thể lấy bảo vệ mình chỉ cần dùng điểm thuốc mê sau đó để hầu gái thay thế là có thể Băng đồng tiểu huyện trung nghệ người bình thường quyết định thường không gặp sự cố ta không phải cái gì quang minh lỗi lạc người tốt bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà việc nhưng cũng xem thường mà làm đồng tiểu huyện nghe vậy lộ ra một vẻ kinh ngạc ngược lại khôi phục lại yên lặng nói công tử đêm nay nếu là như thế rời đi sợ là sẽ phải bị người hoài nghi không phải nam nhân công tử không để ý giang hồ danh tiếng cái này danh tiếng cũng không để ý sao địch quang lỗi điểm đồng tiểu huyện huyện đạo đem nàng ném tới hầu gái trên giường nhỏ, sau đó nằm trên giường lớn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, địch quang lỗi đi tìm tú bà, cho đồng tiểu huyện chủ thân. Tú bà bạn không muốn mổ gà lấy trứng, nhưng địch quang lỗi một lần lấy ra năm tôn tỏa ra ánh sáng lung linh lưu ly tượng Phật. Tú bà cắn răng, đồng ý. Này lưu ly tượng Phật là địch quang lỗi ở hiện đại thế giới mua, chuyên môn dùng cho giao động cổ nhân. Không đến buổi trưa, địch quang lỗi vung tiền như rác, vì là đồng tiểu luyện chủ thân tin tức liền chuyển khắp thành kim lăng. Có người nói địch quang lỗi trẻ tuổi nóng tính, tham hoa háo sắc, cũng có người nói đồng tiểu một đóa hoa tươi theo thô bị vũ phu. Mặc kệ là loại nào. Đối với địch quang lỗi đều không có lời gì tốt. Địch quang lỗi cũng không thèm để ý, ngồi ở thư phòng trên ghế dài, một bên là xem Đồng Tiểu Uyển viết tay hóa cốt nguyên trưởng bí tịch, một bên suy tư làm sao đối phó Hồng An Thông. Chương 124, Hạ Cửu Lưu nghề Sinh tồn chi đạo. Chương 124, Hạ Cửu Lưu nghề Sinh tồn chi đạo. Thần Long giáo là tà đạo môn phái, giáo chủ Hồng An Thông lấy độc dược khống chế giáo chúng, thủ đoạn tàn nhẫn tàn nhẫn. Nhưng Thần Long giáo đối với võ công truyền thừa nhưng nhìn rất thoáng, bộ này hóa cốt nguyên trưởng ở trên giang hồ cũng coi như là nhất lưu tuyệt học, Hồng An Thông truyền cho Đồng Tiểu Uyển thời điểm nhưng không có lưu nửa điểm hậu chiêu. đây là địch quang lỗi kết hợp đồng tiểu huyện vận hành chân khí phương thức tinh tế thôi diễn thu được kết luận độ chính xác lên đến 9 phần mười địch quang lỗi trên người chịu thần chiếu công lại có vô ảnh thần quyền vô ảnh thần trào liên thành kiếm pháp a la hán quyền chờ nhiều loại tuyệt học kề bên người gốc gác phi thường thâm hậu hóa cốt miên trưởng giống như kim sạc kiếm pháp đều chỉ là thêm gấm thêm hoa là con đường võ đạo trên tô điểm di hưởng viện đồng tiểu huyện hai cái thiếp thân hầu gái nơm nớp lo sợ quỷ trên mặt đất hai người bọn họ trước người là một cái bốn mươi tuổi cao to huy mánh năm tử nếu như chỉ xem vóc người nam tử này đúng là rất có mị lực nhưng nếu là ngẩng đầu nhìn mặt chính là nửa điểm mị lực cũng không còn sót lại trên mặt của hắn có 5, 6 đạo vết thương đem ngũ quan đều cho chen đến sai lệch một đôi mắt lại hung lại tàn nhẫn trong ánh mắt ẩn chứa ba điểm kiêu ngạo ba điểm tàn nhẫn bốn phần cùng nhật phía trên thế giới này có thứ ánh mắt này chỉ có một người thần long giáo chủ hồng an thông đồng tiểu huyện là thần long giáo người nàng hầu gái đương nhiên cũng vậy một cái hầu gái là đệ tử tầm thường, chuyên môn dùng cho thay thế đồng tiểu huyện cùng những người chúng thuốc mê danh môn công tử diêu dường một cái hầu gái là đệ tử nhập thất học được hóa cốt miến trường là Hồng An Thông cùng đồng tiểu huyện trong lúc đó người đưa tin các ngươi chính là như thế làm việc sao ta có phải là đối với các ngươi quá khoan dung Hồng An Thông âm thanh trầm thấp ngữ điệu có chút mơ hồ tràn ngập cao cao tại thượng mùi vị hiện tại Hồng An Thông vẫn không có như phong tự ma càng không có mê muội tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất không thể tự kiềm chế nhưng xuất đạo tới nay trong trận trăm thắng thế lực một ngày mạnh hơn một ngày tiêu căng khí đã nuôi thành một câu nói không đúng liền gặp động thủ giết người đừng nói đồng tiểu huyện hai người thì nữ chính là đồng tiểu huyện làm việc bất lợi Hồng An Thông cũng giết không tha hầu gái nghe vậy. vội vàng dập đầu xin tha, nửa câu biện giải lời nói cũng không dám nói. Này nhưng là bởi vì hồng an thông bảo thủ bá đạo, luôn luôn là ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, ta cảm thấy ngươi có lỗi, ngươi thì có sai, không sai cũng có lỗi, ta cảm thấy ngươi không sai, ngươi liền không sai, có lỗi cũng không sai. hắn nếu nói là thuộc hạ có tội, dập đầu xin tha còn có đường sống, nếu là muốn biện giải hai câu, lời còn chưa nói hết thì sẽ bị hắn một trường gỗ chết. khóc sướt mướt, khiến lòng người phiền, đông châu, đem chuyện ngày đó cho ta nói tỉ mỉ một chút. vâng, ngày ấy. vợ lạ lạ, ý của ngươi là. cái kia tiện thì đem độc dưới đi vào đệ tử không dám lừa gạt giáo chủ nói cách khác địch quang lỗi có thể giải ta độc tốt cực kỳ tốt địch quang lỗi cho ngươi đường sống ngươi không muốn à hồng an thông có thể coi là kế địch quang lỗi không phải muốn giết người mà là muốn mời chào chỉ bất quá hắn luôn luôn nham hiểm giả dối đối với người khác chưa từng tín nhiệm nhiều là lời chót lưỡi đầu môi dụ dỗ sau đó dùng độc dược khống chế dùng kim dung lại nói cái này gọi là bách kim lập một chiêu quân ma lúc này hồng an thông vẫn không có luyện chế ra báo thai dịch cân hoàn dùng đến nhiều nhất chính là một loại gián độc ra ngoài ở bên ngoài đệ tử toàn bộ đều lấy độc dược không chế đồng tiểu huyện trên người cũng có địch quang lỗi có thể giải cơm nước bên trong độc đương nhiên cũng có thể giải đồng tiểu huyện trên người độc việc này nếu là chuyến đi thần long giáo không nói lập tức sụp đổ cũng không thể thiếu phát sinh mấy trận bắn giết nhau hồng an thông điên điên cùng cùng, trí tưởng tượng cùng người thường rất khác nhau nhưng hắn phản ứng thật nhanh rất có quyết đoán quyết định động thủ sau khi lập tức để thủ hạ sắp xếp hiện tại dù sao không phải lộc đỉnh ký thời kỳ hồng an thông vẫn không có ngông đến lao tử thiên hạ vô địch mức độ muốn giết người cũng là trước tiên siêu tập tình báo chuyển đi kẻ địch giúp đỡ mà không phải hai bẹp sông lên bị người súng đánh hồng an thông rời đi không lâu viên thừa trí cùng hạ thanh thanh đến di hồng viện lấy viên thừa trí phẩm hạnh hạ thanh thanh ghen công bạn sẽ không tới di hồng viện đến có thể không khéo chính là bọn họ nghe được địch quang lỗi vung tiền như rắc vì là đồng tiểu huyện chuộc thân tin tức viên thừa trí lo lắng địch quang lỗi đào được kiến văn đế bảo tàng ở hạ thanh thanh khuyến khích xuống tới di hồng viện điều tra hai người thẳng đến tú bà phong ngủ hạ thanh thanh nửa câu phí lời không có trực tiếp thanh kiếm nằm ngang ở tú bà trên cổ tú bà mở ra nhiều năm thanh lâu kiến thức rộng rãi không sợ chút nào cười nói hai vị cầu tài hay là muốn người hạ thanh, thanh nói động tiểu viện đây Vị cô nương này tới chậm một bước, đồng tiểu huyện đã bị địch công tử chủ thân hạ thanh thanh cả kinh nói, làm sao ngươi biết ta là cô nương? Ta không chỉ biết ngươi là cô nương, còn biết ngươi đối với vị công tử kia có tình. Hai người các ngươi đều là chim non, bị chuột thân đồng tiểu huyện cũng là chim non, làm sao có khả năng? Ta nhớ rằng nàng ngồi quá không ít người a, đều là chút cực kỳ vô dụng thư sinh mặt trắng, tay chói gà không chặt, thuốc mê cũng được, điểm huyệt cũng được, đối phó bọn họ quá dễ dàng. Ngươi nếu biết, vì sao còn muốn dung túng? Mở cửa làm ăn, trả thù lao bất luận nam nữ đều là đại gia, những tên phế vật này đồng ý bỏ tiền. Đồng tiểu Viễn, có thể cho ta kiếm tiền, ta vì sao muốn tự gây phiền phức? Thượng lưu nghề có thượng lưu nghề quy củ, hạ cựu lưu nghề có hạ cựu lưu nghề sinh tồn tri đạo. Nói những này không phải là bởi vì thực thành, mà chính là đòi tiền. Tú bà dùng quạt lụa thanh bảo kiếm lời, cười lạnh nói, ta chỉ cần tiền, trả thù lao, chuyện gì cũng dễ nói. Không tiền, ngươi chính là đem ta ngàn đao bầm thầy ta cũng sẽ không nói thêm nữa nửa cái tự. Ngươi muốn bao nhiêu? Vậy phải xem các ngươi hỏi vấn đề gì. Đồng Tiểu Viễn, lượng bạc một vấn đề, địch quan lỗi, một trăm lạng vàng, ta cho ngươi biết toàn bộ. Ngươi làm sao không đi cướp? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Hừ, ngươi loại này nhà giàu đại tiểu thư ta nhìn nhiều lắm rồi. Ngoại trừ chết ngươi còn có thể nói cái gì? Biết ta là làm sao lớn lên sao? Ba tuổi chết cha đẻ, bốn tuổi chết mẹ ruột, năm tuổi bị bán đến lầu, này đều lạn mệnh là cùng chó hoang cướp lương đọt lại. Ta tiện nhân tiện mệnh tiện xương, ngoại trừ tiền, ta cái gì đều không tiếp thu. Ngươi có gan liền đậu thủ, lão nương chắt một hồi mí mắt là ngươi nuôi. So với trời động, Hạ Thanh Thanh làm sao có khả năng hơn được tú bà? Viên Thừa chí không muốn ở vấn đề này dây dưa, lấy ra mấy khối gạch vàng ném qua. ta muốn địch quang lỗi toàn bộ tình báo thấy vàng tú bà ánh mắt so với nhìn thấy cha đẻ còn thân hơn cười khanh khách nói công tử chờ một chút ta này cũng làm người ta đem tình báo đưa tới tú bà đối với thiếp thân nha hoàn dặn do vài câu không lâu lắm nha hoàn cầm hai trang giấy trở về địch quang lỗi ở thành kim lăng tất cả tình báo đều ở nơi này ngài từ từ xem ta đi bắt chuyện những khác khách mời ra cửa nha hoàn nhỏ giọng nói rằng chúng ta làm như thế địch công tử có tức giận hay không a sợ cái gì những thứ đó là đồng tiểu huyện sưu tập cùng ta có quan hệ gì chương một trăm thần long giáo hồng an thông Trước 125, Thần Long Giáo, Hồng An Thông, siêu tập tình báo cùng phân tích tình báo là đối với thiên phú yêu cầu phi thường cao ngành học. Người có thiên phú có thể thông qua người khác buổi chưa ăn cái gì, ăn mấy món ăn xác nhận đối phương ham muốn, tâm tình, tính khí. Phương Hoàng Chính là trong này cao thủ, không thiên phú người tỉ mỉ tình báo thả ở trước mắt, hắn cái gì đều phân tích không ra. Viên Thừa trí liền thuộc về không có thiên phú, tú bà đưa ra tình báo phi thường hoàn chỉnh, liền địch quang lội thích mặc cái gì màu sắc quần áo thích ăn món gì, có thể kiên trì thời gian bao lâu đều có ghi chép. Hiểu được tình báo phân tích, có thể phân tích ra một đống lớn thứ hữu dụng. Viên Thự Trí nhưng liền dòng thời gian vấn đề đều không nhìn ra. Nếu không có Hạ Thanh Thanh khá là lanh lợi, nhìn ra địch Quang Lỗi trước tiên ở Di Hồng Viện vùng tiền như rác, sau mua tòa nhà, Viên Thự Trí đã tìm tới cửa. "Thanh đệ, ý của ngươi là nói, địch Quang Lỗi vốn là dòng dõi cự phú, cho nên mới có thể vùng tiền như rác." "Không sai, hơn nữa cái kia Đồng Tiểu Huệ rất có vấn đề, hắn lần này lại chọc những khác đối thủ." Tư lý tính mà nói, Viên Thự Trí nên ra tay giúp đỡ, chí ít nên nhắc nhở một hồi, kết giao dịch Quang Lỗi, rất thương nghị, lấy ra bạc Tư cảm tính mà nói, Địch Quang Lỗi mới vừa đem phái Hoa Sơn tản nhẫn mà dẫm một trận, viên thừa chí trong lòng có chút uấn giận, không muốn hỗ trợ. Lý tính cùng cảm tính đan dệt là nhất thử thách một cái bản tính của con người. Lý tính vượt trên cảm tính, đại công vô tư, anh hùng hào hán, cảm tính vượt trên lý tính, xuất tính nhi vi, tất sinh mầm họa. Hạ Thanh Thanh là cảm tính người, nàng phi thường không thích quy thị vợ chồng, đối với Địch Quang Lỗi quan cảm đối lập chính diện, muốn đi hỗ trợ. Viên thừa chí suy tư một lát, cuối cùng lý tính vượt trên cảm tính, lựa chọn đi kết giao địch Quang Lỗi. Chỉ có điều viên thừa chí làm việc luôn luôn chậm nửa nhịp, hắn hạ quyết tâm cần giúp đỡ thời điểm. địch quang lỗi đã bị ước đến vũ hoa thai không sai nhưng vẫn là vũ hoa thai hồng an thông loại này người kiêu ngạo coi như muốn động thủ cũng phải tuyển chỗ tốt địch quang lỗi có chính mình ưu tính nhỏ biết rõ hồng an thông muốn hạ sát thủ nhưng vẫn là đơn đao đi gặp ngươi chính là thần long giáo chủ hồng an thông không sai bản tọa xem ngươi là một nhân tài muốn mời chào ngươi cộng đồng thành tựu đại nghiệp không nghĩ đến tiểu tử ngươi không biết phân biệt tiểu tử đến diêm vương gia cái kia đừng trách người khác vai chính ngươi địch quang lỗi trâm trọng nói chỉ bằng ngươi này nướng ngẩn có thể thành cái gì đại nghiệp lời này cũng không chỉ là phúng rất lớn một phần là sự thực lộc đỉnh ký bên trong, Thần Long giáo có bản lĩnh vào hoàng cung đem Thái hậu thay, nhưng vẫn cứ rùa rụt cổ ở Thần Long đảo trên, cuối cùng thi lang pháo hoành Thần Long đảo, chỉ có mấy người may mắn còn sống. Nếu như cố gắng lợi dụng Thái hậu thân phận này, cho Khang Hy cùng cả triều văn võ một người một hạt báo thai dịch cân hoàn, kết quả nhất định phi thường đặc sắc. Coi như không cách nào mỗi người đều cho, triều thần cũng sẽ không toàn bộ đầu hàng, chỉ cần khống chế mấy cái xương mềm nặng đầu thần, được chỗ tốt cũng là nhiều không kể xiết. Có như vậy điều kiện tốt cũng không biết cố gắng lợi dụng, trái lại xúc lên tới làm cái gì tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất xuân thu đại mộng, dùng nớ ngẩn để hình dung hắn đều là đang làm lục lư ngẩn. Hồng An thông suốt đạo sau khi không ai địch nổi, Thần Long Đạo quanh thân vùng biển hết mức quy hàn nắm giữ, tiêu ngạo ngưỡng quẳng, làm sao nhận được bực này trọng trọng? xấu xí khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, quát lên, tiểu tử, cho ta nạp mạng đi. Hai chân đặt địa, cao to tráng khổng lồ thân thể nhảy lên một cái, quay về địch quang lối đánh ra một cái hóa cốt miên trường. Chiêu thức nhưng vẫn là hóa cốt miên trường chiêu thức, nhưng một trường này bất luận vị trí vẫn là cường độ đều mạnh hơn nhiều đồng tiểu huyền. Đồng tiểu huyền nếu là đối đầu một trường này, chắc chắn bị một trường đánh xương cốt đứt từng khúc, ngũ tạng vỡ vụn. Một trường này có thể đánh chết đồng tiểu huyền, nhưng thương không được địch quang lối. Địch quang lối đâm con ngựa bộ. xong quyền nắm chặt quay về hồng an thông đánh ra một cái đúng quy đúng cũ mã bộ xung quyền đến tinh đến thuần thần chiếu chân khí theo vung quyền tự mình hội tụ bên phải quyền bên trên nằm đấm mang theo gào thét tiếng gió mạnh mẽ va vào hồng an thông bàn tay phải chạm quyền trưởng chạm vào nhau kinh lực tứ tán mang theo tảng lớn bụi mù một luồng âm nu thai họa rồi lại cứng cỏi vô cùng chân khí theo quyền phải chuyển vào địch quang lỗi cánh tay phải địch quang lỗi cánh tay phải trong nháy mắt trở nên tê dại hồng an thông đầu góc không bình thường nhưng võ học thiên phú quả thực bất phàm. Hắn tu hành công pháp không bằng quy tân thụ, sư môn gốc gác không bằng quy tân thụ, nhưng công lực của hắn so với quy tân thụ càng thâm hậu, căn cơ so với quy tân thụ càng vững chắc. Địch Quang Lỗi cánh tay phải hướng lên trên nâng lên, làm một cái la hắn thác thiên tư thế. Vi đã bất diệt thể tự mình vận chuyển, nóng dực khí huyết cùng tinh khiết chân khí vây quanh xâm nhập chân khí trong cơ thể, đem cái kia cỗ chân khí trùng nát tan, hết mức bài ra ngoài thân thể. Không đủ một giây đồng hồ, hóa cốt miên trưởng kinh lực liền bị triệt để trừ khử. Lợi tuy như vậy, nhưng này không đủ một giây, cũng đầy đủ Hồng An thông ra tay mấy chiêu. Hắn không ra tay, không phải hắn nói kỵ sĩ phong độ, mà là hắn cũng không dễ chịu. địch quang lỗi dương cương chính khí đế tinh đến thuần chân khí thuận bàn tay truyền vào trong cơ thể dường như nhỏ vào trong nước đá dầu sôi nước đá cố nhiên có thể để dầu sôi hạ nhiệt độ nhưng nhấc lên sóng lớn không phải trong thời gian ngắn có thể bình phúc hồng an thông trong lòng biết chính mình tu hành võ công thuộc về tà đạo võ công lo lắng tẩu hỏa nhập ma đối với căn cơ vô cùng lưu ý vì cường hóa căn cơ hồng an thông thậm chí duy trì đồng tử thân không phải đồng tử thân đối với hắn công pháp có cái gì trợ giúp mà là không muốn lưu có tủy tí xíu cũng không được cảm nhận được địch quang lỗi tinh khiết chân khí hồng an thông không chỉ có không giận trái lại vui mừng không thôi Loại này tinh khiết chân khí không phải là ta khổ sở tìm kiếm cao thâm pháp môn sao? Đến một chuyến Kim lăng dĩ nhiên có như thế kỳ ngộ, liền ông trời cũng đang giúp ta. Hồng An Thông đã luyện một loại mê hồn thần đánh loại tà pháp, có thể lợi dụng cùng nhiệt sùng bái thôi miên chính mình, nghiền ép tiềm lực, kích thích ra càng mạnh hơn sức chiến đấu. Đây là một loại khá là duy tâm sức mạnh. Hồng An Thông tự tin một phát, hai mắt trở nên vô cùng cùng nhiệt. Gào gừ. Hồng An Thông phát sinh một tiếng sói chu như thế tiếng đe, vận tóc quan bay lên, tóc rối tung như phong tự ma. Tiểu tử, an ta một trưởng, nhưng vẫn là hóa cốt trưởng, nhưng này một chiêu so với vừa nãy kinh lực càng mạnh hơn. tốc độ càng nhanh hơn, trường phong càng sắc bén hơn. Trường lực tới người, địch quang lỗi thân thể lói lên, tay phải thành chảo, một chảo chụp vào Hồng An Thông sau não, ác hổ huy chảo. Hồng An Thông kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, ra tay để lại ba điểm sức mạnh. Tráng khổng lồ thân thể dựa vào trùng thế xoay một cái, cùng địch quang lỗi thành mặt đối mặt, tay trái thanh long tham chảo, chụp vào địch quang lỗi trước ngực Nguyệt Thiên Trung. Chiêu thức các liệt, ra phải giết người. Hồng An Thông mỗi một chiêu đều là tàn nhẫn tuyệt tình sát chiêu, cường chiêu tàng biến hóa, diệu thủ bao hàm sát cơ. Mấu chốt nhất chính là, hắn đem hóa cốt miên trưởng loại này tà môn võ công luyện được xuất thần nhập hóa. Thâm độc hai họa chiêu thức một mực làm cho người ta một loại đường hoàng chính đại cảm giác. Người cảm thấy là chính chiêu, hắn ngược lại biến thành tà chiêu, người cảm thấy là tà chiêu, hắn ngược lại buộc ngươi liều mạng. Ta bên trong có chính, chính giữa có tà. Phạm là có một tia nửa điểm bất cẩn, bị hắn bắt được một hồi, không chết cũng sẽ nặng thương. Chương 126, báo thai dịch cân hoàn. Chương 126, báo thai dịch cân hoàn. Chất pháp công lực, ác độc chiêu thức, kinh người chiến đấu trực giác. Hồng An Thông là so với quy Tân Thụ càng thêm đáng sợ đối thủ, cũng là địch quang lỗi tha thiết ước mơ đối thủ. Hắn là làm nhiều việc các tà phái đầu lĩnh. Hắn không có thể thành tựu chỗ dựa sư phụ. Địch Quang Lỗi có thể thỏa thích triển khai toàn bộ thủ đoạn, không cần tu lực, không cần lưu chiêu. Địch Quang Lỗi phi thường hưng phấn, bắp Thị không ngừng rung động, khí huyết càng ngày càng nóng rực, phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Hồng An Thông có để cho mình rơi vào cùng nhiệt công pháp, Địch Quang Lỗi cũng có. Ngày đó tiêu diệt Hắc Y xã Địch Quang Lỗi thu được Hắc Y xã toàn bộ truyền thừa, cũng bởi vậy lĩnh ngộ đem hạo nhiên chính khí ứng dụng với chiến đấu pháp môn. Trước đây nhiều là đấu trí mà không phải đấu lực, lần này liền để ta triệt để điên cuồng một lần đi. Hạo nhiên thiên địa, chính khí trường tồn. Địch Quang Lỗi hét lớn một tiếng. hai mắt đồng dạng trở nên cổng nhật trên người tuân ra lẫm liệt không thể xâm phạm khí tức ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm quyền đối với quyền trưởng đối trưởng chân đối với chân hai người dường như phát điên hung thú hướng về đối phương liệu lĩnh cắn xé ngươi nắm đấm chúng ta càng nặng ngươi chiêu thức rượu ta càng rượu tung bay bụi bặm để chu vi trở nên sương mù mông lung, lung thân ảnh của hai người càng ngày càng mông lung, lung trong lúc vô tình hai người đã đấu chăm chiêu hồng an thông tự giác bằng quyền tức khó có thể thủ thắng thả xuống mấy phần ngạo mạ lấy ra đã sớm giấu kỹ binh khí đó là một cái bàn long côn huyền phép đúc tạo toàn thân ngam đen dài tám thước, trùng tám mươi sáu cân, thân gầy gậy trên điêu khắc một cái dương nhanh múa vớt tử long. vật này là hồng an thông ở tiêu diệt một cái nào đó biển đảo hải tặc sau được, là hắn ép đáy hòm bình khí. hồng an thông lấy ra bình khí, địch quang lỗi đương nhiên sẽ không chờ chịu đòn, xoay tay một cái, kháng long vô hối song giản nắm ở trong tay. cong, ba long côn cùng song giản ầm ầm va chạm, lực phản chấn để cho hai người không tự chủ được lùi về sau hai bước. uống, thần long bất thức, thiên hạ vô địch, người chết đi cho ta. hạo nhiên thiên địa chính khí trường tồn, hồng an thông, ngươi giác nội đi. Hai người trước đây đối đầu trăm chiêu, địch quang lỗi tố chất thân thể mạnh mẽ, hơi chiếm thượng phong. Hồng An Thông như phong tự ma, mạnh mẽ đè xuống tứ chi tê dại đau đớn, không chịu lộ ra nửa điểm vẻ mỏi mệt. Thậm chí ở cầm lấy bản long côn thời điểm, Hồng An Thông trở nên càng thêm cuồng nhiệt, sức mạnh cùng tốc độ lại lần nữa tăng cường. Người tiêm lực là vô hạn, nhưng nên tiến lên dần dần, từng bước kích phát. Như vậy điên cuồng nghiền ép tiêm lực, không khác nào mãn tính tự sát. Người luyện võ vốn nên sức sống ngoạn cường, so với người thường càng trẻ trung. Hồng An Thông nhưng so với hắn thực tế tuổi tác muốn lâu một ít, hiện nhiên không chỉ một lần sử dụng này một phát môn. Địch Quang Lỗi hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí cho hắn nghiền ép tiềm lực thời gian. Vừa mới áp lực còn chưa đủ, Địch Quang Lỗi không thể hoàn thành nội tam hợp đột phá. Hồng An Thông càng mạnh, trận chiến này tăng thêm càng lớn. Không giống với thâm độc lén lút hóa cốt biến trường, Hồng An Thông côn pháp khí thế bằng bạc, lấy lực ép người. Thân Long bắt thức, chiêu nào chiêu nấy như rồng. Che ngập bầu trời côn vũ phong tỏa Địch Quang Lỗi toàn bộ né tránh không gian. Địch Quang Lỗi thả xuống tất cả tính toán, đem toàn thân tâm đều vùi đầu vào trong cuộc chiến đấu này. thất lan, ép, cơ, xoay, vén đâm, vỡ, quét, trực, dính. mỗi một chiêu đều là trụ cột nhất xáo lộ, rồi lại một mực tự nhiên mà thành. Rõ ràng là luyện qua không biết mấy ngàn mấy vạn thứ chiêu thức, rồi lại một mực có chút non nớt, dường như mới vừa vừa ra đời trẻ mới sinh. Địch Quang Lỗi tất nhiên là không trẻ mới sinh, giản pháp là theo chiến đấu tiếp tục, Địch Quang Lỗi đem toàn thân võ công thông hiểu đạo lý, vừa có nguyên bản giản pháp chiêu thức, lại có liên thành kiếm pháp chiêu thức, thậm chí a la hán quyền, vô ảnh thần quyền, vô ảnh thần trảo, hóa cốt miên trưởng chờ công phu quyền cước cũng dung nhập vào giản pháp bên trong, dung hợp thành một môn mới tinh giản pháp. Cái môn này tân sinh võ kỹ như đói như khát hấp thu kinh nghiệm võ đạo, nhanh chóng trưởng thành. hồng an thông thần long bắt thức đã dùng thất thức thất thức côn pháp có thể sử dụng biến chiêu hết mức dùng không chỉ có không thể thủ thắng trái lại bị địch quang lỗi hấp thu đồng hóa Này một giây nghĩ ra rượu chiêu một giây sau liền bị địch quang lỗi càng mạnh hơn càng nhanh hơn càng ác hơn trả lại ta là thần long giáo chủ ta thiên hạ vô địch tiểu tặc xem ta thần long bắt thức một chiêu cuối cùng thượng thiên nhập địa sắt thần phục ma Mạn côn vũ hỏa làm một thể hóa thành một đòn kinh thiên động địa. này một chiêu tập trung hồng an thông toàn thân công lực chính là mục nhân thanh cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ ban long côn từ thiên mà rơi địch quang lỗi từ tỉnh lộ bên trong thất tỉnh vô hối giản tuột tay bay ra bắn về phía hồng an thông lực kháng long giản họa hình cung thành tròn hình thành từng đạo từng đạo phòng ngự tuột tay phi giản là giản pháp cuối cùng tuyệt sát tát thủ giản binh khí tuột tay giản xuất vô hối hoa hình cung thành tròn là liên thành kiếm pháp bên trong trường hà lạc nhật viên lấy nu thắng cương địch quang lỗi hiện nay mạnh nhất phòng ngự chiêu thức lần này đối đầu nếu là hồng an thông thật là muốn liều mạng địch quang lỗi không thể thiếu trọng thương thậm chí một hai tháng không thể cùng người đỡ võ có thể hồng an thông cũng không phải là dung manh không sợ chết người hắn điên cuồng bên dưới cất giấu đối với sợ hãi tử vong bởi vì hoảng sợ tử vong, hắn để thuộc hạ thổi phồng thọ cùng trời đất, càng lưu toan luyện chế kéo dài tuổi thọ đan dược. bước ngoặt sinh tử, hồng an thông kết đảm. hắn thu rồi hai phần lực, thoáng nẹt tránh một hồi thân thể. ầm, vô hối giản đánh vào hồng an thông vai phải, đem bờ vai của hắn đánh cho nát tan, xương sườn cũng đứt đoạn mất ba cái, khí thế nhất thời hệ phải xuống. cong, ban long côn cùng kháng long giản đụng vào nhau, đem kháng long giản kích về địch quang lỗi trên người, địch quang lỗi lùi về sau năm bước, phun ra một ngụm máu tươi, đưa tay ở ngoài miệng một vệt, địch quang lỗi lấy ra mấy viên đan dược căn vào. ở thần thám địch nhân kiệt thế giới cuối cùng mấy năm. địch quang lỗi luyện chế nhiều loại thuốc trị liệu nội thương đan dược càng là luyện chế mười mấy bình đan dược vào bụng địch quang lỗi sắc mặt cấp tốc khôi phục hoàn hảo vừa mới cái kia một hồi hồng an thông thu rồi lực chỉ chịu chân khí va chạm nhau nội thương cùng một chút ra thịt thương xương không thương không ảnh hưởng hành động mắt thấy địch quang lỗi càng ngày càng gần hồng an thông con mắt hơi chuyển động nói đừng có giết ta ta dùng kéo dài tuổi thọ linh đan đổi mệnh địch quang lỗi nghĩ đến một cái chơi vui kế hoạch cười nói linh đan gì ta trong lúc vô tình được một phần hoa đà truyền xuống cổ phương nghiên cứu mấy năm lấy bao thai thai thai Hải Cẩu thận chờ chút đại bổ quá độ hiếm quý dược liệu làm chủ tài luyện chế thành 50 viên báo thai dịch cân hoàn, ta nguyện toàn bộ giao ra, đến lượt ta một mạng. Ngươi nói có thể kéo dài tuổi thọ liền có thể kéo dài tuổi thọ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hồng An Thông cắn răng nói, yêu có tin hay không, ta thì có cái này, không tin ngươi liền giết ta, đến thời điểm ngươi cái gì cũng không chiếm được. Hồng An Thông sợ chết sao? Sợ, nhưng hắn không có gì khác thể đánh bạc, chỉ có thể đánh cược một hồi. Cái kêu báo thai dịch cân hoàn hắn một năm trước luyện chế thành, thuốc thí nghiệm người mới bắt đầu thời gian cảm giác tinh thần dồi dào. mãi cho đến mấy ngày trước, ngay ở Hồng An Thông cảm thấy vô sự thời điểm, thuốc thí nghiệm nhân thân hình đại biến, vô cùng thê thảm. Hồng An Thông chế thuốc không thuận, đi ra giải sầu, lúc này mới đến Kim Lăng. Chương 127, số mệnh luân hồi. Chương 127, số mệnh luân hồi. Báo thai dịch cân hoàn, hệ kim nổi danh nhất độc dược một trong, cùng tam thi não thần đan, sinh tử phù cũng gọi, chuyên môn dùng cho không chế thủ hạ. Sinh tử phù khiến người ta lại đau lại nữa, tam thi não thần đan khiến người ta biến thành không người không quỷ cùng, báo thai dịch cân hoàn nhưng là để thân thể người trên đặc điểm ngược đường mà đi. Người gây biến tên mập, tên mập biến người gây. cao cái biến hải cái ải cái biến cao cái quá trình biến hóa thống khổ vô cùng như không thể mau chóng dùng thuốc giải cuối cùng sẽ ở kịch liệt biến hóa bên trong thống khổ chết đi với mới trận chiến đó hồng an thông kinh nghiệm võ đạo bị hết mức hấp thu hiện tại muốn hấp thu chính là hắn tri thức bổn công tử đối với dược lý cũng có biết một hai người đem phương pháp luyện đan nói cho ta nghe một chút ta suy nghĩ thêm nhiều không thà cho người tính mạng hồng an thông lúc này mới nhớ tới hắn là bởi vì địch quang lỗi có thể giải hắn độc mới lên sát tâm có thể giải hắn độc tất nhiên tinh thông dược lý an nói linh tinh sợ là sẽ phải bị nhìn ra có điều này báo thai dịch cân hoàn dùng trong vòng một năm cường thân kiện thể một năm sau độc tính mới gặp bạo phát không sợ địch quang lỗi phát hiện không thích hợp nghĩ đến đây hồng an thông nói phương pháp luyện đan ngay ở trên người ta đan dược ở ta phòng luyện đan địch quang lỗi không yên lòng hồng an thông nhân phẩm lấy ra phi hộ trảo bộ đi hồng an thông trên người một cái túi gấm mở ra túi gấm bên trong là một toa đan dược lấy địch quang lỗi dược lý phán đoán đúng là không cái gì bỏ sót địa phương ngược lại địch quang lỗi cũng không muốn chế thuốc chỉ là vì giao động hồng an thông thu hồi phương pháp luyện đan nói mang ta đi người phòng luyện đan ngươi trước tiên xin thể không giết ta, bằng không ta thả chết cũng không dẫn ngươi đi. Có thể. Địch Quang Lỗi phát ra cái độc thể, Hồng An Thông tâm trạng an tâm một chút, nói, ngươi cho ta con ngựa, ta, ta nói không giết ngươi liền không giết ngươi, còn dám được voi đòi tiền, giao dịch của chúng ta lập tức hết hiệu lực. Hồng An Thông nói, ta tổn thương thành tình trạng như thế này, không có mã làm sao đi. Ta sắp xếp xe ngựa. Địch Quang Lỗi đánh cái thật dài hô lên, Hồng Thắng Hải nghe được hô lên, đánh xe ngựa đến. Ta đối với ngươi không yên lòng, vì lẽ đó, đã tội rồi. Nói xong, Địch Quang Lỗi dùng kim la bàn đóng kín Hồng An Thông huyết đạo. sau đó nhấc theo hắn lên xe ngựa trên đường đi địch quang lỗi hỏi hồng an thông nhiều vấn đề đem thần long đảo võ công hệ thống hỏi mấy lần vì mạng sống hồng an thông không dám hơi có ẩn giấu lại không dám cố ý nói dối hết mức báo cho hồng an thông ham mê chế thuốc ở kim lang phụ cận có một chỗ phòng luyện đan mấy ngày nay hắn liền ở nơi đâu đến địa phương địch quang lỗi tìm được báo thai dịch cân hoàn cười nói giao dịch đã thành hồng an thông chính muốn nói gì hồng thắng hải đi lên phía trước đem hắn một đao đeo đầu địch quang lỗi đáp ứng không giết hắn hồng thắng hải có thể không đáp ứng loại này võ công cao cường điên cuồng điên cuồng rồi lại tinh thông độc thuật kẻ địch, vẫn là chết tốt nhất. Chỗ này phòng luyện đan khá là không sai, địch quang lỗi quyết định giữ lại, sau đó có yêu cầu liền đến này luyện đan. Hồng Thắng Hải nhanh chóng xử lý tốt Hồng An Thông thi thể, quét tước thật phòng luyện đan vệ sinh, xác nhận không có bỏ sót sau khi, hai người nhanh chóng rời đi. Cùng Hồng An Thông một trận chiến, địch quang lỗi thu hoạch rất lớn, không chỉ có thành công đạt thành nội tam hợp, giản pháp cũng đột phá trước đây rằng buộc, trở nên càng thêm hòa hợp. Hồng An Thông luyện chế 50 hạt báo thai dịch cân hoàn, bên trong hai hạt thuốc thí nghiệm thời điểm dùng mất rồi, còn lại 48 hạt đều tại đây nơi. hắn vốn định giải sầu sau ở đây chuyên tâm nghiên cứu một trận không nghĩ đến đều quy địch quang lỗi bàn long côn cũng là một thu hoạch lớn địch quang lỗi không cần côn cũng không hề dùng côn thuộc hạ định đem cây này bản long côn dùng đúc lại chính mình phượng xí lưu kim đảng so với thiên thạch rèn đúc kháng long vô hối song giản phượng xí lưu kim đảng vẫn là trên lệnh một bậc cần thêm điểm vật liệu đúc lại một hồi học viên thiên cương hắc khoa học kỹ thuật địch quang lỗi bản thân chính là cao cấp nhất đại sư không cần khác tìm thợ thủ công bốn trước văn đã nói viên thừa trí làm đến chậm quyết định cần giúp đỡ thời điểm địch quang lỗi đã đi phó hồng an thông hẹn nhưng hắn dù sao cũng là nhân vật chính. có nhân vật chính vầng sáng muốn làm thành chuyện gì đều sẽ có cái cơ hội địch quang lỗi rời đi không lâu thần long giáo thanh long sứ hứa tuyết đình hắc long sứ trương đạo nguyện đồng tiểu huyện cái kia hai người thị nữ bốn người cùng đi vây giết đồng tiểu huyện đồng tiểu huyện không địch lại viên thừa trí đúng lúc chạy tới chém giết hứa tuyết đình trương đạo nguyện cùng cái kia đệ tử tầm thường bắt giữ cái kia gặp hóa cốt miên trường người kia không phải người khác chính là nguyên bên trong thay thái hậu mao đông châu mao đông châu là mao văn long con gái mao văn long ở sùng trinh hai năm vì là viên sùng hoán giết chết mao đông châu bị hồng an thông mang đi truyền thụ võ nghệ viên sùng hoán bị phán lang trì xử tử. hai đại tội trạng một trong chính là tự tiện giết mao văn long bản thế giới là tiểu thuyết diễn nghĩa mà không phải chính xử kim dung sùng bái viên sùng hoán đối với hắn có bao nhiêu mỹ hóa đem hắn miêu tả thành một cái cổ hy lạp thức bi kịch anh hùng tự tiện giết mao văn long thành nộ bên trong kế phản gián giết nhầm mao văn long chỉ đến như thế vừa đến trái lại gia tăng rồi mấy phần số mệnh mùi vị viên sùng hoán nộ bên trong kế phản gián giết nhầm mao văn long sùng trinh nộ bên trong kế phản gián giết nhầm viên sùng hoán là mao đông châu nói ra bản thân là mao văn long hậu nhân sau khi viên thừa trí mặt trở nên nóng rát hắn là muốn mặt người đối với bậc cha chú sai lầm chắc chắn sẽ không xảo luôn quỷ biệt động tiểu huyền không biết viên thừa chí là viên sùng hoán hậu nhân chỉ khi hắn nhân mao đông châu này danh môn đời sau nương nhờ vào tà môn ma đạo mà tức giận trầm trọng nói không phải mỗi người đều có viên đại hiệp vật khí đối với có mấy người mà nói mạng sống đã phi thường khó khăn hạ thanh thanh cười lạnh nói đúng đấy nếu là không có chúng ta ngươi hôm nay chắc chắn phải chết lời này đúng là không sai có điều công tử nhà ta mới vừa đánh phái hoa sơn mặt các ngươi nhưng đến giúp đỡ Hiển nhiên có sở cầu ta nói đúng chứ viên thừa trí nói thật là như vậy xin hỏi cô Đương địch công tử ở đâu hắn đi đối phó thần long giáo chủ hồng an thông một hồi sẽ qua nhìn nên trở về hạ thanh thanh trâm trọng nói địch quang lỗi bỏ ra nhiều tiền nhường ngươi thoát ly khổ hại hắn tao nộ lại địch ngươi liền này thái độ thực sự là nữ kỹ nữ vô tình con hát không nghĩa vậy ta lại nên làm gì khóc sức mướt vẫn là lăn lộn đầy đất công tử thắng đều đại hoan hỷ ta tiếp tục làm hầu gái trung thành tuyệt đối công tử thua vạn sự đều tốt ta cũng sẽ theo hắn mà đi Đồng tiểu hiện ở lầu bên trong nhiều năm như vậy đọ sức với vương công quý tộc giang hồ hào khách trong lúc đó nhưng có thể duy trì thuần khiết thân thể trí kế há lại là hạ thanh thanh có thể so với chỉ bằng hạ thanh thanh tính cách võ công trí kế có thể sống như vậy tiêu sái hoàn toàn là nhân làm nhân vật chính vầng sáng có một cái rất thú vị lời giải thích lại quá 20 năm chỉ có thể nhân nhượng viên thừa trí sẽ trở thành một cái khắc quy tân thụ coi trời bằng vung hạ thanh thanh bị quán thành một cái khắc quy nhị nương này lại là một hồi số mệnh luân hồi cũng may bây giờ viên thừa trí ở đối xử không phải phái hoa sơn vấn đề trên vẫn cứ có thể duy trì lý tính bằng không hai bên đã đánh tới đến rồi chương một thiên hạ vô địch sao chép năng lực chương 128, thiên hạ vô địch sao chép năng lực địch quang lỗi cũng không có để viên thừa trí chờ quá lâu ở hạ thanh thanh ăn xong đồng tiểu huyện làm hai bàn trà bánh trước địch quang lỗi cùng hồng thắng hải bình yên trở về đồng tiểu huyện ra đón nói công tử phái hoa sơn viên công tử đến, đến rồi biết rồi để hắn chờ một lát nữa ta muốn tắm rửa thay y phục được không thể không nói đồng tiểu huyện cổ tay rất mạnh địch quang lỗi mua hai vị hoa khôi một cái là đồng tiểu huyện một cái danh sách thư hàn hai người đều là hầu gái thư hàn vẫn là đi tới kết quả vẹn vẹn hai ngày đồng tiểu huyện liên bắt đầu quản ra khách nhân đến rồi đồng tiểu huyện chiêu đãi không ai cảm thấy không thích hợp liền ngay cả mới vừa ở ý một trận hạ thanh thanh hai bàn trà bánh vào bụng cũng cùng đồng tiểu huyện kéo gần thêm không ít quan hệ bốn viên công tử không phải đi giúp sấm vương luyện binh sao làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này đến viên thừa trí nói địch công tử nói dỡn sấm vương cần chính là lý nham tướng quân loại kia tướng tài ta người giang hồ này làm sao hiểu được luyện binh ta có thể làm chỉ là hơi tận mấy phần miên lực mà thôi viên công tử khiêm tốn lấy công tử ra học nguồn mang binh đánh giặc bản lĩnh đều là trời sinh gian luyện vài lần biết. lời này không phải thổi phồng mà là sự thực hệ kim thế giới võ hiệp đối với võ công ở ngoài ngành học không tôn trọng cái gì chỉ cần nhân vật chính có yêu cầu vừa học liền biết vừa học liền tinh luyện võ còn cần đến mấy năm thứ khác đều là cấp tốc học thành biến thái nhất thuộc về trương vô kỵ một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua binh pháp người xem một lần vũ mục di thư sau khi liền có thể cùng mông cổ thiết kỵ đối chiến dẫn một đám võ lâm nhân sĩ ở ba vạn mông cổ thiết kỵ vây công giới chống được viện binh đến viên thừa trí loại này có ra học nguồn chỉ cần đồng ý rất nhanh sẽ có thể trở thành là thống lĩnh mấy vạn đại quân tương tài Viên Thừa Chí nói, "Địch công tử là làm sao biết ra thế của ta? Phía trên thế giới này, chỉ cần vượt qua hai người biết đến đồ vật liền không phải bí mật, lại không phải chuyện mất mặt gì." Viên công tử hạ tất thần dấu, "Không nói những ngày chuyện tiễm, hôm nay tiểu đệ tới đây là có một chuyện muốn nhờ." Mở miệng cầu người, Viên Thừa Chí nói chuyện phi thường khách khí. "Chuyện gì? Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa giang hồ, nhưng nói không sao." Viên Thừa Chí trầm ngâm vài tiếng, hỏi, "Địch công tử có từng nghe qua kiến văn đế bảo tàng? Nhà ta bên trong có chút còn lại tài, đối với tiền tài không lắm lưu ý, bảo tàng việc chưa từng hứng thú." tiểu đệ hôm nay sợ cầu việc nhưng là cùng kiến văn đế bảo tàng có quan hệ tiểu đệ muốn đem bảo tàng mở ra dùng khiến cho sầm vương sung làm quân lương việc này cùng ta có quan hệ gì trong tay ta có thể không cái gì bản đồ kho báu càng không phải kiến văn đế hậu nhân viên thừa trí cắn răng nói bản đồ kho báu ở tiểu đệ trong tay căn cứ bản đồ kho báu chỉ thị bảo tàng ngay ở này trong nhà nay tòa nhà ta mua được không lâu vẫn không có đã tu sửa nhưng là bỏ qua thật lớn một món tiền bạc nghe nói như thế viên thừa trí trong lòng mừng lớn cười nói huynh trưởng đại khí tiểu đệ đại thiên hạ bách tính cảm tạ huynh trưởng thong thả cảm tạ ta cũng có một chuyện muốn nhờ coi như là trao đổi đi huynh trưởng người nói nhiều năm trước trong trốn võ lâm có một cao thủ tên là hạ tuyết nghi biệt hiệu kim xà làm quân ta đã từng nhiều lần tìm hắn vị trí cuối cùng ở hoa sơn một chỗ trong hang đá tìm tới hắn hải cốt cùng kim xả kiếm viên công tử người này lưu lại kim xà bí tịch phải làm ở trong tay người chứ viên thừa trí chủ tu hoa sơn võ công đối với hạ tuyết nghi võ công chỉ là lấy làm gương cũng không quá để ý nhiều coi như giao già cũng không đáng kể có điều địch quang lỗi vào lúc này nói lời này để hắn trong lòng có chút chần chờ phần này trần chờ không có quan hệ gì với hạ thanh, thanh. Viên Thừa Chí quyết định chuyển hạ thanh thanh hoa sơn võ học, không dự định làm cho nàng tu tả môn võ công. Hắn lo lắng chính là nhờ không phải người để trong trốn giang hồ nhiều một tà phái cao thủ. Viên công tử không cần lo lắng, ta võ công ngươi từng thấy, võ đạo đã định hình, không cách nào thay đổi. Ta muốn kim xà bí tịch là cho tiểu viện. Đồng tiểu viện lực tương tác mạnh hơn địch quang lỗi rất nhiều. Viên Thừa Chí nhất thời có nhà ra dấu hiệu. Địch quang lỗi thấy thế, phát động sao chép năng lực. Chỗ này tòa nhà thay đổi nhiều người bàn tay, không hẳn không có ai phát hiện bảo tàng. Như vậy đi, nhà ta tư vẫn tính phong phú. Nếu như không có bảo tàng, liền đưa ngươi giá trị trăm vạn chất bảo. làm sao đồng tiểu huyền hai mắt lộ ra mấy phần nhu tỉnh nàng nhìn thấy vung tiền như rác hào khách nhưng như địch quang lỗi như thế đốt tiền nàng xưa nay chưa từng thấy một cái chịu ở trên người nàng tiêu tôn núi vàng núi bạc người bất kể là chính là tạ, cũng có thể giao phó địch quang lỗi ra không đủ dày không học được phái tinh túc tam đại thần kỹ nhưng có thể xuyên qua đến hiện đại dùng công nghệ hiện đại phẩm giao động người đem vi tức gia tiền tài thuần luyện được xuất thần nhập hóa đồng tiểu huyền đánh không lại sao chép năng lực viên thừa trí đồng dạng đánh không lại sao chép năng lực không có làm quá nhiều suy nghĩ viên thừa trí đồng ý viên thừa trí thể diện mong nhất Trước tiên đem kim xà bí tịch từng cái viết hạ xuống, cẩn thận kiểm tra 3 lần, xác nhận không có để sót. Lúc này mới đi đào bảo tàng. Bảo tàng sớm đã bị Địch Quang Lỗi lấy đi. Viên Thừa trí lần đi tự nhiên là hưởng công vui vẻ. Cũng may có Địch Quang Lỗi là tẩy, để hắn này một chuyến không hưởng công. Địch Quang Lỗi cho bảo bối là 18 tôn thủy tinh tự vật, cùng với Sa Nhị hãn rèn Đúc Hải thú hí ba hoàng kim đại bản. Những thứ đồ này nếu là cầm bán, nhiều lẫn lộn vài lần, tuyệt đối có thể bán một cái giá trên trời. Viên Thừa Chí thuê xe ngựa, lôi kéo bảo vật đi rồi, đem mao đông châu cũng cùng nhau mang đi. Hắn tự giác đối với mao đông châu hổ Thẹ, nhận nàng muội. truyền thụ nàng hoa sơn võ công đem nàng dẫn hướng về chính đạo đồng tiểu huyền bế quan nghiên cứu kim xà bí tịch địch quang lỗi không có việc gì bắt đầu bước kế tiếp tính toán mấu chốt nhất tính toán đây là địch quang lỗi nhiều trong kế hoạch có giá trị nhất một bước nếu như thành công địch quang lỗi gặp thu được lượng lớn nhân quả điểm số bước đi này tính toán cần vô số người phối hợp địch quang lỗi ra ngoài thẳng đến kim long bang kim long bang không phải môn phái võ lâm càng tương tự với lục lâm bọn giặc tiêu công lễ lúc trước cũng đã làm nhiều lần không tiền vốn buôn bán kim long bang đệ tử ngư long hữu tạm, ba trăm sáu được đều có là địch quang lỗi trợ thủ tốt nhất Địch Quang Lỗi đối với Kim Long Bang có đại ân, đối với Địch Quang Lỗi yêu cầu Tiêu Công lễ tự nhiên là hữu cầu thất ứng. Ngăn ngắn mấy ngày, Phượng Dương Tổng đốc mã Thế anh được ngàn năm phục linh, hình người Hà Thủ Ô cùng sử dụng những này thiên tài địa bảo luyện chế thành phục linh thủ ô hoàn tin tức liền truyền khắp thiên hạ. Nghe đồn này phục linh thủ ô hoàn có cải tự hồi sinh thần hiệu, thể chất suy yếu người chỉ phục một hoàn liền lập tức thấy công võ lâm nhân sĩ dùng có thể tăng lên trên diện rộng công lực. Đan dược tổng cộng tám mươi viên, mã Thế anh để lại bốn mươi viên, chuẩn bị sau lần đó một năm dùng một viên, bốn mươi viên tiến cống cho Sùng Trình, chờ đợi Sùng Trình có thể sống thêm bốn năm. tin tức càng truyền càng thần sau đó không lâu ma thê anh ở trong nhà ngộ hại phục linh thủ ô hoàn đều bị đoạn sau lại truyền ra vĩnh thắng tiêu cục gáp giải 40 viên công phẩm tin tức vĩnh thắng tiêu cục nhất thời trở thành nhiều người chỉ trích chương 129, vương mẫu đạo thuốc đông y đìa đại thánh đội linh đan chương 129, vương mẫu đạo thuốc đông y đìa đại thánh đội linh đan cuối nhà minh thời loạn lạc rất nhiều người cảm thấy thời loạn lạc chính là binh họa liên tục dân chúng lầm than có chút văn hóa gốc gác có thể nói ra đổi con mà ăn đúng phần lớn thời loạn lạc đều là như vậy nhưng nếu tìm một cái thích hợp nhất hình dung từ hẳn là lễ vỡ nhạc xấu không có ai tuân thủ quy tắc không có ai tuân thủ chế độ lễ nghĩa liêm sĩ cũng đã không tồn hết thể đều chính là sinh tồn hết thể đều chính là dục vọng bây giờ cuối nhà minh chính là trạng thái như thế này mặc kệ là cao cao tại thượng triều đình trọng thần vẫn là xưng bá một phương võ lâm đại hảo đều lấy xuống mặt nạ dối trá khi biết viên thừa trí áp giải giá trị trăm vạn chân bảo sau khi vô số hắc đạo bọn giặc tụ tập lên muốn cướp bóc chân bảo khi biết phục linh thủ ô hoàn thần hiệu sau khi vô số cao thủ võ lâm nghe tin lập tức hành động vĩnh thắng tiêu cục đã tao nổi nhiều lần cướp tiêu Tổng tiêu đầu đồng khai sơn võ công bình thường, nhưng kinh nghiệm giang hồ phi thường phong phú. Minh tu xa đạo, ám độ trần thương, tiền tiền hậu hậu mấy chục người thành tiểu nội nhử, rốt cục ở nhiều vị võ lâm đại hào vây công dưới chạy tới bảo định phủ. Bảo định phủ có một võ lâm huyền thoại, tên là mạnh bá phi, người này có thi đấu mạnh thường danh hiệu là trong chốn võ lâm có tiếng người hiền lành. Trời nam biển bắc võ lâm nhân sĩ, đại thể gặp cho mạnh bá phi điểm mặt mũi. đương nhiên, quy tân thụ cấp độ kia hỗn người không tính, nguyên bên trong hàng này đại náo mạnh bá phi tiệp mừng thọ, suýt chút nữa đem con trai của mạnh bá phi đánh chết. bây giờ quy tân thụ chết rồi vốn là không người gặp nháo tiệc mường thọ nhưng phục linh thủ ô hoàn danh tiếng chuyển khắp thiên hạ đồng khai sơn đến mường thọ theo đến võ lâm nhân sĩ thì càng hơn nhiều mạnh ra nguyên bản là gia đình giàu có gia đình giàu có đại định viện có thể đến người thực sự là quá nhiều bàn ghế chén trà bắt trà cũng đã không đủ dùng mạnh bá phi trong lòng biết những người này đại thể không có lòng tốt vẫn cứ để quản gia đi hàng xóm nơi đó mượn cái ghế bắt trà để quanh thân tiểu lâu tiệm cơm đưa tới rượu và thức ăn mạnh bá phi cùng đồng khai sơn không cái gì giao tình thâm hậu đồng khai sơn lại gắp lửa bỏ tay người đương nhiên sẽ không không duyên cớ vì hắn ra mặt. hắn làm như thế chỉ là muốn để những võ lâm nhân sĩ kia ghi nợ ân tình không phải mỗi người đều là ra mặt dày luôn có mấy cái muốn trước mặt sau đó có việc cầu tới cửa đi bọn họ xem ở chuyện hôm nay phần trên chắc chắn giúp đỡ một hai này vốn là địch quang lỗi thiết kế địch quang lỗi đương nhiên muốn tham dự bên trong có điều địch quang lỗi đến sớm một ngày tối ngày hôm qua liền tìm được đồng khai sơn chuẩn bị đại thọ bao đồng khai sơn thành tựu lao tiêu sư đương nhiên hiểu được một loại gọi là bí đỏ phiêu áp phiêu phương thức cái gọi là bí đỏ phiêu chính là đem bí đỏ loại hình cỡ lớn hoa quả rau dưa đào giống đem muốn bảo vệ vàng bạc tài bảo bỏ vào ngụy trang thành bán dưa quả trong bóng tối áp giải phục linh thủ ô hoàn không phải cái gì đại thuốc viên phi thường dễ dàng cho ẩn dấu đồng khai sơn đem viên thuốc dùng bạ dạ phìn phong được dấu ở hiến cho mạnh bá phi đào mừng thọ hình dạng đại thọ bao bên trong chuẩn bị chờ sự tỉnh quá lại lấy ra cái này gọi là vương mẫu đào thuốc đông y nghĩa địch quang lỗi là cái người hào tâm vì là đồng khai sơn bù đắp nửa câu sau đại thánh đổi linh đan là đổi không phải trộm địch quang lỗi muốn phục linh thủ ô hoàn trực tiếp trộm lấy là có thể phí thời gian lâu như vậy chính là muốn dùng báo thai dịch cân hoàn đội phục linh thủ ô hoàn này báo thai dịch cân hoàn tất nhiên là không cho sùng trinh lý tự thành lập tức vào kinh sùng trinh không mấy ngày sống tốt địch quang lỗi cũng vô tâm giết sùng trinh báo thai dịch cân hoàn là dùng để tính toán hoàng thái cực nếu như dựa theo chính sử thời kỳ này hoàng thái cực đã chết rồi cha lão ra tử cho hắn duyên họ, hoàng thái cực còn sống sót chỉ có điều đã trọng bệnh quân quanh người phục linh thủ ô hoàn loại linh dược này hoàng thái cực phi thường cần ngăn ngắn mấy ngày tin tức không thể chuyển tới quan ngoại nhưng chuyện này cũng không hề cần chuyển tới quan ngoại có chính là võ lâm nhân sĩ vì quyền thế phú quý ra tay trộm lấy linh dược lấy lòng hoàng thái cực căn cứ địch quang lỗi quan sát thiết kiếm môn nghịch đầu ngọc chân tử cũng chuẩn bị đầu thủ chuyện tốt như vậy địch quang lỗi làm sao có thể không giúp đỡ hắn thành công tiệc mừng tọt trên mạnh bá phi vui vẻ ra mặt mọi người nhiều là thực không biết vị chỉ có địch quang lỗi không chỉ có ăn dương ngọn còn có công phu cùng đồng tiểu huyền thảo luận bản địa mỹ thực bảo định phủ quanh thân có rất nhiều am hiểu làm thịt lừa đầu bếp ngũ vị hương tương thịt lừa gầy mà không xài hương mà không chán nát mà không tiêu tan mỹ vị dị thường chỉ tiếc đây là đại bản tiệc không có thịt lừa lửa đốt để địch quang lỗi có chút thất vọng thịt lừa lửa đốt lấy bảo vệ định cùng giữa sông tốt nhất bảo vệ định lửa đốt tròn Giữa sông lửa đốt mới, So ra, địch quang lối càng yêu thích tròn tròn lửa đốt. Đồng tiểu huyện trùng nghệ kinh người, ăn mấy cái liền lịch đẩy ra bộ phận phương pháp phối chế, vỗ ngực biểu thị trở lại liền có thể làm giống như lúc thậm chí càng hơn một bậc. Trong lòng biết lập tức liền muốn đánh tới đến, địch quang lối để hạ nhân nắm mấy chiếc bánh lớn đến, cuốn lấy tương thịt lửa ăn miệng đầy dầu. Toàn bộ tiệc mừng tọ trên, có thể không kiêng rẻ chút nào đại cật đặc cật chỉ cái này một người. Thành you duy nhất một cái ngoại lệ, không thể phòng ngừa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thấy mọi người đều nhìn mình, địch quang lối nói, nơi này là tiệc mừng tọ, ta hiến lễ mừng thọ, ăn một chút gì có cái gì kỳ quái sao? mạnh Bá phi cười nói đại gia chỉ là hiếu kỳ địch công tử này đám nhân vật tướng ăn gặp như vậy ân bất nhã đều là giang hồ nhi nữ nói nhiều quy cụ như vậy làm chi ta nếu là một cái không ăn há không khiến người ta nói mạnh lao gia tử thất lễ khách mời Thánh thủ thần thâu hồ quế nam nói này lời nói đến mức có lý đại gia hôm nay tới đây mặc kệ là vì cái gì tóm lại không thể để cho mạnh lao gia tử lúng túng coi như muốn động thủ ăn no mới có sức lực nói trước hết dưới chiếc đua gắp một mảnh tương thịt lửa lao tử ra ngoài ở bên ngoài muốn nhất chính là bảo định phụ tương thịt lửa ăn ngon như vậy đổ vật ở trước mắt không ăn cũng quá đáng tiếc. Hồ Quế Nam ăn, người khác không muốn ăn. Một cái cầm lưỡi búa to trắng hán đứng dậy, nói, đại gia cũng không muốn mở miệng trước, ta vương đại lực dễ kích động, liền mở miệng trước. Mạnh lao gia tử, chúng ta hôm nay vì sao mà đến, nói vậy ngươi cũng biết, hôm nay có đoạt được tội, ngày khác các sẽ có báo lại. Đồng Khai Sơn, thức thời giao gia phục linh thủ ô hoàn, đại gia chia tay hỏa, bằng không ta biết ngươi, ta lưỡi búa to không cần biết. Đồng Khai Sơn khinh thường nói, ngươi tính là thứ gì? Lão tử hôn giang hồ thời điểm ngươi còn mặc quần niêm đây. Nói thật cho ngươi biết, viên thuốc kia lão tử đã phái người đưa đến kinh thành, lão tử nơi này không có thứ gì. nói mở ra hai tay mặc người lục soát hồ quế nam nói mạnh lao ra tử này thịt có chút mặt ta ăn ngươi cái thọ bao hồ quế nam là thần đâu, khinh công phi thường tam minh thân thể loại lên đã đến cái kêu bản đại thọ bao bên cạnh ở đây có không ít người từng trải sao có thể không biết phục linh thủ ô hoàn dấu ở thọ bao bên trong dồn dập ra tay cướp giật cố gắng một hồi tiệc mừng thọ theo vương đại lực mở miệng lập tức thành trốn tu la từ giữa đánh tới ở ngoài từ ở ngoài đánh tới bên trong những người này vốn là không phải người tốt lành gì đại đa số cũng không cái gì giao tỉnh giao chiến không đủ chén trà nhỏ thời gian liền đổ máu Chương 130, Ngọc Chất Tử, ngươi muốn xui xẻo rồi. Chương 130, Ngọc Chất Tử, ngươi muốn xui xẻo rồi. Trong chốn võ lâm có thể trị liệu phần lớn thương bệnh, tăng lên công lực đan dược tuy rằng ngạc nhiên, nhưng cũng không đặc biệt hiếm thấy. Tỷ như thiếu lâm đại hoàn đan, tên gọi hoạt tử nhân thị bạch quốc, có thể tăng lên nửa giáp công lực. Chỉ có điều thiếu lâm cao thủ như mây, càng có nhiều loại hộ tự trận pháp, không người nào dám đi sông thiếu lâm cướp linh đan. Còn nữa nói rồi, thật muốn có sông thiếu lâm bản lĩnh, cái nào còn có thể để ý đại hoàn đan tăng lên công lực. Mọi người cướp bách thắng tiêu cục, chỉ vì bách thắng tiêu cục yếu, mọi người nháo mạnh bá phi tiệp thọ. là bởi vì mạnh bá phi chỉ có danh thanh, không có cường chiêu. Giang hồ quy củ đối với võ lâm nhân sĩ giảng buộc đã phi thường vô lực. Danh môn chính phái còn có thể tuân thủ quy củ, phần lớn giang hồ tán khách đã cái gì đều không để ý. Đạo lý này, mạnh bá phi loại này người từng trải đương nhiên biết. Chỉ bất quá hắn vì danh thanh, không thể đem đồng khai sơn cự tuyệt ở ngoài cửa. Đương nhiên, hắn sẽ không làm càng nhiều, quân hùng đánh đến kịch liệt, mạnh ra nhưng không một người ra tay. Không phải mạnh bá phi không muốn phục linh thủ ô hoàn, mà là chỉ cần mạnh ra có người ra tay, mọi người lập tức gặp đoàn kết lên, trước tiên đối phó hắn cái này địa đầu sa. có thể được một ít tương lai có thể có thể sử dụng ân tình đã đầy đủ mạnh bá phi cũng không đòi hỏi hắn còn có ba người khác không hề động thủ địch quang lỗi cái bánh quyển thịt lừa ăn được hài lòng đồng tiểu huyện bưng hai bàn món ăn ở một bên hầu hạ kẻ pha dối hồ quế nam cầm một bình rượu một bên uống một bên xem tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn một bình rượu vào bụng hồ quế nam vài bước nhảy đến mạnh bá phi bên người cười nói mạnh lao gia tử dào ngươi tiệc mừng thọ văn bối thật cảm thấy hồ thẹn nơi này có một phần lễ mừng thọ xem như là bồi tội nói hồ quế nam móc ra một cái nạm châu khảm ngọc thủ công tinh xảo Kim mở hộp ra. bên trong là một đôi toàn thân trắng như tuyết, con ngươi đỏ như máu cóc. Hồ Quế Nam nói, đây là Chu Tinh băng thiểm, mặc hắn thật lợi hại nội thường. Vết nào chỉ phải đương trường bất tử liều thuốc băng thiểm, dược đến khỏi bệnh. Nếu như chúng địch độc, này băng thiểm càng có trừ độc công lao. Được rồi Chu Tinh băng thiểm, Mạnh Bá Phi vui vẻ ra mặt. Địch Quang Lỗi nói, lao gia tử, cặp này băng thiểm có thể hay không cho văn bối, văn bối đồng ý dùng bản quyền phổ này đổi. Địch Quang Lỗi sở tay vào ngực lấy ra một bản đóng cẩn thận quyền phổ. Đối với một cái võ đạo thế gia mà nói, võ công so với cái gì đều trọng yếu. Mạnh Bá Phi có ý định kết giao Địch Quang Lỗi. tự nhiên sẽ không cự tuyệt địch quang lỗi yêu cầu mọi người ở đây tranh đoạt kịch liệt thời điểm một cái hung hăng đến cực điểm âm thanh truyền đến phục linh thủ ô hoàn quý giá bậc nào các ngươi cái đám này a miêu a cậu có tư cách gì được hưởng vẫn là giao cho bần đạo đi Lời còn chưa dứt một cái vóc người cao gầy đạo sĩ bồng bềnh mà tới trên người người này đạo bào cắt bên trong các kia sán lạn hào hoa phú quý đạo quan trên nạm một khối vóng ánh bạch ngọc quang hoa bắn ra từ phía gánh vác trường kiếm lâng lâng có xuất trần chi khái ước chừng bốn mươi tuổi một thân thanh khí hiển nhiên nội công thành công nhìn thấy giá tao bao ra trận Địch Quang Lỗi liền biết người này là một Tăng đạo nhân sư đệ, thiết kiếm môn lịch đồ Ngọc Trân Tử. Ngọc Trân Tử không chỉ có tinh thông thiết kiếm môn tuyệt học, còn học không ít tà môn công phu, võ công ở Mộ Tăng bên trên. Hai người hai lần đánh nhau thời gian, nếu không có có đao thương bất nhập bảo ý hộ thể, Mộ tang đã bị Ngọc Trân Tử giết chết. Đối với Ngọc Trân Tử loại này cấp số cao thủ mà nói, tranh đoạt phục linh thủ ô Hoàng có điều là đám người ô hợp. Nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ, nguyên bản không dễ triển khai võ nghệ, có thể Ngọc Trân Tử dường như giống như cá lội, ở trong đám người tới lui tự nhiên, bất luận ra quyền đá chân, đao chém kiếm đâm, đều không đả thương được Ngọc chân Tử một tóc gái. Ngọc chân tử tiện tay một điểm, liền có thể điểm đến một người. Hắn ở đại sảnh vùng trung đông loáng một cái, tay loay lên, trong chốc lát đã điểm ngã 30, 40 người. Thân thể vọt đến thọ bao trước, tả ruồi tay một cái, cầm lấy thọ bao, hai tay xé ra, lấy ra viên thuốc. Hai tay lấy thuốc, dưới chân thần hành bách biến nhưng không loạn chút nào, mặc kệ bao nhiêu người vây lên đến, đều không đụng tới hắn góc áo. Xác nhận viên thuốc toàn bộ đều ở, Ngọc chân tử càn rỡ cười nói, một đám rất rưỡi cũng xứng cùng bẩn đạo tranh đấu. Nói, dưới chân hơi dùng sức, thân thể dường như mũi tên rời cùng, nhảy một cái mấy trượng, rời đi mạnh phủ. Nhìn Ngọc chân tử rời đi bóng người. địch quang lỗi thỏa mãn nợ nụ cười thu hồi chu tinh băng thiểm mang theo đồng tiểu huyện rời đi trở lại khách sạn đồng tiểu huyện tò mò hỏi công tử cái kia ngọc trân tử thực sự sẽ đem báo thai dịch cân hoàn hiến cho thát tử hoàng đế sao đạo sĩ kia không phải vật gì tốt hắn ăn báo thai dịch cân hoàn cũng là chuyện tốt nhắc tới kim dung giới ngòi bút trống hoa đại đa số người đều có thể nói ra vân trung hạc âu dương khắc điền Bà quang trên thực tế ngọc trân tử cũng là trống hoa người này võ nghệ thành công sau khi hại không ít đàn hoàng nữ tử danh thiết đối với ngọc trân tử người như thế địch quang lỗi sẽ không có bất kỳ nương tay hắn nếu là không đến. Địch Quang Lỗi có thể coi là kế hắn còn cần phí vài lần công phu. Hắn nếu đến rồi, chỉ đưa vậy thì quá đáng tiếc, Địch Quang Lỗi có không ngừng một cái đòn bí mật chờ hắn. Địch Quang Lỗi bắt đầu tính toán thành công, tâm tình vô cùng tốt, cùng Đồng Tiểu Uyển ở bảo điện phủ đi dạo xung quanh. Ngọc Chân Tử cấp được phục linh thủ ô hoàn, tâm tình đồng dạng vô cùng tốt. Không, Ngọc Chân Tử tâm tình so với Địch Quang Lỗi càng tốt hơn. Trước mấy thời gian, hắn ở Tây Tạng tìm tới Thiết Kiếm môn trưởng môn Thiết Kiếm, cũng nương nhờ vào Mạn Thanh. Trong cung bố khố đại ta kỹ, Ngọc Chân Tử đánh bại 23 tên nhất đẳng bố khố võ sĩ, liền ngay cả Mãn Thanh đệ nhất dũng sĩ Ngao Bái cũng không làm gì được hắn. hoàng thái cực vô cùng yêu thích phong hắn hộ quốc chân nhân danh hiệu làm bố khố tổng giáo đầu hắn vốn muốn tìm một tang khoe khoang đến trung nguyên sau khi lại nghe được phục linh thủ ô hoàng tin tức ngọc trân tử làm người ngạ mạn đối với tự thân võ công phi thường tự tin không muốn dựa vào thuốc tăng lên công lực chỉ muốn đem này linh dược cấp đi khiến cho hoàng thái cực đổi lấy càng nhiều phú quý tranh đoạt viên thuốc trong quá trình ngọc trân tử lại phát hiện khác một việc chỗ tốt hắn nhìn thấy một cái thiên tư quốc sắc mỹ nhân hắn đời này chưa từng gặp như vậy tuyệt sắc nếu không có công lợi tâm vượt trên sắc tâm hắn sợ là sẽ phải từ bỏ cấp linh dược trực tiếp cướp mỹ nhân. ngọc trân tử cũng là người từng trải sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của người khác định tìm cái trọng thương người thử xem dược hiệu xác nhận không có sai sót lại hiến cho hoàng thái cực cho tới cái này trọng thương người tự nhiên chính là cái kia mỹ nhân bên người mặt trắng đem viên thuốc tử viên thuốc bên trong lấy ra, dùng bình ngọc cẩn thận cất kỹ ngọc chân tử bắt được mấy cái võ lâm nhân sĩ tra hỏi tình báo biết được cái kia mỹ nhân là đại danh đỉnh đỉnh đồng tiểu luyện ngọc trân tử kích động đem mình họ gì đều sắp đã quên cho tới địch có lỗi hắn nửa điểm không để vào mắt bức tử quy tân thủ có gì tài ba hắn liền mục nhân thanh cũng không sợ bốn rời đi bảo định phủ sau khi Địch Quang Lỗi quyết định đi Thái Sơn vui lừa một chút, bởi vì Địch Quang Lỗi tham dự Thái Sơn hội minh so với nguyên bên trong càng muộn, hiện tại đi còn theo kịp. Gia Bảo định phủ hướng nam, được rồi mấy chục dặm, đến ngoài thành rừng cây, một tiếng cười gần truyền tới, lưu lại mỹ nhân, tha cho ngươi khỏi chết, chí ít có thể làm cho nàng bảo vệ trong lòng cuối cùng bí ẩn, ở bất kỳ thời khắc duy trì ung dung tâm thái. sứ đoàn tiếp tục hướng phía trước, không có đến Bất Quyết, mà là đến Nguyệt Thị Quốc, không phải Địch Quang Lỗi muốn đi, mà là Nguyệt Thị Quốc quốc vương xoa xích dẫn dắt vương phi Na Lỗ Sa Sa ra nghênh đón, Địch Quang Lỗi không có lý do cự tuyệt. Nguyệt Thị Quốc ở vào đạt tát nước bờ tây. Đông Lâm Phun lửa là chính là Tây vực nước nhỏ. Nguyệt thị Vương cung đặt với phồn hoa nhất thạch dưới nhai, cung điện cao vót, trên nóc điện buông xuống một con to lớn đèn lưu ly, bên trong chí mấy trăm ngọn nến. Ánh lửa chiếu rọi ở lưu ly trên khúc xạ ra hào quang bảy màu, đem toàn bộ đại điện soi sáng đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, xoa xích nâng chén nói, hoa hạ cùng Nguyệt thị đời đời giao hảo, nay có hoa hạ đặc phái viên đến, quả thật ta Nguyệt thị may mắn. Cô cùng Vương Phi Na lú cung kính tri chư vị. Chương 131, Quang Minh lỗi lạc, Sở Trường dùng ngắm tiễn. Chương 131, Quang Minh lỗi lạc, Sở Trường dùng ngắm tiễn. ngươi chính là Thiết kiếm môn kẻ bị dồn bỏ ngọc chất tử. Người trong giang hồ đối với môn phái truyền thừa cực kỳ coi trọng, bất luận thiện ác đều không muốn nhiễm phải kẻ bị dồn bỏ tên. Địch Quang Lỗi mở mồm nói tục, tức giận ngọc chân tử hai hàng lông mày dựng thẳng, phẫn nộ quát: "Hôm nay nhường ngươi chết dễ dàng, ta liền không cứ gọi ngọc chất tử." Lời còn chưa dứt, thân thể đã lùi về sau vài thước. Không lùi không được. Ở hắn nói được nửa câu thời điểm, Địch Quang Lỗi một cái bước xa nhảy đến hắn trước người, một quyền đánh về trong lòng hắn. Cú đấm này nhìn như cực kỳ yếu đuối, kỳ thực giấu giếm ba tầng ám kình, chính là có chân khí hộ thể, cũng khó thoát gần sườn gãy bẻ gãy. ngọc trân tử cỡ nào nhãn lực há có thể không nhìn ra địch quang lỗi này một chiêu lợi hại lập tức không lo được mặt mũi bay người lùi về sau thiết kiếm môn khinh công thiên hạ vô song, mặc dù là lùi về sau cũng lùi tiêu sái phiêu giật lùi cả công lẫn thủ địch quang lỗi cu đấm này kinh lực tới cực điểm thời điểm ngọc trân tử trong tay phất trần đánh về phía địch quang lỗi hai gò má phất tia vì là nội kinh kích thẳng tắp bất đến nếu là bị bắn chúng địch quang lỗi hai mắt mũi miệng đều sẽ bị thương nếu là thủ trưởng chống đối phất trần trên mạnh mẽ lập tức biến thành đũ kình chính là có nghìn cân lực lượng cũng sẽ rơi vào bên trong khó có thể tự kiểm chế. địch quang lỗi trong lòng biết so với khinh công tuyệt đối không sánh bằng ngọc trân tử thiếp thân đánh cận chiến mới là vương đạo phất trần ập lên đầu địch quang lỗi không lùi mà thì tới cũng không cần kháng long vô hối song giản chỉ lấy song quyền phát động công kích quyền đến phần cuối, dường như nụ hoa bình thường tỏa ra năm ngón tay dường như năm cái binh khí đâm về ngọc trân tử ngược yếu huyệt. phiêu như kinh hồng uyển như du long tay phải năm ngón tay điểm hướng về ngọc trân tử trong lòng tay trái cũng chỉ thành kiếm điểm hướng về ngọc trân tử dưới nách lưỡng cá hoàng ly minh thúy liễu nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên này một chiêu là liên thành kiếm pháp bên trong đâm kiến thức, vì là trở tay tả đâm hàng đầu diệu chiêu. Ngọc chân tử hồn nhiên không sợ, vung vẩy phất trần chỉ đông đánh tây, đem địch quang lỗi chiêu thức hết mức phá tan. đang muốn hoàn thủ, đã thấy địch quang lỗi tay phải chẳng biết lúc nào giấu đến phía sau, một cái địa lòng phiên thân xoay người ra chiêu thời gian, trong tay có thêm một cái nọ tiễn. cái thời đại này hỏa khí cũng sớm đã phổ cập, lấy địch quang lỗi chi thức dự trữ, hoàn toàn có thể chế ra đại uy lực súng kiếp. chỉ có điều bởi vì điều kiện hạn chế, coi như làm ra đến, uy lực cũng không sánh được cái này liên châu khói nó chủ yếu nhất chính là, địch quang lỗi dùng nỏ tiễn khá là lợi. Nọ tiễn càng thích hợp phối hợp quyền cước tuyệt học. Kéo cò súng, chín cánh sắc bén dị thường nọ mất bắn về phía Ngọc Chân Tử. Khoảng cách gần như vậy, dù cho Ngọc Chân Tử khinh công ta minh, thần hành bách biến né tránh vô song, vẫn cứ đã trúng hai lần. Không chờ hắn đứng vững thân thể, liên châu khoái nọ no đã tự động nhét vào được, lại là chín cánh nọ mất. Phất chân lưu kình chống đỡ được quyền cước, không ngăn được nọ tiễn. Ngọc Chân Tử tức giận oa oa kêu to, nhưng cũng chỉ được đàng hoàng vùng vậy bảo kiếm dáng trà. Địch Quang lỗi tạ xoay tay một cái, vô hối giản nắm ở trong tay, tay phải nọ tiễn bắn liên tục, nhanh chóng tới gần Ngọc Chân Tử. Ngọc Trân Tử hoảng sợ liên châu khoái nó huy lực, mặc cho địch quang lỗi tới gần. Hai người cách nhau không đủ năm thức thời gian, đồng thời vung ra trong tay binh khí. Chen một tiếng, dạng kiếm chạm vào nhau, hai người đều dùng toàn lực. Ngọc Trân Tử bảo kiếm cũng không phải là thần binh, sao có thể chịu đựng được, nhất thời biến thành nát tan. 7. tám mảnh vụn phản kích trở lại. Ở Ngọc Trân Tử trên người vẽ ra đạo đạo vết thương. Một chiêu đã thủ, địch quang lỗi ném liên châu khoái nó, tay phải cầm kháng long giản, quay về Ngọc Trân Tử xương sườn chính là một đòn. Lần này đánh thực, Ngọc Trân Tử chính là có 10 cái mạng cũng làm mất đi. Bước vào sinh tử, Ngọc chân Tử không lo được hắn. Tay phải cầm một cái ngăm đen đoàn kiếm đón nhận địch quang lõi đòn nghiêm trọng. Tay đoàn kiếm này là thiết kiếm môn trưởng môn thiết kiếm, thấy này như thấy trưởng môn. Ngọc chân tử giơ vật ấy, mục tăng nhất định phải quỳ xuống cúi chào, mặc cho ra sơn đánh, đừng nói hoàn thủ, liền tránh né cũng không dám. Tay đoàn kiếm này chất liệu phi phàm, cùng kháng long giản va chạm cũng không bị tổn thương. Chỉ có điều ngọc chân tử vội vàng ra tay, khí lực không đủ, không sánh được địch quang lõi khai sơn thần lực, cổ tay bị chấn động đến mức tê dại, đoàn kiếm tuột tay bay ra. Dựa vào này va chạm lực lượng, ngọc chân tử bay người lùi về sau, bất kể hao tổn triển khai nhạc vương thần tiễn. mấy cái lên xuống liền biến mất không còn tâm tích. Đồng tiểu huyện cười dịu dàng nhặt lên ngăm đen đoàn kiếm, hỏi công tử dụ dỗ ngọc chân tử ra tay, chính là vì cái này. đương nhiên, vật ấy là thiết kiếm môn trưởng môn thiết kiếm, đem vật này cho mục tang vậy cũng là cái ơn huệ lớn bằng trời. Nếu vật ấy trọng yếu như vậy, vì sao rơi vào ngọc chân tử trong tay? Vật ấy bị thiết kiếm môn đời trước trưởng môn đánh rơi. Mục tăng nhận được tin tức đi tìm tìm, kết quả nửa đường có việc làm lỡ. chuyện gì so với trưởng môn thiết kiếm còn trọng yếu hơn. Mục tang đang mê chơi cờ, nhưng kỳ nghệ bình thường, nửa đường gặp phải một cái cờ vây cao thủ, thua vô cùng thê thảm, hắn không chịu thua. người mấy tháng, đem người đối phó phiền, cố ý thua hắn mấy cục mới dừng tay, sau đó, vật này liền đến Ngọc Chân Tử tay bên trong. Đồng tiểu Huyền nói, vị này một tăng đạo trưởng cũng là cái dịu nhân, cùng trừ tiên sinh có liều mạng. Hừ, hắn nhân ham muốn chơi cờ, lợi dụng bản cờ quân cờ vì là binh khí, có một tay mưa hoa đầy trời ám khí thủ pháp, có điều nhất là người ta gọi là, vẫn là khinh công của hắn. Ngọc Chân Tử tránh né nọ tiễn cánh cửa kia thân pháp. Không sai, cánh cửa kia thân pháp tên là thần hành biến, chuyển chân trượt, thật giống như giống như cá lội, cùng người động thủ thời khác, nếu là nhưng cầu trốn tránh tự vệ kẻ địch binh khí quyền cước muôn bản khó khăn cùng thân này ngược lại là một môn hảo công phu có điều công tử như vậy thành tựu sợ là sẽ phải bị người sau lưng nghị luận ta đem quy tân thủ tính toán thời điểm chết những người kia đã ở sau lưng mắng ta nham hiểm độc ác người quan tâm sao người giang hồ làm sao nói nô tì không biết sông tần hoài bên nghèo khổ người ta đúng là rất nhiều khen ngợi như muốn nô tì phán xét công tử làm đúng này không phải kết liễu không nói cái này chúng ta đi thái sơn vui đùa một chút một đường không nói chuyện mấy ngày sau hai người đến đồng nhạc thái sơn ngũ nhạc vì là quần sơn tôn sư thái sơn thôn tây hoa ép nam hành giá bên trong tùng giật bắc hằng vì là ngũ nhạc trưởng thái sơn ở hoa hạ văn hóa bên trong địa vị không cần nhiều lời hay là bởi vì thái sơn quá trọng yếu các đời tiểu thuyết danh gia đều đem thái sơn quên rơi mất địch quang lỗi có ấn tượng liên quan với thái sơn môn phái võ lâm chỉ có một cái phái thái sơn thời gian thấm thoát lúc trước phái thái sơn hiện tại liền môn phái gì chỉ đều không nhìn thấy biến mất sạch sành xanh địch quang lỗi đến rất khéo chính đổi tới xem thái sơn mặt trời mọc nhật quan phong trên địch quang lỗi cùng đồng tiểu luyện ôm nhau mà đứng nhìn bên trong thung lũng phun ra nhạt vân sương ngủ nhìn một tia chú hạ xua tan đêm mặt trời phảng phất không thể chờ đợi được nữa tự hào quang mới vừa xuất hiện mặt trời liền theo sát thăng lên hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ mây mù bị hào quang làm nổi bật thành đủ loại kiểu dáng màu sắc đẹp không sao tả xiết đồng tiểu huyện lần đầu nhìn thấy bực này tráng lệ mỹ cảnh vui vô cùng nói hoàng hà tòng tây lai Yểu liệu nhập viễn sơn Bằng ngai lã mắt cực mục tấn trường không nhàn đăng thái sơn đường chân tiểu thiên hạ chương một trăm ba mươi hai tử thừa phụ trí chương một trăm ba mươi hai tử thừa phụ trí lý bạch thật du lịch danh sơn đại xuyên mỗi có linh cảm múa bút vậy mực chính là tiên thiên thiên bảo nguyên niên bốn tháng Lý Bạch từ cấu ngự trên đường Thái Sơn, viết giáo thủ du Thái Sơn, đồng tiểu huyện vừa mới ngâm tụng câu thơ xuất từ bài thứ ba. Trừ Thanh Sơn yêu thích thơ tử, Địch Quang Lỗi đang nghiên cứu liên thành kiếm pháp thời điểm theo học không ít, du Thái Sơn vừa vặn ở bên trong. Địch Quang Lỗi trêu ghẹo nói, ngẫu nhiên trị thanh đồng, tốc lục song vân hoàn, cười ta muộn học tiên, phí thời gian điêu chu nhan. Thi tiên có thể nhìn thấy thần tiên, chúng ta đều là tục nhân, liền đừng hy vọng. Tiểu tử ngươi là tụ nhân, tiểu nha đầu kia không phải là, ngươi có thể đừng chậm trễ người ta tiên duyên. Mục Tăng đạo trưởng lặng yên thân, cười ha ha nhìn hai người, trong ánh mắt có chút lão không đứng đắn chế nào. không nỡ vương quyền phú quý không bỏ xuống được công danh lợi lộc chạy không thoát bi hoan ai hoàn đố tham không ra tham giận tích các nộ, trên đời này ai mà không tục nhân ý thì theo ngươi nói như vậy thì tiên cũng là tục nhân hắn vì sao có tiên duyên địch quang lỗi nói thật hẳn là cha mẹ có được được hắn có tiên tiên linh can tu tiên tiến triển cực nhanh ba ngày trúc cơ năm ngày kim đan phi phi phi ngươi nói đều là thứ đồ dị nhi không một câu chính kinh bần đạo nghe người ta nói ngươi cũng đi cho mạnh bá phi mừng thọ ngươi biết cái kia cấp đi phục linh thủ ô hoàn đạo sĩ đi đâu sau đạo sĩ kiêu đạo hiệu ngọc chân tử hắn cấp phục linh thủ ô hoàn hẳn là muốn hiến cho thất tử hoàng đế cầu vinh hoa phú quý ta đến thái sơn trên đường hắn muốn cấp tiểu huyện ta cùng hắn đánh một hồi mục tăng cả giận nói cái này vô liêm sỉ hắn có thể nào nương nhờ vào thất tử chân thực là tức chết ta rồi họ quên ngươi không ăn hắn thiệt thòi chứ không hắn không biết thủ đoạn của ta khinh thường ta ăn một chút thiệt nhỏ đây là ta chiến lợi phẩm nói địch quang lỗi lấy ra này thanh ngăm đen đoạt kiếm mục tăng con ngươi suýt chút nữa trường đi ra nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp chuyện này đây là là ta đây là thiết kiếm môn trưởng môn thiết kiếm đi. Hôm nay liền vật quy nguyên chủ, ngươi thật muốn cho bần đạo giữ lại cũng không thể làm cơm ăn à? Ngươi tiểu tử này quá sẽ không nói chuyện, so với chử người điên còn đáng trách. Quen thuộc cùng người tranh cãi, ngài nhiều tha thứ. Ngươi đem vật này cho bần đạo tìm trở về, đừng nói nhất một lần, nhấc chết rồi bần đạo cũng chỉ có thể gánh vác trách nhiệm. Đạo trưởng, ngươi lời này tựa hồ cũng không thế nào em hay. Một Tăng bị chắn đến không lời nói, than thở, nữ bác kia, ngươi cùng ta đến, ta chuyển cho ngươi một môn thú vị công phu. Những khác võ công truyền cũng là truyền, thần hành bách biến nhưng là thiết kiếm môn đích truyền võ học, học cái môn này võ công thì tương đương với vào thiết kiếm môn. Thiết Kiếm Môn Môn Quy nghiêm ngặt, Mục Tăng không muốn Địch Quang lỗi bị Môn Quy ràng buộc, thẳng thắn một người truyền một nửa, hai người chính mình tổ hợp một hồi liền xong, rồi Hán Truyền viên Thừa Chí Thần Hành Bách Biến cũng dùng phương pháp này, sử dụng đến thuận bồn xôi gió. Mục Tăng là một cái rất mâu thuẫn người, ăn mặc lôi thôi lôi thiết, không có trưởng bối cái giá, rất giống là du hí nhân gian đắc đạo cao nhân, có thể nào đó chút thời gian lại cứng nhắc đòi mạng, nửa điểm không chịu biến báo. Này không, được rồi trưởng môn Thiết Kiếm Mục Tăng tâm tình thật tốt, truyền thụ võ nghệ sau khi nhất định phải quấn quýt lấy đồng tiểu luyện chơi cờ. Mục Tăng những này qua khổ tâm nghiên cứu kỳ phổ, học một chút tiên tiến lý niệm. bắt đầu so với trước đây mạnh rất nhiều từ nước cờ dở cái soạn tiến hóa thành phổ thông kỳ thủ đồng tiểu huyền cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông kỳ nghệ cao hơn mục tăng không ít dễ dàng đem mục tăng giết đến tan tác mục tăng thua cái gì đều được chính là không thể thua kỳ cũng không kiêng rẻ cái gì trưởng bối văn bối đuổi theo đồng tiểu huyền chơi cờ thái sơn đại hội võ lâm kết thúc thời điểm phan vân cưỡi rồng thân pháp cùng mưa hoa đầy trời thủ pháp đều bị đồng tiểu huyền thắng quá khứ bảy tình minh chủ võ lâm nhưng vẫn là viên thừa trí địch quang lỗi không cướp cái này dám cũng không có vị trí thậm chí địch quang lỗi liền trường bình công chúa a cựu đều chỉ là nhận nhận chào hỏi Địch Quang lỗi đến Thái Sơn mục đích, một là tìm một tăng học thần hành Bắc Biến, mục đích dĩ nhiên là thành, hai là liên lụy bảy tỉnh Võ Lâm Minh tuyển, để kết giao Lý Nham. Lý Nham là trước binh bộ thượng thư Lý Tinh Bạch tri tử, nhân cứu tế nạn dân, đắc tội rồi quan huyện cùng áp bá, bị vu hại bỏ tù. Nữ hiệp Hồng Nương tử ngưỡng mộ hắn làm người, xuất lính nạn dân công phá lao ngục, đem hắn cứu ra, hai người kết làm vợ chồng, cộng đồng nhờ và Lý Tử Thành. Lý Nham văn thao vũ lực, khá có tài cán, nương nhờ vào sau khi, có bao nhiêu lương niu. Sông quân vốn là dân đói, phản tốt tụ, tạo phản chỉ có điều vì là cầu một no, đến nơi, không khỏi cóp bóc. bởi vậy lòng người không phụ khó có thành tựu tự đắc lý nham quy phụ lý tự thành chỉnh đốn quân kỷ nghiêm cấm cấp bóc bách tính nhất thời quân thế đại trấn người người ủng hộ lý nham lại biên một chút nhạc thiếu nhi như là ăn hắn lương xuyên hắn lương mở ra cửa lớn nên xâm vương xâm vương khi đến không nộp lương hướng cầu thăng, mặc cầu hợp gần đây bẩn hàn khó cầu việc rất sớm mở cửa bài xâm vương quản giáo mọi người đều vui mừng sai người chung quanh kêu gọi loại này dư luận chiến phi thường hữu hiệu rất nhiều lúc xung quân chưa đến thành trì đã tự sụp đổ lý tự thành với sùng trinh mười năm bị hồng thừa chủ tôn truyền đình đánh tan chỉ có mười mấy người chạy trốn ngăn ngăn sáu năm cầm binh trăm vạn đặt xuống tảng lớn địa bàn chính là bởi vì quân kỷ nghiêm chỉnh được bách tính ủng hộ có điều cũng chỉ có thể như vậy lý tự thành đánh vào kinh thành sau khi quân kỷ cấp tốc bại hoại sức chiến đấu xuống dốc không thanh địch quang lôi tất nhiên là không muốn thanh quân nhập quan mà chính mình là ở mỗi cái thế giới xuyên việt chu du người không nhiều thời gian như vậy ở bản thế giới lãng phí địch quang lôi đã từng nghĩ nâng đỡ chu tử lãng nâng đỡ viên thừa trí thậm chí là nâng đỡ á cửu nhưng cuối cùng đều từ bỏ nghĩ tới nghĩ lui địch quang lôi quyết định nâng đỡ lý nam hiện tại lý nam đối với lý tự thành trung thành tuyệt đối nhưng lý tự thành vào kinh Ngay lập tức sẽ tuyệt vọng. Địch Quang Lỗi vào lúc này lấy nước nhà đại nghĩa quyên bảo, Lý Nham có 9 phần 10 khả năng tỉnh lại lên, dẫn dắt đại quân, chỉnh đốn lại sơn hà. Tiến vào thế giới này trước, Địch Quang Lỗi từng làm kế hoạch, kế hoạch tên là: Bích huyết đan tâm chiếu hắn thành, trung thần chi huyết, tam niên hoa bích, tử thừa phụ trì, trọng chỉnh sơn hà. Kế thừa bậc cha chú di chí không phải không có tác dụng lớn viên thừa chí, mà là Lý Tinh Bạch chi tử Lý Nham. Nếu như phía trên thế giới này thật sự có một cái bích huyết đan tâm bích huyết kiếm, viên thừa chí là không cầm lên được. Không có bích huyết kiếm không liên quan, Địch Quang Lỗi giúp đỡ rèn đúc một cái. Bàn Long Quân phượng sĩ lưu kim đảng nóng chảy đúc lại thành tân phượng sĩ lưu kim đảng sau khi còn lưu lại một chút vật liệu vừa vặn dùng để rèn đúc một cái chém sắc như chém bùn bích huyết kiếm ô lập chất cái kia hai cái loan đao dùng, tinh luyện sau khi đúc lại một cái đan tâm kiếm cùng bích huyết kiếm tập hợp thành một đôi đưa cho hồng nữ tử rèn đúc binh khí cũng không phải là chuyện một sớm một chiều địch quang lỗi đem binh khí rèn đúc xong đã là thái sơn hội minh nửa tháng sau khi tuy rằng đi đến muộn nhưng dù sao quyên góp trăm vạn gia tài lý tự thành đối với địch quang lỗi vẫn tính lễ ngộ lại quá hai ngày địch quang lỗi nhìn thấy Lý chương đi kinh. chưa 133, đi thị kinh. Ngưỡng mộ đã lâu tướng quân danh hiệu, hôm nay nhìn thấy, vinh hạnh cực kỳ. Địch công tử hiến bạc triệu ra tại giúp đỡ ta quân, đại nhân đại nghĩa, Lý Mô cũng khâm phục cực kỳ. Một chút tiền tài mà thôi, xin không mang đến chết không thể mang theo, nếu là bị những người tham quan ô lại biết rồi, hay là còn sẽ sinh ra tai họa, ta cái này cũng là tránh họa a. Lý Nam cười nói, công tử khiêm tốn, này nếu là tránh họa, ta chỉ hy vọng đến tránh họa càng nhiều càng tốt. Những thứ đó có thể đổi lấy đầy đủ quân lương lương thảo. 18 tôn tượng Phật bán cho mấy nhà đại chùa miếu, những hòa thượng kia có tiền có lương, nhưng Phong Sơn đóng cửa, Thực tại đáng trách, ta mạnh mẽ gõ bọn họ một bút. Hoa thượng là nhất có tiền, một mực còn có vô số người ủng hộ, không thể lập vào, không thể chạm vào. Lý tướng quân có thể để bọn họ xuất huyết cũng là một cái chuyện lạ. Hải thú hí ba hoàng kim đại bàn đây, vật kia không dễ bán chứ. Hải thú hí ba hoàng kim đại bàn đưa cho đại tây vương trương hiến trung, hắn gần nhất công chiếm xuyên thụ, nhiều tiền lương đủ, hai nhà chúng ta tạm thời kết minh. Địch quang lôi khen, một thạch bốn điều, công tử đại tài. Rõ ràng chỉ là bán đồ vật, vì sao là một thạch bốn điều đây? Một dùng không thể ăn không thể uống hoàng kim đại bàn đổi lấy lượng lớn lương thảo, tăng cường sông quân sức chiến đấu. hai, Để lý tự thành cùng trương hiến trung tạm thời kết minh giải nỗi lo về sau có thể yên tâm thảo phạt ba, hải thú hí ba hoàng kim đại bản quá mức hào hoa phú quý rất dễ dàng khiến người ta bay lên xa mỹ chi tâm không đưa ra đi không yên lòng 4. trương hiến trung rất khả năng bởi vậy trở nên yêu thích xa mỹ dù cho chỉ có một chút cũng là không nhỏ suy yếu vẹn vẹn bán cái đồ vật liền có nhiều như vậy tính toán lý nham khả năng có thể thấy được chút ít lý nham không nghĩ đến địch quang lỗi trong nháy mắt liền nhìn thấu hắn tính toán trong lòng cả kinh ngược lại đại hỉ hắn không phải đấu kỵ người tài người Địch Quang Lỗi đã xem như là nương nhờ vào Sở Vương, năng lực càng mạnh hắn càng cao hứng. Địch công tử quá khen rồi, Địch công tử khả năng, không kém ta. Lời vừa nói ra, Địch Quang Lỗi chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, tâm nói ngươi không có chuyện gì ra cái gì đại chiêu a, bực này cấp bậc đại chiêu là tùy tiện dùng sao? Địch Quang Lỗi nói, phấn hồng tặng giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng, tại hạ đối với đúc kiếm hơi có nghiên cứu, trước mấy thời gian rèn đúc hai thanh kiếm máu, một cái tên là Máu Đảo, một cái tên là Lòng Son, đan tâm, nguyện tặng cho Hiển Khang Lệ. Đồng Tiểu Uyển cười dịu dàng tiến lên, trong tay nâng hai thanh kiếm máu. Bích huyết đan tâm, Địch công tử như vậy ca ngợi, nào đó đời này tất không phụ Lý Nham ra học ngạn nguồn, biết một chút võ nghệ, chỉ là học không tinh. Hồng Nương Tử võ nghệ cũng rất bình thường, có hai thanh thần kiếm hộ thân, hệ số an toàn đại đại tăng trưởng. Có câu nói, được lợi lộc của người khác, bắt người tay ngắn, gạch vang mở đường, không ai địch nổi. Thu rồi địch quang lỗi bảo kiếm, mặc kệ là Lý Nham vẫn là Hồng Nương Tử đều đối với địch quang lỗi thân thiết rất nhiều. Lý Nham cùng phái Hoa Sơn quan hệ rất tốt, phái Hoa Sơn cùng địch quang lỗi quan hệ không được, nhưng này không có nghĩa là Lý Nham không thể cùng địch quang lỗi quan hệ tốt. trên thực tế nếu không có có viên thừa trí cái này viên sùng hoán hậu nhân lý nham cùng phái hoa sơn nhiều lắm là quen biết hời hợt hắn là người trong quan trường cùng môn phái võ lâm thiên nhiên không hợp so với coi trời bằng vùng võ lâm nhân sĩ lý nham càng yêu thích địch quang lỗi loại này là người bình thường ra mặt người làm đến mấy năm quan còn có địch công bực này quan trường chuyên gia đề điểm địch quang lỗi đối với lý nham ý nghĩ hoàn toàn lý giải đồng tiểu Huyền làm mấy địa điểm tâm địch quang lỗi cùng lý nham thưởng thức trà luận thiên hạ nói chuyện không đủ một cái canh giờ lý nham lợi dụng địch quang lỗi vì là tri kỷ rất nhiều gặp lại hận muộn cảm giác hiện nay lý nam dường như nhiệt huyết mãn gà nhân vật chính ngây thơ ngây thơ cảm thấy lý tự thành là chân mệnh chi chủ phụ tá lý tự thành thiên hạ bách tính liền có thể trải qua ngày thật tốt ngây thơ cảm thấy lý tự thành vĩnh viễn là hào khí can vân đại anh hùng sẽ không bởi vì địa vị mà thay đổi ngây thơ cảm thấy nghĩa quân thế lực nhanh chóng mở rộng là chuyện tốt tất cả mâu thuẫn đều có thể giải quyết trên thực tế đây nay trăm vạn đại quân chỉ có mấy vạn tinh nguyện còn lại không phải vì ăn cơm mà gia nhập nạn dân chính là đầu hàng lao lính dày dạng. vì quản lý này trăm vạn đại quân lý tự thành lại chiêu hàng không ít nhà minh còn lại những người này am hiểu nhất tranh quyền đoạt lợi đổi trắng thay đen, dối trên gạt dưới, nghiền ép bách tính. Sự gia nhập của bọn họ không chỉ có không có tăng cường thực lực, trái lại để sông trong quân bộ mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Thật là gặp gỡ tinh luyện, tất nhiên là dễ dàng sụp đổ một hội ngàn dặm. Địch Quang Lỗi muốn dùng cái con này nghĩa quân đi đối kháng mãn thành, tự nhiên không cho phép sự tình như thế phát sinh. Công khai là cùng Lý Nham thảo luận binh pháp, trên thực tế trong bóng tối đề điểm. Không nói những cái khác, những người tinh luyện nhất định phải vững vàng nắm ở trong tay. đương nhiên, không thể nói lời trực bạch như vậy, cẩn thận dẫn dắt liền có thể. Địch Quang Lỗi đến trước làm tỉ mỉ hướng dẫn, giao động Lý Nham cũng không khó. Lý Nham dù cho phát hiện không đúng, hắn cũng sẽ bị liên tiếp thắng lợi choáng váng đầu góc. Đợi được hắn phản ứng lại thời điểm, Lý Tự Thành cũng nên vào kinh. Mặc dù nặng đúc vượng sĩ Lưu Kim đảng, nhưng Địch Quang Lỗi không dự định vào lúc này sử dụng. Cùng Lý Nham quen thuộc sau khi, Địch Quang Lỗi lưu lại hoài anh bàn chép tay bên trong liên quan với chỉ chính cùng binh pháp văn trường, rời đi xuống quân, đi hướng về quan ngoại. Vừa đến là đi hỏi thăm Ngọc Trần Tử thế nào rồi. Thứ hai giết mấy cái trọng thần suy yếu thanh đình gốc gác. Tại đây bên trong, Phạm Văn trình Bảo Thừa Tiên, Mã Quốc Cột, Tổ Đại Thọ chờ hàng tướng tự nhiên là mục tiêu trọng yếu, càng là Phạm Văn Trình cùng Bảo Thừa Tiên, Địch Quang Lỗi tất phải giết. Một đường không nói chuyện, địch quang lỗi cùng đồng tiểu uyển an toàn đến thịnh kinh thành. Tiểu uyển, ta đến thi thì ngươi ở một cái lạ nước lạ cái địa phương nên làm gì siêu tập tình báo. Đồng tiểu uyển trắng địch quang lỗi trong nháy mắt thấy, oan trách nói, việc này công tử không phải quen thuộc nhất sao? Cần gì phải hỏi nô tỳ? Vậy ngươi có muốn hay không cùng ta đi xem một chút thịnh kinh thành hoa khôi? Đồng tiểu uyển trên mặt lộ ra một tiêm ngạo nghễ, thiên hạ này có thể để tiểu uyển chịu phục hoa khôi, tại hoa phương diện liêu như thị, dung mạo phương diện trần viên viên, tính tình phương diện lý hưng Vân, những khác tiểu uyển một cái không phục. Dừng một chút, đồng tiểu uyển hỏi, công tử cảm thấy làm sao? địch quang lỗi cười nói các nàng ba cái ta đều chưa từng thấy có điều liễu như thị tài hoa văn hoa ánh mắt nhưng không thế nào tốt công tử sao lại nói lời ấy chẳng lẽ coi trọng công tử mới là thật ánh mắt coi trọng ta tự nhiên là thật ánh mắt ta sư huynh cũng là cái diệu nhân xem như là lương phối có thể liễu như thị chân chính coi trọng là tiền khiếm ít tiền đại nhân quân tử khiêm tốn đông lâm lanh tụ đồng ý ra tiền cho liễu tỷ tỷ chủ thân còn mua đại trạch dưỡng nàng sao không phải lương phối thật không vậy ngươi nói cho ta hắn cái này quân tử khiêm tốn từ đâu tới tiền liễu như thị từ đâu tới tiền mua tòa nhà liên hắn này chút ít độc lộc, tích góp một ngàn năm cũng không đủ chứ. Người này có vẻ như quân tử, cả ngày bàn luận trên trời dưới biển, miệng đầy sát nhân thành nhân, kỳ thực dối trá khí đảm, tham sống sợ chết, ngày khác nếu là thát tử xuôi nam, người này tất nhiên quỳ xuống đất đầu hàng." Đồng tiểu huyện nói, "Thật sự sao? Ta không tin." Chương 134, nghe quân có tốt đẹp đầu lâu. Chương 134, nghe quân có tốt đẹp đầu lâu. "Thật sự sao? Ta không tin" là một câu rất thần kỳ lời nói. Lấy địch quang lỗi tâm tính, Đồng tiểu Uyển khuôn mặt đẹp, nghe được câu này, địch quang lỗi vẫn cứ ngửa tay tay phi thường nữa, muốn một cái đại tát hai xóa sạch một người miệng đợi nha đồng tiểu uyển là người mình đồng tiểu uyển là người mình đồng tiểu uyển là người mình địch quang lỗi trong lòng đọc thầm mấy chục lần đồng tiểu uyển là người mình tay rốt cục không nữa. một phát bắt được đồng tiểu uyển tiểu nha đầu dám cùng ta giả mồm phản ngươi không đánh ngươi một trận loạn cây gậy ngươi liền không biết cái gì là trời cao đất rộng dạy dỗ hầu gái cha tìm tình báo công tác làm lỡ một ngày ngày mai hai người ở thịnh kinh đi dạo một ngày đến trang vạn đồng tiểu uyển đội nam trang hai người cùng đi hướng về thịnh kinh thành to lớn nhất thanh lâu mỗi một nhà thanh lâu tú bà đều là nhìn quen nên đón đưa tới nhân vật trừ phi dung mạo đặc thủ, bằng không nữ giả nam trang vẫn như thế nào đi nữa xem cũng chạy không thoát các nàng con mắt bởi vậy đồng tiểu huyện chỉ là thay đổi một bộ y phục ngực đều không có buộc lên đến thanh lâu chiêu đại tư phương khách chỉ cần có tiền nam nhân nữ nhân thái giám đều chiêu đãi địch quang lỗi một thỏi vàng đưa tới tú bà chỉ làm không hề phát hiện thứ gì đem hai người dẫn tới trên lầu phòng ấm tối nay có hoa khôi bình so với bảy cái hốt nhất hốt nhất ca cơ thay phiên hiến nghệ tân khách ra tiền khen thưởng ai nắm tiền thường nhiều ai chính là người đứng đầu tiểu huyện Ngươi khi đó cũng là như thế tuyển ra đến sao? Đồng tiểu viện nạo nghe nói, công tử cảm thấy, có người dám cùng nô tỷ so với sao? Nếu thật sự có so với, thư hẳn cũng sẽ không thành thật như vậy. Ngươi cảm thấy, thát tử đại quan sẽ đến mấy cái. Nghe nói thát tử dũng manh tàn nhẫn, dễ dết thành tính, loại này phong lưu việc, đến nhiều là nhà minh hàng tường chứ. Địch quang lỗi tâm nói đi chơi thanh lâu việc này không rõ ràng thành, lại quá trăm năm, thát tử hoàng đế đều sẽ dưới răng nam đi chơi thanh lâu, vung tiền như giác ngủ hoa khôi. Đúng, nói chính là Cà Long. Kim Dung tiểu thuyết thư kiếm ân cựu lục đem càn long trong ngoài đen mấy lần, đầy đủ biểu diễn người có ăn học là làm sao mắng người. Càn Long ở cảnh điểm viết được tiêu là đường độ thắng cảnh, lãng phí sơn thủy. Càn Long đi chơi thành lâu, được kêu là phân chán chi hương kỳ trí tôn, văn mắng vũ mắng đồng luận mắng, mắng cái vòi phun mau chó chú một. Lãnh hội quá đại đường thịnh thế giả yến, những này do chi tục phấn tự nhiên khó có thể và mắt. Địch Quang lỗi dung đùi lắc ý, tư duy sớm liền không biết phi đi nơi nào. Ngược lại là đồng tiểu huyện xem say sưa lành, ngược lại không là nàng hát đối vũ có gì vui được, chẳng qua là nhịn không được muốn so với so với. cái này cầm không ta đạn đến được, cái kia khúc không ta hát thật tốt, cái này vũ nhảy đến không sai, chính là con mắt nhỏ điểm, cái kia eo thật tế, chính là chân hơi lớn. một bên so với, một bên chung quanh xem, người nào trên người có con uy, người nào trên người mang sát khí, cái nào mấy cái nha hoàn linh lợi, cái nào mấy cái queeno thông minh. bốn người hiến nghệ sau khi, đồng tiểu huyện đã xem gần đủ rồi, với tay đem một con rùa nô kêu lại đây. người tên là gì? tiểu nhân lưu tam, họa mi lưu tam. chim họa mi cơ linh đáng yêu, thanh âm linh lảnh du dương, lấy họa mi vì là biệt hiệu, hiển nhiên là cái khéo léo, cơ linh thạo thích người. đồng tiểu uyển lấy ra một nén bạc, nói, hỏi ngươi chút chuyện, nói được lắm, 22 bạc, dỏng, nói không được, ngươi biết hậu quả. ngay hỏi, ngay hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy luôn vô bất tận. đồng tiểu uyển chỉ chỉ một cái trên người mang theo một kia sát khí, nhưng vẻ mặt hờ hững người, hỏi, vị đại nhân kia là ai? lưu tam nói, một cái nhà minh hàng tướng, tên gì tổ đại thọ, thường xuyên tới chỗ này uống rượu giải sầu, một bộ thương xuân thu buồn dáng vẻ, thật giống nhiều hoa nữ tử. này lưu tam làm thật là một tinh tế người, đồng tiểu uyển chỉ hỏi một vấn đề, hắn liền nhìn ra đồng tiểu uyển là từ nhà minh đến, một cái từ nhà minh đến người. tìm hiểu nhà minh hàng tướng tin tức muốn dùng làm gì góp chân muốn cũng có thể nghĩ rõ ràng nếu như thế vậy thì theo mắng vài câu người ta cao hứng không chừng nhiều khen thưởng chút ít hắn là cái tiểu nhân vật chỉ cầu lao bà hài tử nhiệt dương đầu tổ đại thọ có chết hay không hắn không có chút nào quan tâm đồng tiểu huyện chỉ một cái hắn liền nói một cái hỏi mấy vấn đề sau khi đồng tiểu huyện lại lấy ra một thỏi vàng vật này đầy đủ ngươi ở nông thôn mua vài mẫu đất cưới vợ sinh con ngươi có muốn hay không lưu tam sắc mặt hơi có xoan suít sau đó nói ta nếu không muốn có phải là không đi ra được công tử nhà ta luôn luôn không thích liên lụy người bình thường ngươi như không hợp tác sẽ không giết người nhưng ngươi mấy ngày nay sợ là phải bị điểm tội coi trời bằng vung người trong võ lâm lưu tam gặp qua không ít người trong võ lâm những người này thô lỗ táo bạo yêu thích rước hiếp vô tội đối với đồng tiểu huyện lời nói tất nhiên là sẽ không toàn tin nhưng vàng óng vàng đang ở trước mắt hắn muốn đánh cược một lần cô nương xin cứ hỏi thông minh ta liền yêu thích ngươi loại người thông minh này trước tiên nói một chút về tổ đại thọ thường ngày có cái gì ham muốn hỏi xong vấn đề đồng tiểu huyền đem vàng bạc ném cho hắn nói ngươi có thể đi rồi nếu là dám gạt chúng ta chân trời góc biển ta tất đem ngươi ngàn đao bầm thầy không để ý tới thể xin thể lưu tam hai người xoay người rời đi đi tới nhà tiếp theo thanh lâu vừa đến là siêu tập càng nhiều tình báo thứ hai là lẫn nhau so với miễn cho ra bỏ sót đầy đủ dùng ba ngày địch quang lỗi mới đem muốn đối phó người tình báo thu dọn tốt công tử chúng ta muốn động thủ sao trực tiếp động thủ có ý gì không gây ra điểm động tĩnh làm sao khiến người ta động lên làm sao nháo ký giản lưu lao tổ đại thọ kéo hề phải thân thể về đến nhà ăn phần cơm thẳng đến thư phòng thanh đình đối với bọn hắn những ngày hàng tướng nhìn như lễ ngộ kỳ thức cũng không tín nhiệm càng là hắn cái này nhiều lần người, càng là bị người xem thường. đừng nói man thanh trọng thần, chính là nhà Minh hàng thần hàng tướng cũng xem thường hắn. đầu hàng cảm giác tội lỗi, bị xa lánh không hư cảm, để tổ đại thọ tinh khí thần phi thường kém. dung hiện đại lại nói, hắn đã có bệnh trầm cảm dấu hiệu. ngồi ở trước bàn đọc sách, tổ đại thọ muốn nắm tay du thích ách truyền nhìn, đột nhiên phát hiện thư phía dưới đè lên cái miếng vải đen bao. mở ra, bên trong là một thanh cương đao, một phong thư tín. nhìn thấy đao thép, tổ đại thọ trái lại cảm thấy mấy phần thư thích. từ khi đầu hàng thanh đình, hắn từng tao nộ không biết bao nhiêu lần ám sát, sớm liền đã quen. ám sát mang đến nguy cơ sống còn có thể để hắn hoàn mỹ thương xuân thu buồn, ngủ mấy cái thật cảm thấy. Triển khai thư tín, bên trong chỉ có vài hàng sinh đẹp tự, thư giấy mùi thơm ngát, xem ra là nữ tử thư. Đốc sư ngày dỗ sắp tới, vẫn còn thiếu tam sinh tế phẩm, nghe quân có tốt đẹp đầu lâu, có thể xứng là tế, biết rõ nửa đêm, làm đạt nguyệt đến lấy, quân tố ý đở, tất bất chí làm ta phí công qua lại vậy. Cũng trong lúc đó, Phạm Văn Trình, bảo Thừa Tiên, Ma Quốc cột mấy người cũng ở bên trong thư phòng phát hiện dao thép cùng thư tín. Nội dung đại khái giống nhau, cũng là muốn mượn đầu người của bọn họ làm tam sinh tế phẩm. Buổi tối hôm đó, mãn thanh quan binh liền vây quanh mấy nhà đại thần phụ đệ. chương 135, trăm người giống như ngươi muốn làm sao thay đổi. chương 135, trăm người giống như ngươi muốn làm sao thay đổi. hoàng thái cực không tín nhiệm tổ đại thọ mọi người nhưng những người này là tấm gương có thể giúp hắn chiêu hàng càng nhiều nhà minh văn võ. nếu là bọn họ bị đâm giết chiêu hàng những người khác sẽ không có như vậy dễ dàng. chớ nói chi là ám sát mục tiêu còn có hắn vì là cánh tay phạm văn trình ai cũng có thể chết phạm văn trình không thể chết được. thích khách hung hăng vô cùng ký giản lưu lao, hắn nếu là đem người này mang tới quân doanh cẩn thận chăm sóc coi như có thể sợ quá chạy đi thích khách cũng mất uy nghiêm. bởi vậy hoàng thái cực chỉ là phái sĩ tốt bảo vệ nghiêm tra gần đây ra vào khuôn mặt mới bên trong khách sạn địch quang lỗi vì là đồng tiểu huyện mang tới dịch dung mặt nạ cẩn thận hóa trang địch quang lỗi thuật dịch dung tự nhiên không phải tầm thường hóa trang có thể so với dịch dung xong xuôi sau khi đó là thật sự sao có thể biện ta là hùng thư. đồng tiểu huyện nói công tử ngài có phải là nên làm nô tỉ muốn cái danh hiệu bạch ngọc đường bị danh cầm bao thử. kim dung võ hiệp cùng dân tục diễn nghĩa là có quan hệ như quách tĩnh là lương sơn đầu lính thi đấu nhân quý quách thịnh hậu nhân tuy rằng tam hiệp ngũ nghĩa còn không biết ra nhưng người liên quan vật sự tích sớm có truyền lưu đồng tiểu huyện học phú năm xe đương nhiên biết năm thử nháo tokyo cố sự trận mắt khinh thường nói không trách công tử muốn ký giản lưu đao, nguyên lai đánh ý đồ này nếu như thế công tử có phải là phải gọi trên chiêu bí danh nam hiệp địch quang lỗi đổi toàn thân áo đen cười nói đương nhiên không ta dùng tên giả gọi là tiến sông ưng nói bậy vài câu hai người dựa vào bóng đêm lẻn vào đến bảo thừa tiên phụ đệ ở ngoài đồng tiểu huyện vốn là có thần long đạo võ công căn cơ lại được kim xà bí tịch cùng thần hành bất biến khinh công thân pháp khá là không sai theo địch quang lỗi lẻn vào không có bất cứ vấn đề gì bên trong thư phòng bảo thừa tiên bưng một chén trà nóng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống. Năm đó thiết kế kế phản gián hô chết viên sủng hoán chính là hắn, những năm này người ám sát hắn so với những khách hàng tướng gộp lại đều nhiều hơn. Bảo Thừa Tiên sớm liền đã quen. Nhiều như vậy người bên trong, lấy Bảo Thừa Tiên nhất là bình tĩnh. Một trận gió nhẹ thổi qua, tức chết phong đăng bên trong ngọn nến lập tức tắt. Bảo Thừa Tiên trong lòng biết người đã đến, đang muốn gọi người, ngọn nến một lần nữa thắp sáng, hai cái tuấn tu công tử chính ở ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. Bên trong một cái trong tay cầm một cái vàng chói lọi bảo kiếm, nằm ngang ở trên cổ của hắn. Bảo Thừa Tiên nói, ta như quát to một tiếng, các ngươi có thể sống đi ra ngoài sao? không bằng đồn kiếm chúng ta cố gắng nói chuyện bậy hạ Phi. địch quang lỗi một cái đàm thổ ở trên mặt của hắn đem hắn nửa câu nói sau chặn lại trở lại máng ngươi này vô liêm sỉ hán gian cũng xứng cùng ta nói chuyện ngươi ngươi này gian tặc với đất nước bất trung với trưởng bất hiếu với dân bất nhân với bạn bất nghĩa tự ngươi bực này kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa nên làm sao thay đổi đây ngươi sẽ không thay đổi ngươi chỉ có chết bảo thừa tiên quất lên vậy các ngươi cũng đừng muốn sống người đến a chào nói còn chưa dứt lời đồng tiểu huyện kim xà kiếm vung lên chém xuống bảo thừa tiên thủ cấp Ngoài cửa thủ vệ sĩ tốt phá cửa mà vào, Đồng Tiểu huyền kim xà kiếm múa tung, dường như từng đạo từng đạo tia chớp, ở trong đám người tới lui tự nhiên. Kim xà tia chớp sáng lên, liền lấy đi một cái mạng, giết đến trùng cao nhất mấy chục sĩ tốt kêu cha gọi mẹ. Đồng Tiểu huyền thiên phú mặc dù không tệ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng công lực không đủ để ứng đối nhiều như vậy sĩ tốt. Có thể có như vậy chiến tích, một là thần hành bách biến thân pháp ảo diệu, hai là kim xà kiếm chém sắt như chém bùn. Nếu là đổi một thanh kiếm, Đồng Tiểu huyện nhiều nhất chỉ có thể ỷ vào thân pháp chạy trốn. Địch lỗi một tay nhấc theo bảo thừa tiên đầu lâu, một tay quyền trưởng chảo chỉ cùng xuất hiện, sát đến liền thương. đụng tới sẽ chết hai người liền giết năm mươi sáu mươi người mạnh mẽ lao ra vây quanh mấy cái lên xuống biến mất ở trong bóng đêm mịt mở lưu lại một đống lớn huyên thuyên chửi bậy này chính là cao thủ võ lâm đáng sợ địa phương sức lực của một người khó địch nổi thiên quân văn mã nhưng có thể noi theo chuyên chư nhất chính chảy máu năm bước chém giết địch tù chuyên chư đâm vương liêu sao trổi tập nguyện nhất chính đâm hàn khôi cầu vồng nối đến mặt trời muốn cách đâm khánh kỵ kho ương kích với điện trên kim địch quang lỗi đại náo thịnh thành mây đen bắt nạt nguyệt, ám dạ tối tam theo bảo thừa tiên chết đi mây đen từng bước tiêu tan Mông lung ánh trang giường như nhiễm huyết, tiết lộ một loại thai hỏa hàm ý. Tối nay Thịnh Kinh Thành nhất định muốn máu, giết Bảo Thừa Tiên sau khi, Địch Quang Lỗi cùng Đồng Tiểu huyện không ngừng không nghỉ, thẳng đến Mã Quốc Cột phủ đệ. Cùng Bảo Thừa Tiên muốn mắng vài câu, thoải mái thoải mái miệng, những khác liền không cần thiết. Dựa vào cao thâm khó dò khinh công cùng phi hổ trào chờ phụ trợ thủ đoạn, hai người rất nhanh liền đem Mã Quốc Cột tổ đại thọ hai người giết chết. Thịnh Kinh Thành đã kinh biến đến mức lên não, Ngự Lâm quân canh gác các nơi, muốn muốn ám sát phạm văn trình Thiên nàn văn an. Nhưng Địch Quang Lỗi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sớm chuẩn bị một gian phòng an toàn. Tiểu ngươi trở lại chờ ta. ta muốn đơn kỵ xung trận, dùng phạm văn chính huyết, thế ta phượng sĩ lưu kim đảng. đồng tiểu viền nói, công tử ngàn vạn cẩn thận, yên tâm, không có sơ hở nào. đơn kỵ xung trận, không phải địch quang lỗi bất cẩn, mà là muốn đem sự tỉnh chuyện để làm lớn, huyên náo càng lớn càng tốt. căn cứ địch quang lỗi ở thanh lâu được tình báo, ngọc chân tử cho hoàng thái cực hiến linh dược, hoàng thái cực đại hỉ bên dưới chọn thưởng ngọc chân tử. nói cách khác, hoàng thái cực đã sử dụng báo thai dịch cân hoàn. trên lý thuyết, báo thai dịch cân hoàn một năm sau mới gặp phát tác, có thể thế chuyện gì cũng không có tuyệt đối, này lại không phải nhân quả luật thần dược, làm sao có khả năng bảo đảm lúc phát tác? Hoàng Thái Cực thân thể đã phi thường suy yếu, cần linh dược duy trì. Thịnh kinh thành đại loạn, Hoàng Thái Cực đầu tiên là thịnh nộ, sau đó đàn tình cực lựu duy trì ổn định, tinh lực suy kiệt, tất nhiên gặp gia tăng dự lượng, độc tính tất nhiên sớm phát tác. Thậm chí, Địch Quang Lỗi phải nghĩ biện pháp cho hắn đưa điểm khắc linh dược, miễn cho hắn chết quá nhanh, mất tính toán. Đồng tiểu điển trở về phòng an toàn, Địch Quang Lỗi mặc vào áo giáp, cưới lên sớm chuẩn bị tốt khoái mã, cầm trong tay phượng sĩ lưu kim Đảng, thẳng đến Phạm Văn phụ đệ. Phạm Văn Trình là mãn thanh trọng thần, đối với hắn bảo vệ là trọng yếu nhất. Hoàng Thái Cực lo lắng bị ám sát. để càng am hiểu đối phó cao thủ võ lâm Ngọc Trân Tử thiếp thân bảo vệ, nhưng đem mãn thanh đệ nhất dũng sĩ Ngao Bái phái đi bảo vệ Phạm Văn Trình. Địch Quang lỗi dục ngựa vọt tới Phạm Văn Trình phủ ở ngoài, đã thấy phủ đệ bốn cửa động mở, một tên tráng hán cầm trong tay lang nha động canh giữ ở ngoài cửa lớn. Tráng hán này thân cao chừng có 2 mét, cao lớn và vỡ, dưới cằm tròm râu dựng thẳng như kim thép, lông mày rậm hắc, dường như dán hai con hải sâm. Hoàn góc lông mày rậm bên dưới, là một đôi hung ác thô bạo con mắt. tinh lực nồng nặc, tự mãnh hổ, tự hùng sư, tự lận rừng, tự gấu đen. Bất động thì thôi hơi động thì lại không thể cản phá, không gì cản nổi. một cái luyện thể cao thủ hắn chính là mãn thanh đệ nhất dụng sĩ ngao bái sao cái này ngao bái tuyệt đối có vấn đề ngao bái cười lạnh nói ngươi chính là thích khách sao hãy xưng tên ra địch quang lối quất lên đi không đổi tên ngồi không đổi họ nửa người nửa quỷ yến song hưng là vậy ngày hôm nay người ngươi biến thành thật quỷ chương 136, thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo chương 136, thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo các người đam cầu nô tài này gan to bằng trời tội đáng muôn chết ngao bái tiếng hắn nói phi thường lưu loát phẫn nộ bên dưới tinh lực bộc phát trong dâu dựng thẳng lên dường như ở trên mặt dán một con, con nhím cũng chính là hắn giữ lại tiền tài thử ví đầu bằng không tóc đã dựng thẳng lên đem mũ giáp đỉnh rơi mất theo tiếng này hét lớn ngao bái bắp thịt mắt trần có thể thấy nô lên như thần tự ma khí thế đem địch quang lỗi dưới hãng chiến mã cả kinh liên tiếp lui về phía sau Đúng. ngao bái hai tay vung vẩy lang nha bổng quay về địch quang lỗi đầu chính là một đòn địch quang lỗi không nghi ngờ chút nào đòn đánh này có thể cả người lẫn ngựa đúa thành thịt nát nhật bánh nếu như giới háng tuấn mã là truy phong địch quang lỗi gặp thương tiếp mấy phần này thất lâm thời mua chiến mã liền không cần như vậy phượng sĩ lưu kim đảng vẫy một cái một chiêu thiên quân dịch đâm hướng về ngao bái hầu. cái này phượng sĩ lưu kim đảng bỏ thêm nguyên tiết, dựa theo địch quang lỗi thân cao cánh tay dài đúc lại, phát lực thuận tiện chí ít vừa thành một thành, càng có chiến mã mưa lực ở trên cao nhìn xuống, phiên giang đảo hải một thang chính là thần quyền vô địch quy tân thụ cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, quy tân thụ không dám mạnh mẽ chống đỡ, ngao bái dám, ngao bái trong mắt tràn đầy đến cùng, bắp thịt nô lên, áo bào đều xuất hiện xé rách, trên một tiếng vang thật lớn, phượng sĩ lưu kim đảng cùng lang nha động tản nhẫn mà đụng thẳng vào nhau, bài sơn đảo hải lực lượng khổng lồ đồng thời bạo phát, ngao bái được lực không được, một liền lui về phía sau năm bước, ở nền đá bản trên đạp ra thật sâu dấu vết. Địch Quang Lỗi rời hang chiến mã phát sinh một tiếng thê thảm hí, bốn cái chân ngựa bẻ gãy, nội tạng cũng bị lực phản chấn đánh nứt, tại chỗ tử vong. Địch Quang Lỗi bay người rời đi chiến mã, một mặt kinh hãi nhìn ngao Bái. Những khác thuộc tính không biết, nhưng Ngao Bái sức mạnh tuyệt đối là bản đệ nhất thế giới. Cái này Ngao Bái tuyệt không là trong tiểu thuyết cái kia bị tắt vôi kẻ lỗ mãng, mà là truyền hình kịch bên trong cái kia cao thủ tuyệt đỉnh. Có thể đem thân thể rèn luyện đến trình độ này, Ngao Bái tu hành võ học tự như là thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo. Thập tam thái bảo chỉ chính là cuối đời Đường Dung Tướng Lý Hiếu. Chính là, vương có điều hạng, lực có điều bá, tướng không lý. có điều kim truyền thống bình thư diễn nghĩa bên trong hạng vũ lý huyền bá lý tôn hiếu kim đại bốn người là sức chiến đấu đỉnh cao treo lên đánh cùng thời đại tất cả cao thủ lý tôn hiếu tuy chết võ học của hắn nhưng lưu truyền xuống rồi một đời nào đó hoặc là nào đó mấy đời thiếu lâm cao tăng kết hợp nội môn 72 tuyệt kỹ bên trong kim trung cháo ngoại môn 72 nghệ bên trong thiết bố sam sáng chế này công phòng thủ một thể có thể phân có thể hợp tuyệt thế thần công công phòng thủ một thể không cần nhiều lời có thể phân có thể hợp chỉ chính là cái môn này võ công có thể tách ra thành thập tam môn tuyệt học phân biệt là thiết đồ công thiết tí công thiết chịu công nam đấm cách công, thiết trưởng công, thiết chỉ công, thiết đầu gối công, thiết tối công, thiết hầu công, thiết kiên công, lương sát công, thiết năng công, thiết bố sao. luyện đến cực hạn, không chỉ có đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, cũng có thể xúc dương nhập phúc, toàn thân không có cháo môn. ngao bài khí huyết dồi dào, mặc dù sẽ không võ công, cũng có thể cảm nhận được hắn cái kia hung thú bình thường khí huyết, hiển nhiên chưa hề đem thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo luyện đến cực hạ. liên kim chế khí huyết đều không làm được, chớ nói chi là xúc dương nhập phúc. một môn không có luyện đến đỉnh cao công pháp, sức mạnh đều có thể vượt qua chính mình, nếu là luyện đến đỉnh cao, nên là cỡ nào uy năng? Mặc dù là ở tử chiến, Địch Quang Lỗi nhìn về phía Ngao Bái ánh mắt nhưng phảng phất đang xem một cái chất bảo. Địch Quang Lỗi trong ánh mắt nóng rực để Ngao Bái cảm thấy sợn cả tóc gáy, tâm nói hàng này sẽ không có cái gì sở thích đặc biệt đi. Ngao Bái hít sâu một hơi, khí thông qua hít hầu truyền đến huyệt thiên trung thẳng tới đan điền, trong miệng quát to, hà. Cả người khớp xương theo này quát to một tiếng đùng đùng vang vọng, dường như hổ khiếu sơn lâm, sấm sét nổ vang, đây là hổ báo lôi âm. Này một chiêu tên là La Hán Hổ Khiếu, vừa là phương pháp tu hành, lại là ngăn địch thuật. Theo này quát to một tiếng, Ngao Bái thân thể tiếp tục lớn lên. cả người y vật đều bị kiên cố bắp thịt no đến mức giãn nước, dường như biến thân hút, cá mập lớn no lợi hiệu vào lúc này ngao bái trước mặt đều sẽ có vẻ tiểu tiểu. địch quang lỗi loại này vóc người khá là bình thường, trên lệch thì càng lớn, nhưng rất nhiều đại khuyết điểm, ngao bái thân thể mạnh mẽ, đau thương bất nhập, sức chịu đựng kinh người, ở trên chiến trường là vô địch hung thú, nhưng tốc độ chậm chạp, đối mặt cao thủ khinh công thì sẽ không thể làm gì. địch quang lỗi đem vượng sĩ lưu kim đảng cắm trên mặt đất, tay không nghiêng người mà lên, chân đạp thần hành biến, vây quanh ngao bái xoay tròn chuyển loạn. ngao bái quát lên, ngươi tiểu tặc này cùng ngọc chân tử là quan hệ gì? ta biết rồi. Ngươi là Thiết Kiếm môn Nệ Tử, gian tặc, ngươi chết đi cho ta. Tay trái tay gấu bình thường xe huyết trưởng trung quanh đánh ra, tay phải hơn trăm cân lang nha bổng vùng vậy như gió. Địch Quang Lỗi chỉ là cười gằn, cũng không ra tay ngăn địch. Liên tiếp xoay chuyển mười mấy vòng, Địch Quang Lỗi đối với Ngao Bái Quyền cực con đường xem gần đủ rồi, thân thể đột nhiên một thấp, một quyền đánh về phía Ngao Bái dưới sườn. Cú đấm này không phải vô ảnh thần quyền, cũng không phải a la hán quyền, mà là một môn đối lập hàng thông thường quyền pháp, tên là Yến Thanh Quyền. Động tác nhẹ nhàng nhưng nhẹ, linh hoạt đa dạng, ánh mắt cùng tối pháp phối hợp độc đáo phong cách, là tiểu đánh đại diệu chiêu. Ngao Bái không tránh không né. tay trái một quyền đánh xuống, muốn cùng địch quang lỗi lấy công đối công, không muốn địch quang lỗi thân thể co rụt lại, lại lần nữa tới gần hai thước, tay trái hiện chảo, nắm lấy ngao bái đai lưng, này điều đai lưng là hoàng thái cực ban tặng, sợi vàng sợi bạc hỗn hợp thiên tản ti biên chế mà thành, cứng cỏi vô cùng, ngao bái là nhất yêu quý, địch quang lỗi vô lực quang đoạn này điều đai lưng, nhưng eo chân đồng thời phát lực, tay trái dơ lên, đem ngao bái 300 cân thân thể mạnh mẽ nhất lên, không giống nhau, không chờ ngao bái ra tay dán trả, địch quang lỗi nhẹ tay chân phải đầu gối bay lên, khai hướng về ngao, eo. ngao eo bị đánh một cái. Đao đến nghe răng trợn mắt, Địch Quang lỗi tay phải vùng ra, tầm tầm đánh vào cánh tay của hắn trên. Hóa cốt miên trưởng, Ngao Bái khổ luyện công phu không có luyện đến cực hạn, chỉ một mực dương cương, không có nhu kình, sợ nhất nội ra miên trưởng. Âm nhu vô cùng kình lực nhảy vào kinh mạch của hắn, mặc dù nhanh bị hắn nội kình làm hao mòn đi, nhưng đã chậm một bước, cánh tay tê dần, Lang Nha bỗng rơi xuống trong đất. Địch Quang lỗi nghiêng người mà lên, tay phải a la hãn quyền, đánh Ngao Bái gần mềm xương nún, tay trái hóa cốt miên trưởng, trưởng trưởng âm nhu xảo quyết. Vẹn vẹn hơn mươi chiêu, Ngao Bái liền rơi vào rồi hạ phòng. Ngao Bái thường có lớn, bị người dùng bực này thủ pháp đánh bại trong lòng dĩ nhiên có tính toán ngọc chân tử cấp đoạn thần hành bách biến ý nghĩ đương nhiên cái này tính toán tiền đề là hắn có thể sống sót bán cung bán cung đều cho ta bán cung ngao bái không sợ mũi tên muốn bằng mũi tên bức lui địch quang lỗi. nhưng hắn không biết địch quang lỗi mặc trên người nội giáp cái bọc toàn thân toàn thân giáp trên người chỉ cần có bao bố địa phương toàn bộ đều có phòng hộ ngao bái cho rằng mũi tên có thể lui địch phòng hộ hơi có lời biếng địch quang lối đưa tay tìm vỏi bắt lấy hắn tiền tài tử vĩ địch quang lỗi cười lạnh một tiếng cánh tay phát lực đem này điều tiền tài tử vĩ mạnh mẽ hạ xuống. Chương 137, Ngao Bái Thu Gon. Chương 137, Ngao Bái Thu Gon. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền mấy dặm, làm cho cả thịnh kinh thành lại lần nữa rơi vào khủng hoảng. Ngao Bái dường như bị thương gia thú, quay về bố trí cạm bẫy thợ săn liều lĩnh phát động quyết tử công kích. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện chiêu thức của hắn nhiều là thủ chiêu, cũng không quyết tử một đòn tâm ý. Rất hiển nhiên, hắn đã sợ. Bị người mạnh mẽ xé đi một khối da đầu sau khi, Ngao Bái sinh ra hoảng sợ, sinh ra ý lui. Loại này phòng thủ cao máu dày đại cơ bá, một lòng phòng ngự toàn lực bảo vệ. còn là phi thường khó giết địch quang lỗi không muốn ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian hơn nữa nếu là ở ngao bái quý phủ không tìm được thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thật bản bí tịch còn cần cái này hoạt bí tịch coi như người vận may ném xuống trong tay máu me đầm địa bí tóc địch quang lỗi thân thể lóe lên đến phượng sĩ lưu kim đảng bên cạnh rút ra phượng sĩ lưu kim đảng bay người tiến vào phạm phủ ngao bái bại lui còn lại người làm sao chống đỡ được địch quang lỗi phạm văn trình khi biết bảo thừa tiên bị đâm giết thích khách rung rung lao ra sĩ tốt vây quanh sau vốn định trốn đến nơi khác không nghĩ đến ngao bái nói một câu. Phạm đại nhân xem thường ta này, bệ hạ Khâm Phong mãn thanh đệ nhất dũng sĩ sao? Lời vừa nói ra, Phạm Văn Trình muốn đi cũng đi không được, chỉ có thể chờ đợi Ngao Bái có thể thủ thắng. Bây giờ Ngao Bái bị người ung dung đánh bại, liền tiền tài thử vĩ đều bị quăng hạ xuống, Phạm Văn Trình tức giận muốn chửi má nó. Nhìn càng ngày càng gần địch quan lỗi, Phạm Văn Trình đem danh lợi mua chuộc lòng người, cao giọng chiêu hàng. Địch quan lỗi dường như không nghe thấy, chính là tay lên thang lạc tay lên thang lạc, từ phạm phủ con này giết tới phạm phủ đầu kia, giết đến thây chất thành núi, máu chảy thành sông, máu chảy thành sông. Ngao Bái mang người tiến lên, nhưng chỉ là gọi đến lửa tiếng, trên thực tế một chiều không dám vào. Vụ. phượng sĩ Lưu Kim Đảng mang theo gáo thét tiếng gió nằm ngang ở Phạm Văn Trình trên cổ. Địch Quang Lỗi xoa xoa máu trên mặt, cười lạnh nói: Phạm đại nhân, còn có cái gì tốt nói? Phạm Văn Trình đột nhiên lấy ra người đứng đầu súng chỉ vào Địch Quang Lỗi, cười lạnh nói: Các người đám người kia nhược điểm lớn nhất chính là bất cẩn, tiến Song Dương, ngươi quá bất cẩn. Nếu là Địch Quang Lỗi lấy ra Kháng Long vô hối song giản, Phạm Văn Trình không hẳn đoán không được thân phận của Địch Quang Lỗi. Nhưng Địch Quang Lỗi chỉ dùng phượng sĩ Lưu Kim Đảng cùng cước, hắn chính là có thông tiên khôn ngoan cũng đoán không ra, chỉ làm người trước mắt chính là Yến Song Dương. Địch Quang Lỗi quá to. ta đánh cược ngươi xuống thần công bên trong không có đạn chỉ. Phạm Văn Trình là cái thư sinh yếu đuối, bị địch quang lỗi này hét một tiếng, màng hai thiếu một chút đánh nước, đầu váng mắt hoa, xuống thần công cũng đạp kéo xuống. địch quang lỗi không nói nhảm nữa, phượng sĩ Lưu Kim đảng một cái quét ngang, chém xuống Phạm Văn Trình đầu lâu, chân phải tầng tầng đá ra, thi thể không đầu bay đến giữa không trung, phượng sĩ Lưu Kim đảng chạy dọc xuống, đem thi thể đánh chia năm xẻ bảy, chân tay cụt bay về phía tư phương, tắm rửa mưa máu địch quang lỗi khiến người ta cảm thấy đến từ đáy lòng hận ý. ngao bái ngoài miệng vẫn cứ gọi đánh gọi giết, trong lòng đã triệt để sợ cái này nửa người nửa quỷ cao thủ. Cùng lúc đó. hà đối với thần hành bách biến cũng càng ngày càng khát vọng nếu là có cái môn này thân pháp hôm nay nhất định sẽ không thua nghĩ đến đây ngao bái trong mắt lóe ra vài tia hàn quang địch quang lỗi nhất theo phạm văn trình đầu quát lên mãn thanh đệ nhất dũng sĩ chỉ đến như thế ngao bái ngươi đầu người mà ghi nhớ chờ tiểu ra rảnh rỗi lại đến lấy dứt lời địch quang lỗi mấy cái lắc mình biến mất không còn tam tích trong không khí chỉ có gây mũi mùi máu tanh cùng một trận càn rỡ cười to ngao bái oán hận nói rằng đi đi với ta thì tội nói rõ là đi thì tội nửa đường thời điểm, ngao bái cùng mấy cái phó tướng đã ở thương nghị làm sao đem chịu tội giam ở ngọc chân tử trên đầu. địch quang lỗi cũng không có về phòng an toàn, mà là đi ngao bái quý phủ. hiện nay ngao bái nên đi thỉnh tội là tốt nhất ăn trộm bí tịch cơ hội. tuy nói trên người tràn đầy mùi máu tanh, nhưng ngao bái quý phủ nghĩ đến không cái gì cao thủ, không phát hiện liền ăn trộm, bị phát hiện liền trắng trợn cất đoạn. hiện nay ngao bái còn chưa là tương lai cái tia quyền khuynh triều chính ngao thái bảo, nhưng chiến công cao ngất, dinh thự cũng là không nhỏ. ngao bái khí huyết so với địch quang lỗi rồi dào mấy chủ. vừa không có kiểm chế khí huyết phương pháp chỉ có thể dựa vào giết chóc cùng nữ sắp phát tiết hòa khí tòa nhà bên trong đúng là có không ít mỹ nữ chú ngao bái ở phòng ngủ phía dưới đào cái mật thất tất cả chân bảo đều ở bên trong mật thất bởi vậy trong phủ to lớn nhất cấm địa không phải phòng luyện công mà là phòng ngủ không có hắn cho phép chính là chính thế nữ hố lộc thị cũng không dám tiến vào hắn phòng ngủ cùng đừng nói tiểu thiếp của hắn mật thất bí mật không phải nghe được mà là cha lão ra tử mở tiên trí quải phòng ngủ bên trong không người địch quang lỗi hành động thuận tiện rất nhiều súc lên trên đất ra hổ tìm tới một chỗ vòng kéo kéo dài lộ ra đen xì, xì hầm ấm. hầm ngầm bên trong bảy hai cái dương sắt lớn cùng một cái giá sách. thiết bên trong dương là chân châu mã não chờ bảo vật quý giá. trên giá sách bày nhiều bản bí tịch võ công cùng với mấy bình thuốc. chém sắt như chém bùn huyền thiết truy thủ, đao thương bất nhập áo lót cũng không ở trong dương. nghĩ đến ngao bái còn không có được. dù vậy, nơi này thu hoạch đã đầy đủ để địch quang lỗi vui mừng không thôi. ngoại trừ một bộ 14 bốn sách thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo ở ngoài, khá là vật đáng tiền còn có. một quyển đại lực kim cương chỉ, một quyển đại lực kim cương trưởng, bốn bình chuyên môn dùng cho tu hành thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo tráng có nước, hai bình trị liệu ngoại thương thánh dược hắc ngọc đoạn cao. Hai tấm phương thuốc, một tấm là tráng cốt nước, một tấm là hắc ngọc đoạn tụ cao. Chỉ là so với bí tịch cùng phương thuốc, địch quang lỗi liền xác nhận, Ngao Bái được Tây vượt Kim Cương môn bộ phận truyền thừa. Thời gian thấm thoát, vận mệnh vô thường, hôm nay hoàng thái tử, ngày mai tù nhân. Cuối thời nguyên đầu đời minh thời gian Kim Cương môn cũng từng ủy phong một trận. Hiện nay, Liên trừ Thanh Sơn Mộc Tang đạo trưởng cũng không biết có như thế cái môn phái. Ở Ngao Bái nơi này được Kim Cương môn truyền thừa võ công cùng hắc ngọc đoạn tụ cao, thực sự là niềm vui bất ngờ. Ngao Bái không phải phạm văn trình loại kia tim có chín lỗ trí giả, không nhiều như vậy quỷ tâm nhãn. Hơn nữa hắn sợ luyện sai rồi võ công tẩu hỏa nhập ma. những bi tịch này đều là chuyển thừa hồi lâu thật bản đem mật thất bên trong đồ vật cướp đoạt hết sạch địch quang lỗi thả người rời đi trở lại phòng an toàn địch quang lỗi ở đồng tiểu huyện hầu hạ dưới tắm rửa thay quần áo sau đó ôm mỹ nhân đi ngủ địch quang lỗi thu hoạch tràn đầy ngủ say xưa, bên ngoài nhưng là vỡ tổ rồi không đã không thể dùng vỡ tổ để hình dung nói là bom đều không quá đáng địch quang lỗi một phen tàn nhẫn giết như cùng ở tại thịnh kinh trong thành tập trung vào một quả tắc đạn mặc kệ là vương công quý tộc vẫn là bình dân bách tính đều bị nổ ngất, ngất ngây ngây Hoàng thái cực phẫn nộ đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, nếu không có Trang Phi khổ khuyên, Ngao Bái đã bị hạ ngục trị tội. Trang Phi một người, thiêu không được hoàng thái cực lôi đỉnh phẫn nộ. Hoàng thái cực trực tiếp phong cửa thành, cho phép vào không cho phép ra, ở trong thành thảm thức tìm kiếm, một ngày không tìm ra thích khách, một ngày không mở cửa thành. Trong lúc nhất thời, trong thành náo loạn, lòng người bằng hoàng. Chương 138, Dính dết đa nhi Chương 138, Dính dết đa nhi cổn. Tiểu huyện, ngươi biết tại sao Hòa Thượng khổ luyện công phu mạnh nhất sao? đồng tiểu huyền nói bọn họ cẩn thủ thanh quy giới luật không gần nữ sắc người mang tiên tiên nguyên dương chi khí thần hoàn khí túc công phu tự nhiên tinh thông địch quang lỗi cười nói tiểu huyền a ngươi từng đọc trung nghĩa thủy hử chuyện sao chú nô tỷ trước đây nhàn hạ thời gian yêu nhất đọc trung nghĩa thủy hử chuyện đọc trăm lần cũng không chán vậy ngươi nhớ tới dương hùng say mắng phan xảo vần thạch tú trí rết bụi như hải một hồi thi công là làm sao đánh giá hòa thượng sao đồng tiểu hiện nói thi công nói một chữ chính là tăng hai chữ là hòa thượng ba chữ quỷ nhạc quan bốn chữ sắt trung ngạ quỷ đúng rồi nô tỳ nghe các tỷ mội đã nói dẫn các nàng đi ra ngoài phong lưu ân khách bên trong hòa thượng hào phóng nhất cũng tham nhất xác chỉ là có thể đem khổ luyện công phu luyện đến chỗ cao thâm cao tăng phải làm sẽ không như thế chứ tu hành khổ luyện công phu nhân khí huyết dồi dào hỏa khí trung cao tăng đại đức có thể chịu thầm thường tăng nhân nhận không được bọn họ công phu cao thâm chủ yếu là bởi vì bọn họ là đầu chọc đầu chọc nay cung khổ luyện công phu có quan hệ gì chưa từng nghe nói tóc gặp chậm lại tốc độ luyện công ý của ta là không có bất kỳ một môn khổ luyện công phu có thể luyện đến trên tóc vì lẽ đó mặc dù đem thiếu lâm trí cao thần công kim cương bất phôi thể thần công luyện đến đại thành tóc cũng là cái cái hở Nắm tóc Nay không phải đàn bà ngang ngược cậu đã mới gặp dùng chiêu thức sao bất kể hắn là cái gì chiêu thức có thể thủ thắng chính là cao chiêu diệu chiêu tối ngày hôm qua ta chính là dùng chiêu này thắng ngao bái Thắt tử sơ kim tiền thử vĩ biện phi thường dễ nắm một chảo lôi kéo liền ra đầu đều kéo khới tiếp theo máu tươi giang hàn khổ luyện công phu tối kỵ ở hành khí thời gian thấy máu ngao bái bị thương sau khi gan báo thành gan chuột gọi đến lớn tiếng cũng không dám tiến lên nếu như ngao bái là đầu trọc ta nghĩ giết phạm trình sợ là không dễ như vậy đồng tiểu huyện cả kinh nói công tử không phải muốn cạo chọc chứ đương nhiên sẽ không chỉ là có chút cảm khái thôi trước đây chưa từng nghĩ đến đầu trọc còn có chỗ tốt này chà chà, mở mang hiểu biết đầu trọc có bao nhiêu chỗ tốt nô tỳ không biết nhưng nếu là không thể mau chóng ra khỏi thành hai chúng ta nên không đầu người không sợ có thể cùng công tử chết cùng một chỗ nô tỳ cảm thấy đời này không thiệt thòi đừng nói này ngủ du nói ta còn không sống đủ đây đêm nay chúng ta lại đi nháo một lần giết mấy cái thát tử quý tộc ta muốn đem một người dẫn ra ai hoa thạc duệ thân vương ái tân giác la đa nhĩ Nghe nói người này năng thiệt chiến, chiến công cao ngất, vẫn cùng thất tử hoàng đế phi tử có chút không minh bạch quan hệ. Đồng tiểu huyện đối với quân quốc đại sự biết không nhiều, đối với đa nhị cổn hiểu rõ giới hạn với giang hầu nghe đồn. Lâu bên trong chuyển ra nhiều nhất tự nhiên là chuyện trang hoa, hoàng thái cực, trang phi, đa nhị cổn ba người trong lúc đó yêu hận tình cựu đã có mười mấy cái không giống bản bản. Hắn có hay không cho thất tử hoàng đế kẻ bị cắm sừng ta không để ý, người này có xuất tải, là trung nguyên đại địch, ta tất phải giết. Đa nhị cổn gặp chúng kế sao? Biết, chỉ cần nháo tới trình độ nhất định, vì duy trì yên ổn, thất tử hoàng đế tất nhiên sẽ làm đa nhị cổn mang binh vào thành. Vừa đến giữ gìn trật tự, thứ hai đại quân lùng bắt, nhanh chóng bắt lấy thích khách. Đồng Tiểu Uyển cười nói, vì lẽ đó, vì lẽ đó, tối nay chúng ta lại náo thịnh kinh thành. Buổi tối, hai người thân mang áo đen, dường như ám dạ tử thần, ở thịnh kinh trong thành nhấc lên gió tanh mưa máu. Hai người khinh công cao trác, hơn nữa phi hổ trợ chờ phụ trợ trang bị, Ngự Lâm quân bị lưu xoay quanh, thanh đỉnh trọng thần liên tiếp chết thảm. Nửa đêm thời gian, hai người giết vào dự thân vương phủ, đánh chết dự thân vương ái Tân Giác La đa đa, chém đầu lâu mà đi. Ngày mai buổi tối, hai người lại ra tay, giết cùng khổng lộ Trịnh thân vương ái Tân Giác La tệ ngươi hạ rèn. Ngao xuất lĩnh rất nhiều cung thủ chạy tới, vạn tiễn cùng phát bức lui hai người bảo toàn thể ngươi hạ dẹn thi thể, liền chết hai vị công hân cao ngất thân vương. Hoàng thái cực tức thiếu chút nữa có tới. Ngày thứ ba buổi tối, lần này không có thân vương bỏ mình, nhưng hoàng thái cực ngũ nhi tử ái tân giác la khổng lồ nhét bị giết. Chính sử trên khổng lồ nhét là tám đại bốn bên trong trang thân vương, bản thế giới hắn chỉ có thể bị truy phong vì là thân vương rồi. Tuy nói hoàng thái cực không thế nào yêu thích khổng lồ nhét, có thể khổng lồ nhét dù sao cũng là con trai của hắn, bị người giết, thi thể chia liễu tại chỗ tức giận mất đi. sứ thần suốt đêm truyền chỉ mệnh đa nhi củng về kinh. Mặt khác. Hoàng thái cực đối với Võ Lâm Nhân Sĩ lực phá hoại càng ngày càng kiên kỵ, mời chào trái tim của cao thủ tư càng ngày càng mạnh. Trung Nguyên Võ Lâm tính bài ngoại, khó có thể chiêu mộ được cao thủ, có thể tây tạng mật tông cao thủ không ít. Tàng mật có đỏ, vàng, trắng, hắc, hoa năm giáo, phần lớn đều chống đỡ mông cổ, chỉ có hắc giáo chi nhánh huyết đao môn nhiều tham lam độc các không đồ, dễ dàng nhất mời chào. Trước đây hoàng thái cực bị vướng bởi danh tiếng, cũng không có mời chào, lúc này lại là không nghĩ ngợi nhiều được. Đa Nhĩ cuồn gần nhất ở thịnh kinh mấy chục dặm ở ngoài trong quân doanh Lệ binh, khoảng cách cũng không xa, nhận được thánh chỉ sau khi, lập tức mang binh trở về. Đa Nhĩ Cồn cũng không phải là anh dũng vô địch dũng tướng, mà là bảy mưu nghị kế xuất tài. Dưới sự chỉ huy của hắn, đại quân tầng tầng tiến dần lên, từng bước lục soát, liền ngay cả địch quang lỗi bỏ đi cái kia phòng an toàn đều bị tìm đi ra. Địch quang lỗi cùng Đồng tiểu huyện đã dịch dung mạo, ẩn ở phía xa. "Công tử, này Đa Nhĩ Cồn quả nhiên bất phàm, so với cái kia Ngao Bái mạnh hơn nhiều. Ngao Bái chỉ là dũng tướng, hắn là thông soái, hai người không đến so với. Nếu như thế, thất tử hoàng đế vì sao không đem trang phi ban cho hắn?" Đồng tiểu huyện vấn đề này ngược lại không là nói bậy, hoàng thái cực từng nhiều lần đem trắc phi ban cho đại thần. bị địch quang lội ám sát khủng lồ nhét mẫu phi ở sinh ra hắn không lâu sau đó liền bị hoàng thái cực ban cho một vị đại thần bởi vì không nỡ lòng bỏ cái này trang phi không phải là nhân vật đơn giản đừng nói chuyện cẩn thận quan sát tìm một cơ hội đánh chết hắn không chém đầu của hắn hai ngày trước chính là gây sự dẫn ra đa nhĩ cổn hiện tại chúng ta chỉ cần giết người phải tránh ve rắn thêm chân đa nhĩ cổn võ công bình thường nhưng hắn hộ vệ bên cạnh khá là bất phàm phía ngoài cùng là ba tầng bách chiến tinh binh bên trong là một đội người bắn súng tiếp một đội cung tiến thủ tận cùng bên trong ngao bái cận vệ có thể nói là vững như thành đồng vách sắt đừng nói địch quang lỗi một người chính là địch quang lỗi viên thừa trí mục nhân thanh trừ thanh sơn mục tăng năm người liên thủ cũng không thể vào vào địch quang lỗi không cần vào vào địch quang lỗi kế hoạch chính là dính giết không phải đâm giết lấy ra một đống linh kiện lắp ráp không lâu lắm một cái tạo hình quỷ dị nọ tiện xuất hiện ở trong tay đồng tiểu hiện cầm một cái đơn đồng tính viễn vọng thành tiểu quan sát viên hướng về địch quang lỗi báo bị đa nhị cổn hướng đi này đám nhân vật linh giác đệ cảm không thể vẫn quan sát đợi đầy đủ hơn một nửa cái canh giờ mới phát hiện một chỗ kẽ hở địch quang lỗi dù muốn hay không bỏ cỏ nọ mất dường như đánh lén viên đạn bay vụt hướng về đa nhị cổn thủ cấp. Nga bái hét lớn một tiếng, một quyền đánh nát Nỏ Tiễn. Nỏ Tiễn phá nát, một chùm thuốc bột rơi tại đa nhị cột trên mặt. Chương 139, Hoặc Uyên, học chính là cái nào Uyên? Chương 139, Hoặc Uyên, học chính là cái nào Uyên? Nỏ Tiễn không phải súng ngắm, địch quang lỗi chế tạo cường nỏ có thể bảo đảm tầm bắn, nhưng không cách nào bảo đảm tốc độ bắn cùng đường đạn. Dù sao nỏ mất so với viên đạn trầm trọng, so với viên đạn thể tích lớn, chịu đến lực cản càng nhiều, biến hóa khó có thể nắm. coi như có thể nắm, nọ mất đến đa nhị cột trước mặt, động năng cũng gần như hao hết. Lấy đa nhĩ cột hộ vệ tinh nhuệ trình độ, tất nhiên có thể ngăn trở. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, địch quang lỗi thiết kế chính là độc dược sát cục. Ngao bái tồn tại càng là gia tăng kế hoạch tỷ lệ thành công. Thuốc bột rơi tại đa nhĩ cuộn trên mặt, đa nhĩ cuộn lúc này nhiệt huyết dâng lên, mặt đỏ tới mang thai khua tay múa chân. Hắc y sung sướng cười, nguyệt thị quốc hải lang hương mục, đều là khiến người sản sinh ảo tưởng, đầu góc mê hoặc, hành vi điên cuồng kịch độc. Hai loại kịch độc hợp làm một thể, hiệu lực mạnh mấy lần. Khí huyết sôi trào, giống như nước sôi. Đa nhĩ cuộn ở tùng cẩm cuộc chiến bên trong được quá trọng thương, lưu lại khó có thể khỏi hẳn ám thương, thân thể không lớn bằng lúc trước. Điên cuồng bên dưới, ám thương bạo phát, thất khiếu đều chảy ra máu. Ngao Bái điểm việc khống chế đa nhĩ cồn hành động, lại làm cho độc tính bạo phát càng ngày càng mãnh liệt. Như vậy cũng tốt so với một đầu cường lộ tới, khác một đầu đem cái ống chặn lại, hậu quả tất nhiên là ở một tiếng nổ tung. 30 giây sau, một tiếng nổ vang truyền đến, đa nhĩ cồn trên người nhiều chỗ nổ tung, tử thi ngã xuống đất. Ngao Bái nhìn tử tướng vô cùng thê thảm đa nhĩ cồn, gấp nhiệt huyết dâng lên, hai mắt đảo một cái, ngất đi. Hắn thật sự nên cảm tạ bị hắn hô chết không toàn thây đa nhĩ cồn. Đa nhĩ cồn bố trí nghiêm mật, quanh thân si tốt nhận ra được tiến trích sau lập tức xông lên vây quanh, địch lỗi mở cung sau khi liền chạy trốn. Băng Không lấy địch Quang Lỗi tính tình, nhìn thấy hắn té xỉu, tất nhiên thưởng hắn một mũi tên. Đa nhĩ cuộn bỏ mình, thịnh kinh thành ám sát tuyên cáo song xuôi. Bỏ qua truy binh sau khi, buổi tối hôm đó, hai người thu thập xong đồ vật, cùng ra khỏi thành rời đi. Cửa thành sớm đã đóng, bất luận người nào không được rời đi, muốn rời khỏi chỉ có thể leo tường. Tường thành cao vót, chính là sợ Lưu Hương cũng không thể ở không kinh động bất luận người nào tình muốn bay ra ngoài, chớ nói chi là địch Quang Lỗi đồng tiểu viện. Muốn ra khỏi thành, còn cần phải mượn cơ quan khí giới. Địch Quang Lỗi làm hai cái bật mãn cùng khoản xuống bắn dây móc, tuy rằng thừa trọng không có cao như vậy, cũng không có như vậy linh hoạt. phiên tưởng thành nhưng đầy đủ kéo cò súng trào câu bay ra ôm lấy thành gạch nhấn cơ quan dây thừng thu hồi địch quang lỗi mượn lực lên tường thành sĩ tốt vừa lên địch quang lỗi khoái nọ bắn liên tục đem quanh thân sĩ si tốt hết mức giết chết đồng tiểu huyện hẹp đi theo lên sau đó mượn phi hổ trào ra khỏi thành đồng tiểu huyện an toàn sau khi địch quang lỗi cười như đến nói thắt tử cầu hoàng đế nghe rõ ràng lao tử lần này giết được rồi tạm thời rời đi lần sau trở lại lúc tất lấy ngươi mặc chó lời còn chưa dứt người đã bay người rơi xuống tường thành chỉ để lại một đám trận mắt ngoác một sĩ tốt một phần nghe không hiểu tiếng hán một bộ phận khác nhưng là vui mừng vui mừng chính mình tại đây hung đồ trong tay còn sống thịnh kinh trong thành phát sinh bực này đại sự dấu là không che giấu nổi theo đóng kín giải trừ thịnh kinh trong thành sự tỉnh cấp tốc truyền khắp thiên hạ nếu như là tầm thường thời gian bực này hành vi tự nhiên sẽ bị đại đại truyền tụng nhưng hôm nay lý tự thành thế lớn không chắc lúc nào liền có thể đánh vào kinh thành đại não thịnh kinh thành nhiệt độ bị ép gắt cao. địch quang lỗi cũng không thèm để ý nếu là lưu ý nhiệt độ thì sẽ không cải danh đổi tính đại não thịnh kinh một chính là sau đó tính toán hai cũng chính là nhân quả điểm số lần này đại náo giết chóc mãn thanh mấy vị trọng thần tám đại bốn chết rồi một cái thêm vào trước đây tích lũy nhân quả điểm số đã tích lũy đột phá năm vạn phá vạn thời điểm chuyện thống lệnh thức tỉnh rồi không gian chứa đồ đột phá năm vạn tiết điểm này lại thức tỉnh rồi một cái tân công năng cực kỳ trọng yếu công năng chức năng này để địch quang lỗi cải danh đổi tính thành công việc vô ích địch quang lỗi nhất định phải mau chóng thu được lượng lớn danh vọng đối với bản thế giới hướng dẫn cũng phải đại cải năng lực này tên làm yêu có thể miêu định một thế giới thành tự hậu bị căn cứ luyện không hiểu võ công đơn giản phân phát ra ngoài để bản thế giới nhân tài nghiên cứu Nghiên cứu sau khi sòng thu gặt thành quả. Cơ quan khí giới phương diện rơi vào bình cảnh, đơn giản, triệu tập người giỏi tay nghề khổ tâm nghiên cứu, luôn có thể nghiên cứu ra. Thậm chí, theo địch quang lỗi thực lực càng ngày càng mạnh, đối với ở thế giới tập trung vào càng ngày càng nhiều, thế giới cũng sẽ tùy theo tiến hóa. Đây là một cái phi thường bờ UG năng lực, cũng là phi thường nhất giá năng lực. Đầu tiên, cái nào thế giới thức tỉnh năng lực, nhất định phải miêu định cái nào thế giới. Miêu định một cái cường biến thái thế giới, đừng nói thu gặt chỗ tốt, không bị người thu gặt đều là vật khí. Miêu định một cái thực lực vừa phải thế giới. Nắm giữ bản thế giới quần quần đại thế, cuối cùng thu được chỗ tốt khó có thể tính toán. Thứ, ở miêu định bên trong thế giới sẽ không thu được bất kỳ nhân quả điểm số. Đây là hoàn toàn không thể khống đột nhiên lượng biến đổi, đem địch quang lỗi kế hoạch triệt để quấy rầy. Cùng lúc đó, địch quang lỗi trong lòng bay lên sương vương sương bá dạ tâm. Cuối nhà minh thời loạn lạc, quân hùng tranh giành, lực lượng mới xuất hiện, khống chế thiên hạ. Địch quang lỗi tự học viện, nguyên bản ý tứ là học vấn uyên bác, nhưng lúc này, địch quang lỗi nhưng là muốn học tập lý luận. Địch quang lỗi cũng là vận may, chỉ cho Lý Nam Chỉ Chính cùng binh pháp hai thiên, giáp tâm không có giao cho hắn. cũng không có gây nên hắn dạ tâm. nếu không thì miêu định bản thế giới tiền lợi liền phải thật lớn giảm nhỏ nhìn địch quang lỗi lệnh bài trong tay đồng tiểu huyện tò mò hỏi công tử đây là vật gì địch quang lỗi trên người thường xuyên có thể móc ra kỳ kỳ quái quái đồ vật kháng long vô hồi sông giản đủ loại kiểu dáng nọ tiễn cái này cũng chưa tính cái gì móc ra cái phượng xí lưu kim đàng liền quá đáng lần này đại não thịnh kinh cắt lấy đầu người cũng đều mang ở trên người đồng tiểu huyện thực sự không biết địch quang lỗi đem đồ vật giấu ở nơi nào tiểu huyện người biết cái gì gọi là giới tử tu di sao tăng giới tử với tu di đó là tiên gia bảo vật nô tỳ làm sao hữu duyên nhìn thấy đây chính là tu di bảo vật nói địch quang lỗi vung lên chuyện tống lệnh hai đại va ly châu đạo xuất hiện ở đồng tiểu huyện trước mặt đồng tiểu huyện cả kinh trợn mắt ngất mồm nàng cũng coi như kiến thức rộng rãi nhưng bực này trong truyền thuyết thần thoại bảo vật nàng nằm mơ đều không nghĩ tới công tử là tiên nhân hạ phạm sao vâng bổn công tử nhìn thiên hạ đại loạn hạ phạm chỉnh đốn lại sơn hà địch quang lỗi thu hồi chuyện tống lệnh nói tiểu huyện chúng ta không đi kinh thành đi tìm lý nam đồng tiểu huyện bị cả kinh mất ngất lên ngây, ngây tựa hồ mất đi suy nghĩ năng lực một tận tới đêm khuya mới khôi phục bình thường Thiên nhân hạ phàm thì thế nào, còn chưa làm muốn xuyên ta ổ chăn. Mấy ngày sau, Địch Quang Lỗi thuê xe ngựa, lôi kéo hai vali châu đáo cùng với Phạm Văn Trình mọi người thủ cấp đến sông Quân Đại Doanh. Lý Tự Thành biết được Địch Quang Lỗi chân tâm nương nhờ vào, quan to lộc hậu tự không cần phải nói, càng trực tiếp cho 8000 sĩ tốt, để Địch Quang Lỗi mang binh công thành. Có lý nham cái này bạn tốt chống đỡ, Địch Quang Lỗi tuyển 8000 sĩ tốt đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Chương 140, an tâm, an gia. Chương 140, an tâm, an gia. Làm nhiều năm tướng quân, sông pha chiến đấu với Địch Quang Lỗi mà nói cũng không phải là tài nghệ. mà là dung nhập vào trong xương bản năng, tinh nhuệ khiết đan kỵ binh cũng không ngăn nổi địch quang lỗi, chớ nói chi là nhà Minh binh tướng. Phượng sĩ Lưu Kim Đảng quan ơi, nhà Minh binh tướng hoặc là trốn, hoặc là hàng. Trên thực tế, nhà Minh có thể đánh tướng quân cũng không ít, như Ngô Tam Quế, Tần Lương Ngọc vân vân. Nhưng bọn họ không phải ở biên quan, chính là ở thảo phạt trương hiên trung, địch quang lỗi một cái cũng không gặp gỡ. Coi như gặp gỡ cũng không sợ, địch quang lỗi là trải qua nhiều lần chiến tranh dũng tướng, không phải đốt cháy giai đoạn hàng lợng. Chớ nói chi là địch quang lỗi so với cái thời đại này tướng quân càng thêm quen thuộc hỏa khí. công thành đoạt đất thời gian, địch quang lỗi thu được lượng lớn pháo súng kiếp, thành lập pháo đoàn súng kiếp đội, sức chiến đấu cực cường. Từ gia nhập sông quân bắt đầu, địch quang lỗi liền chiến thắng liên tiếp, phá thành bốn tòa, tù binh không tính toán. Lý tự thành vô cùng vui vẻ, liên tục trọng thưởng. ở hắn dung Túng dưới, vẹn vẹn một tháng, địch quang lỗi dưới trướng tinh nhuệ đã lên đến mười lăm phẩy không không không. xông quân tiên gọi trăm vạn, Lý tự thành dưới trướng đại tướng nhiều là điên cuồng khuếch binh người, một cái không chính hiệu tướng quân cũng có thể lĩnh hai, ba vạn binh mã. địch quang lỗi chỉ có như thế thiếu binh, Lý tự thành lo lắng người khác nói chính mình thưởng phạt không rõ, lại cho quyền địch quang lỗi một con kỵ binh. Địch Quang Lỗi khéo léo, mặc kệ là Lý Nham Tống hiến kế chờ trung trình chi sĩ, vẫn là Nưu Kim Tinh trở gian định tiểu nhân, đều có thể nơi thật quan hệ. Tuy rằng tòng quân thời gian ngắn, nhưng hy vọng một ngày mạnh hơn một ngày. Duy nhất khuyết điểm là nhân tài dự trữ có chút không đủ, cần muốn mời chào mấy người mới. Hoàng Tông Hi, Cố Viêm Vũ trở đại tài đều là xương đầu cứng, chói đến vậy không thể lùi hàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Địch Quang Lỗi đem chủ ý đánh tới chính mình phu trên thân thể người. Cái này phu nhân không phải đồng tiểu huyện, mà là Địch Quang Lỗi chính quy phu nhân, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng có thể đảm nhiệm nội vệ phụ đại các lĩnh, năng lực tự không cần phải nói, có nàng ở rất nhiều chuyện đều phi thường thuận tiện cái này cũng làm miêu định thế giới khác một việc chỗ tốt an tâm an ra an địch quang lỗi tâm an địch quang lỗi nhà xuyên việt với chư thiên vạn giới muốn địch quang lỗi cấm dục không thể có thể muốn cho địch quang lỗi rút điếu vô tình ngủ liền đi cũng tuyệt đối không thể kéo không giải quyết cuối cùng sẽ có một ngày gặp hình thành tâm ma. ở chỗ này an ra sau khi trong lòng cũng thì có căn có ký thác sẽ không nhân sức mạnh mạnh mẽ mà lạc lối sẽ không nhân thai họa mê hoặc mà sa đoạn miêu định thế giới vào lúc này mở ra luyện chế truyền thống lệnh vị kia đại năng cân nhắc thực sự chú đáo Giở đi thần thám địch nhân kiệt thế giới thời điểm, nên thế giới bị nhân quả điểm số vây quanh, thời gian đình chỉ trôi qua. Theo miêu định thế giới mở ra, địch quang lỗi có thể đem những người nhân quả điểm số hết mức dùng đi, đem vượng hoàng cùng viên hiệu mai mang đến, đem mình ở cái kia phương thế giới tồn tại dấu vết triệt để xóa đi. "Tiểu Uyển, ngươi có phải là có chút kỳ quái, ta vẫn luôn coi ngươi là hầu gái, cũng không có nạp ngươi làm tiếp." Đồng tiểu Uyển nói, "Công tử thần tiên nhân vật, tiểu Uyển làm sao biết được công tử ý nghĩ, có thể vì hầu gái đã là có phúc ba đời. Nào có người không để ý cái này, nói thật với ngươi đi." không nạp ngươi làm tiếp là nhân là phu nhân vẫn không có chấp thuận qua mấy ngày ta phu nhân đã tới liền cho ngươi danh phận phu nhân công tử có phu nhân ta vì sao không thể có phu nhân không không không nô tỉ ý tứ là sao xưa nay chưa từng thấy nàng cùng ta náo loạn điểm khắc hữu mang theo ta một cái khác tiểu thiếp cùng hài tử về nhà mẹ đẻ gần nhất mới trở về đồng tiểu việt nói phu nhân thật nghiêm khắc ca không có chuyện gì nàng chỉ đối với ta nghiêm khắc đối với người khác đều tốt vô cùng nói địch quang lỗi ý thức chìm vào đến chuyện tống lệnh bên trong theo một trận không tên vợn sóng phượng hoàng viên hiểu mai Địch Quang Lỗi nhi nữ bị đưa vào này phương thế giới, Địch Quang Lỗi ở Thần Thám Địch Nhân Kiệt thế giới dấu vết bị triệt để xóa đi, thế giới kia nhân quả đã hoàn toàn chấm dứt. Qua lại thế giới thời điểm, truyền tống lệnh đem có liên quan tri thức rót vào đến Phượng Hoàng Cung viên hiệu mai trong đầu, Địch Quang Lỗi không cần nhọc lòng giải thích. Phượng Hoàng làm nhiều năm cáo mệnh phu nhân, không một chút nào luôn cuống, mặc vào áo giáp, thoải mái ở chung quanh dò xét, vẹn vẹn một cái ban ngày, liền cùng Lý Nham, Tống Hiến kế mọi người ra quyến nơi được rồi quan hệ. Buổi tối, Địch Quang Lỗi hưởng thụ viên hiệu mai xoa bóp, đồng tiểu làm mấy món ăn, nớp lo sợ nhìn Phượng Hoàng. đây là trong nhà chính quy chủ mẫu địch quang lỗi đều không đắc tội được người nàng làm sao dám đắc tội phượng hoàng ăn khẩu món ăn hư lệnh nói như thế trong thời gian ngắn liền lại nhiều cái tỉ muội, phu quân thực sự phong lưu a mặc dù là cổ đại nữ tử đối với chính mình trượng phu đột nhiên nhiều tiểu thiếp cũng sẽ tức giận nếu không có có xuyên việt thời không bực này tiên ra thủ đoạn phượng hoàng đã sớm náo lên phu nhân một ngày không gặp như là ba năm chính ngươi tính toán chúng ta bao nhiêu năm ta nói không lại ngươi nhưng việc này không thể liền như thế quên đi ta muốn bồi thường có thể làm được đến ta tuyệt không chối tử nha đầu này món ăn làm không tệ tạm thời theo ta ta muốn trùng kiến mai hoa nội vệ ngươi cho ta người cho ta tiền coi như ngươi không nói ta cũng sẽ thương lượng với ngươi chuyện này phu nhân ngươi có muốn hay không đi kinh thành vui lừa một chút kinh thành có cái gì tốt chơi lùa? ngũ độc giáo giáo chủ hà thiết thủ gần nhất liền ở kinh thành ngươi có thể đi thử thu phục ngũ độc giáo kinh thành có liên quan nội dung vợ kịch địch quang lỗi một điểm không nhúc đích, nói cách khác hà thiết thủ rất có thể sẽ yêu nữ giả nam trang hạ thanh thanh sau đó bái viên thừa trí vi sư chuyện này thực sự là quá lãng phí ngũ độc giáo nhân tài đông đúc lại là trường hạ độc cắm sát loại này thế lực đương nhiên muốn đem nắm trong tay Phương Hoàng oán trách nói, ta vừa tới ngươi liền muốn đuổi ta đi à? Địch Quang Lỗi cười khẩy nói, đương nhiên không, thật vất vả gặp lại. Ngày hôm nay chúng ta liền nói theo Cao Tăng Đại Đức, đến một hồi đại hội khỏa thân. Tiểu biệt Thắng Tân Hôn, tuy có đồng tiểu huyện bực này như Hoa Mỹ Quyến làm bạn, nhưng muốn nói bầu bạn, vậy còn là Phương Hoàng. Như vậy phân biệt tất nhiên là không được, ít nhất muốn đến năm sau. Tháng riêng thời điểm, Lý Tự Thành xưng đế, quốc hiệu vì là Thuận, cảnh nguyên vĩnh sương. Địch Quang Lỗi nhiều lần hiến vật quý, lại có chiến công, bị phong là tam phẩm quả nghị tướng quân, Lý Nham nhưng là nhị phẩm chế tướng quân. phượng hoàng mang theo đồng tiểu huyện cùng với mai hoa nội vệ bộ phận thành viên nòng cốt lẹn vào kinh thành thiết kế thu phục ngũ độc giáo lấy tính toán năng lực mà nói an phận ở một góc ngũ độc giáo giáo chúng gộp lại cũng không sánh được phượng hoàng phượng hoàng dẫn theo chu tinh băng kiểm không sợ ngũ độc giáo kích động tất cả hành động có thể nói là không có sơ hở nào xưng đế sau khi lý tự thành khí số tăng mạnh xông quân trăm trận trăm thắng ngày mùng hai ngày 2 tháng hai 2, xông quân vượt qua hoàng hà đánh hạ Phần châu dương thành bồ châu cách một ngày đánh hạ hoài khánh mùng năm đánh hạ thái nguyên mười sáu ngày khắc an châu đại châu ngày mùng ngày một tháng ba xung quân đánh hạ Ninh vũ quan đêm đó đại đồng tổng binh khương tương đầu hàng tuyên phụ tổng binh vương thừa dận thư xin hàng cũng đến mùng tám binh trí dương cùng 15 ngày đến cư dung quan 18 tám ngày nguy cấp chương một trăm bốn mươi một thần tượng tiêu tan chương một trăm bốn mươi một thần tượng tiêu tan ngoài thành lý tự thành tâm thần dập giật tâm đã bay tới long y trong thành viên thừa trí đồng dạng tâm thần dập giật chỉ cảm thấy tất cả khổ cực đều là đáng giá những ngày qua viên thừa trí từ sớm bận biệu đến muộn liên lạc các đường võ lâm nhân sĩ hội kiến trong kinh các đường hảo kiệt phân công nhiệm vụ chỉ đợi đại quân đến đột nhiên do to đợt đột lên, cắt vàng tế thiên, nhật sát tối tăm, tiếng sấm chấn động, mưa to mang theo mưa đá mưa tầm tã mà xuống, thành lên thành dưới, chúng binh tướng y lý ướt đẫm, viên thừa trí xông lên trước, vọt tới trương nghĩa môn, mở ra cửa lớn, nên tiếp lý tự thành, cửa lớn mở rộng, ngoại thành bị phá, viên thừa trí nhanh chóng chạy tới bên trong thành, muốn giết sủng trinh báo thủ tra, phượng hoàng sớm đã biết có liên quan nhân quả, cười nói, thiết thủ, theo ta đi một chuyến hoàng cung, hai tháng thời gian, phượng hoàng đã đem ngũ độc giáo vững vàng đem nắm trong tay, hà thiết thủ quỳ xuống đất đầu hàng. hà hồng dược cùng tề vân ngạo khâm phục một cái bị phế đi võ công một cái khác bị độc trùng gặm gặm mà chết phượng hoàng mở miệng hà thiết thủ không dám có nửa điểm động tác khác đàng hoàng theo sau lưng bên trong hoàng cung sùng trinh tự biết không thể cứu vãn rút kiếm giết chóc hậu phi tử nữ hai nhi đời sau tuyệt đối đừng sinh ở đế vương gia tràn đầy máu tươi trường kiếm đâm hướng về a cựu mắt thấy a cựu liền muốn hương tiêu ngọc vẫn đồng tiểu Huyền giơ tay bắn ra một nhánh kim xà truy đánh rơi sùng trinh bảo kiếm các ngươi là ai các ngươi cũng là đến giết chấm sao phượng hoàng nói đế vương có đế vương cái chết ta không phải đến giết ngươi ta đến mang a cửu đi. A Cựu cầu khẩn nói, thượng quan tỷ tỷ, cầu ngươi cứu phụ thân ta. Em gái, ta lời mới vừa nói còn có nửa câu sau. Đế vương có đế vương tôn nghiêm, không xứng thần, không tiến cống, không kết giao. Thiên tử thủ bên dưới, quân vương chết xả tác. Ta không giết hắn, nhưng ta cũng cứu không được hắn. Nói, Phượng Hoàng ở A Cựu sau gáy nhẹ nhàng sờ một cái. A Cựu những ngày qua buồn giận đan sen, sớm đã mệt mỏi không thể tả, sờ một cái bên dưới, lúc này mất đi. Phượng Hoàng ra hiệu một hồi, đồng tiểu viện ôm đi mới có sáu tuổi triêu nhân công chúa. Nam nhi ra cửu án cùng nữ nhi ra không quan hệ. Viên Minh chủ, ngươi nói là sao? viên thừa trí nói chị dâu nói đúng lắm thừa trí chắc chắn miệng kín như bưng từ khi địch quang lỗi giết chết phạm văn trình bảo thừa tiên vì là viên thừa trí báo thủ hai người liền huynh đệ tương xứng viên thừa trí phi thường tín nhiệm địch quang lỗi nhân phẩm phượng hoàng muốn dẫn á cựu đi hắn không có nửa điểm ý kiến chuyện còn lại giao cho ngươi xin ngươi tự tiện phượng hoàng lấy đi sùng trinh trên người ân tỉ xoay người rời đi viên thừa trí xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu thở dài một hơi vị này chị dâu lông mày như tiểu nguyện mắt tự song tinh khuôn mặt đường việt êm dịu trời sinh mang ý mừng cùng tượng bồ tát giống nhau đến mấy phần Nhưng tính khí cổ tay cùng Bồ Tát không có nửa điểm liên quan, lời nói lòng dạ độc ác đều là khách khí. Đối với Phượng Hoàng, Viên thừa Trí không chỉ có kính trọng, càng nhiều chính là hoảng sợ. Sùng Trinh cười lạnh nói, "Viên thừa Trí, ngươi động thủ đi." Viên thừa Trí nhìn tóc hai bù sù Sùng Trinh, than thở, "Đế Vương có đế vương cái chết, đế vương có đế vương tôn nghiêm, chính ngươi đi thôi." Sùng Trinh dính máu tươi, viết huyết thư, đưa cho Viên thừa Trí, sau đó thắt cổ tự sát. Viên thừa Trí mở ra huyết thư, chỉ nhìn mặt trên viết. Trẫm tự đăng cơ 17 năm, tuy chấm bạc đức phỉ cùng, trên làm trời giận, nhưng mà đều chưa thần chấm, chí nghịch tặc ép thẳng tới kinh sư. chấm chết, vô diện chính mắt thấy tổ tông ở mặt đất dưới, tự bỏ vương miệng, lấy phát che mặt, mặc cho Tạc phân liệt chấm thi, chớ thương bách Tính một người. Ngươi nói cũng nói tới đẹp đẽ, có thể ngươi nếu là thật yêu quý Bạch Tính, lại sao có hôm nay báo ứng. Dứt lời, Viên Thửa Chí nhanh chân rời đi bốn. Lý Tự Thành sau khi vào thành, lúc bắt đầu còn có thể giảng buộc bộ hạ, nhưng rất nhanh liền bị cái kia từng tiếng vạn tuế choáng váng đầu óc. Xung trong quân bộ những người đám người ô hợp triệt để bạo phát, ở trong thành tùy ý cướp bóc. Lý Nham ra tay ngăn cản, ngược lại bị người nhục mạ, đi Lý Tự Thành nơi đó đấu, đã thấy Lý Tự Thành ôm Trần Biên Viên Viên. mừng rỡ ngay cả mình họ gì đều sắp đã quên. Lý Nham chỉ cảm thấy trời đều sụp, có thể này chỉ có điều là trời sập khúc nhạc dạo, bao táp còn ở phía sau. Không lâu lắm, có tin tức chuyển ra, Ngưu Kim Tinh tham tấu hắn nữu phản. Nguyên nhân là Lý Nham trước đây biên ca giao bên trong có một câu 18 hải nhi chủ thật khí. 18 hải nhi chính là 18 tử, cũng chính là Lý. Vừa vặn, Lý Tự Thành họ Lý, Lý Nham cũng họ Lý. Lý Nham nói cái này Lý là Lý Tự Thành, Ngưu Kim Tinh nói cái này Lý là Lý Nham. Tống hiến Sách giúp đỡ biện giải, bị măng cá cẩu hết phấn đầu. Lý Nham Tống Hiến Sách dường như sát sống bình thường đi ở trên đường cái. có một cái tha phương lang trung tới gần nhẹ giọng nói rằng hai vị tựa hồ có tâm bệnh ta sư phụ có lương vương bảo quản thuốc đến bệnh trừ sư phụ ngươi là ai có gì năng lực giải lòng của chúng ta bệnh tâm nãi linh thai phương tuấn tạng nguyện tam tinh linh đại khởi hỏa tạng nguyện phản bối tam tinh thiếu một tự nhiên sẽ sinh tâm bệnh Tống hiến sách trầm ngâm nói linh đại khởi hỏa tạng nguyện phản bối tam tinh thiếu một dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi lý nhang cũng phản ứng lại đây là cái đố chữ đáp án là địch rất hiển nhiên người này là địch quang lỗi phai tới ba người rẽ ngang rẽ dọc ở một chỗ tầm thường nông trại nhìn thấy địch quang lỗi không giống với hai người đầy mặt hợp vực địch quang lỗi sắc mặt như thường tựa hồ đối với này sớm có dự liệu lý nham nói huynh đệ ngươi ở trước mặt bệ hạ có thể chen mồm vào được ngươi nhanh đi khuyên đủ, còn tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ ta nếu là khuyên đến động ta đã sớm đi tới các ngươi đều là đọc đủ thứ thi thương người còn nhớ trung nghĩa thủy hử chuyện nói chính là cái gì không tống hiến sách nói huynh đệ có gì cao kiến thi công tán dương bách tính phản kháng tinh thần đồng thời vạch ra bên trong sự hạn chế một người không có quân kỷ giàn buộc có bao nhiêu sát thương vô tội hai người phản kháng không triệt đề Triệu An đầu hàng, ba người trận có chiến tích liền hung hăng tự mãn, bảo thủ. Lúc này xâm vương, các ngươi cảm thấy là Điển Hổ, Vương Khánh, vẫn là Phương Thị. Thủy Hử chuyện tên gọi khởi nghĩa sách giáo khoa, từ vạn lịch 14 năm lên, các đường quân khởi nghĩa hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến quá ảnh hưởng. Lý nam Tống Hiến sách thường ngày yêu nhất đọc Thủy Hử, 100 hồi vốn, 115 hồi vốn, 120 hồi vốn đều xem qua mấy lần, chú. Trước đây còn không cảm thấy, hôm nay địch quang lỗi nói chuyện, nhất thời rộng dài sáng sủa. tống hiến sách than thở chuyện lúc trước không quên hậu sự chi sư tiền nhân đã sớm đem giáo hấn bại ở trước mắt ta nhưng không chút nào biết thực sự là thẹn với tổ tiên lý Nham không lên tiếng chỉ là tầng tầng thở dài địch quang lôi nói ta lo lắng không phải nhà minh tàn binh bại tướng cũng không phải trương hiến trung mà là quan ngoại thác tử tháp tử thác tử những năm này sẵn sàng ra trận binh cường mạ tráng một khi bọn họ nhập quan, các ngươi cảm thấy liền những người đám người ô hợp ngăn được sao ngươi không phải giết đa nhĩ cổn sao nếu là giết một cái đa nhĩ cổn thì có dùng năm đó quách tính quách đại hiệp lại sao sẽ chết trận tương dương loại này trên lệch không phải một cái hai cái cao thủ võ lâm có thể xác bằng chương 142, tập danh ám sát chương 142, tập danh ám sát cái thời đại này là thời đại nào cuối nhà minh đầu nhà thanh nếu như nói huyền huyết một điểm minh triều khí số đã hết triều chính hủ bại dân sinh khó khăn thanh triều chính trực long hưng nhân tài xuất hiện lớp lớp binh cường mã trắng loại này trên lệch chỉ bằng vào cao thủ võ lâm ám sát là không cách nào xác bằng hệ kim tiểu thuyết đặc điểm lớn nhất chính là cao thủ võ lâm đối mặt quần quận đại thế cũng có điều là phản tục quách tính có lợi hại hay không lợi hại Võ công cao, binh pháp tinh, bên trong có Hoàng Dung Hiền nội trợ, ở ngoài có cái bang toàn chân hai bang phái lớn hết sức giúp đỡ. Kết quả đây, chết trận tương dương. Muốn cải thiên hoán địa, cần không phải một người, mười người, trăm người, mà là mười vạn người, một triệu người cộng đồng nỗ lực. Địch Quang Lỗi chưa bao giờ gặp tự ti, nhưng cũng sẽ không tiêu ngạo tự mãn. Nghe Địch Quang Lỗi phân tích, Lý Nham Tống Hiến sách mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tống Hiến sách đầu góc khá là linh hoạt, người nói, xin hỏi học viên trí hướng. Như sấm vương hoàn toàn tình ngộ chăm lo về nước, ta chính là trong triệu tướng tài. Như sấm vương u mê không tỉnh, man thanh nhập quan. vì bảo vệ ta trung nguyên đại địa không bị man di tàn phá ta tất nhiên dũng cảm đứng ra tống hiến sách quỷ một gối xuống cao giọng nói rằng tống hiến sách tham kiến chúa công lý nham nói ta nếu không thần phục với ngươi ngươi sẽ làm ta đi ra ngoài sao biết ngươi không sợ ta tố giác ngươi ngươi bây giờ bẩm đấu lên trương còn có ý nghĩa gì sao lý nham cười khổ nói sấm vương a sấm vương chắn ngươi đường lui không phải ta là chính ngươi a địch quang lỗi hải lòng cười cợt sau đó bắt đầu chia phân ra vụ không nói những cái khác sông trong quân tinh nhuệ nhất binh mã nhất định phải nắm trong tay trong kinh thành vàng bạc châu đó có thể không lớn lương thực vải vóc đao thương kiếm kích súng kiếp pháo loại hình có thể tranh nhất định phải tranh viên thửa trí thương tâm bên dưới trở về hoa sơn lý nham Tống hiến sách thủy khúc cầu toàn trong bóng tối tích lũy thực lực bốn tháng nô tam quế trùng quan giận dữ vì là hồng nhan đầu hàng mã thanh dẫn thanh quân nhật quan lý tự thành giận dữ lĩnh binh chinh phạt bị bắt kỳ thiết kỵ đánh tan tác địch quang lỗi theo quân xuất chiến nhưng vẫn chưa chủ động ứng địch lý tự thành coi địch quang lỗi là thành vệ sĩ đối với này nửa điểm không thèm để ý bốn đêm sông trong quân bộ thủ vệ thư giãn thậm chí có bộ phận tên lính chạy trốn một mặt là Lý Tự Thành hung hăng tự đại, thống soái không nghiêm, mặt khác cũng là tinh nhuệ đều bị Lý Nham Tống Hiến sách chọn đi, xuất trình nhiều là đám người ô hợp. Lý Tự Thành tao nộ đại bại, vốn nên sẵn sàng ra trận, chỉnh quân tái chiến. Tiếp rằng Lưu Tông Mẫn, Lưu Kim Tinh chờ một đoàn định nọt quỷ định nọt, đem Lý Tự Thành khiến cho trong mặt, không chỉ có không có trình binh, trái lại uống rượu mua vui, liền phong bị tập doanh đều không có an bài. Địch Quang Lỗi phụng mệnh đi dục Tống Hiến sách dẫn dắt hậu quân, Lý Tự Thành an toàn do Hồ Miêu Phạm Điền tứ đại hộ vệ phụ trách. Hồ Miêu Phạm Điền bốn người đều là giang hồ nhất lưu cao thủ, có bốn người này bảo vệ, vốn nên thái bình vô sự. có thể phía trên thế giới này tối không có ý nghĩa chính là vốn nên mỗi một lần xuất hiện vốn nên nương theo tất là chuyển ngột lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ quân doanh ở ngoài cách đó không xa hơn 10 thân mang màu vàng tăng bảo hòa thượng chính đang lạnh lùng nhìn lúc này mặc dù là thời loạn lạc nhưng đại chùa truyền hòa thượng trải qua khá là siêu nhiên đại thể bộ bấm từ mi tiện mục dường như tự phật có thể này mười mấy cái tăng nhân đầu nhọn tức hai khuôn mặt hung ác một nhiều hơn phân nửa trên mặt có vết đau xấu xí đến cực điểm vũ khí của bọn họ cũng không phải người trong phật môn thường dùng tiền trượng giới đao mà là một loại tạo hình quỷ dị luôn đao những này tăng nhân không phải người khác, chính là hoàng thái cực số tiền lớn mời chào huyết đao môn tăng nhân. ở mấy vạn người trên chiến trường, bọn họ có thể phát huy tác dụng có hạn, nhưng đánh lén ám sát, là hảo thủ bên trong hảo thủ. bọn họ lặng lặng mà ẩn ở đại doanh ở ngoài, dường như săn ngồi đàn sói, con mồi không lộ ra cái hở, bọn họ tuyệt không ra tay. đợi ước chừng nửa cái canh giờ, xông quân đại doanh xuất hiện hỗn loạn. một đội kỵ binh hạng nhẹ nhảy vào đến trong quân doanh, người cầm đầu thân cao thể tráng, dường như gấu chó, trong tay cầm một cái lang nha bổng, chính là mãn thanh đệ nhất dũng sĩ ngao bái. ngao bái nhiều lần làm việc bất lợi, dĩ nhiên phạm vào trọng tội. trận chiến này nếu không thể lấy công chủ tội coi như có thể sống cũng không có cơ hội nắm giữ quyền to vì trong lòng đại nghiệp ngao bái anh dũng xung phong giết đến sông quân người ngã ngựa đổ lý tự thành cuốn quýt mang binh vây quét đại quân vây quanh và tiễn cùng phát ngao bái phấn khởi dũng lực lại mở ra vây quanh chạy mất dép kỵ binh nhẹ tập doanh, sát thương không nhiều phá hoại nhưng rất lớn càng đả kích sông quân tinh thần để lý tự thành tức giận muốn suốt đêm khai chiến rát rưởi đều là rát rưởi lại bị thát tử tập danh chấp mặt đều bị mất hết mất hết lưu tông mẫn mưu kim tinh vội vàng quỳ xuống đất tịnh tội lý tự thành cả giận nếu có lần sau nữa, định chém không? một cái nhiêu tự vẫn không có lối ra, mở miệng, một thanh loan đao cắt ra liều trại đâm hướng về cổ họng của hắn. lý tự thành phản ứng cực nhanh, hai tay nâng lên án thư chặn ở trước người, một bên cao giọng hét lớn hộ giá một bên thoát đi. không chờ hắn chạy ra hai, ba bước, lại có ba thanh loan đao chém tới. ba thanh loan đao giả chiêu góc độ quỷ dị vô cùng, nhưng một mực phong tỏa hắn toàn bộ né tránh không gian. lấy lý tự thành võ nghệ, lần này chắc chắn phải chết. trong lúc nguy cấp, lý tự thành một tay tóm lấy lưu tông mẫn chặn ở trước người, huyết quang lóe lên, lưu tông mẫn bị loạn đao phân thây, lý tự thành một cái lại lư đả cột ra. Huyết đao tăng chính phải tiếp tục ra tay, Hồ Miêu phạm điển tứ đại hộ vệ đã chạy tới, đem lý tự thành hoàn toàn vây quanh. Lý tự thành thoát vây, tâm trạng an tâm một chút, quay mắt nhìn lại, đã thấy Ngưu Kim Tinh cũng bị loạn đao phân thây. Liên tục tao nộ thất bại, tính mạng đều suýt nữa mất rồi, Lý tự thành phẫn nộ đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Đem những này lớn mật thích khách bắt, ngàn đao bầm thây. Tứ đại hộ vệ bên trong, lấy Hồ Võ công cao nhất, trung thành nhất. Nghe được Lý tự thành mệnh lệnh, hồ hộ vệ múa đao chém về phía một cái huyết đao tăng đầu lâu. Hồ gia đao pháp chiêu thức liên miên không dứt, trong dương có âm, trong cương có nhu, đao đao công thủ cũng bị không cầu thủ mà tự thủ không vụ công nhưng đánh mạnh chính là đao pháp bên trong chính tông tuyệt học huyết đao môn đao pháp mỗi chiêu đều là từ tuyệt đối không thể vị trí chém bảo, tả dị đến cực hạ. hồ hộ vệ công lực vượt qua tầm thường huyết đao tăng lại có chính tông đao pháp khắc chế bảng môn tà đạo vẹn vẹn mấy chiêu liền làm cho hai cái huyết đao tăng liên tục tránh lui một vị lao tăng quất lên lui ra để lao tổ đến người lao tăng này là huyết đao môn trưởng môn tên gọi quỷ đao lao tổ là tàng một bên đệ nhất cao thủ không biết có bao nhiêu cao thủ chết ở máu của hắn đao bên dưới chính có thể kích, nhưng chuyện này cũng không hề tuyệt đối chỉ ít hồi hộ vệ đao pháp thắng không được quỷ đao lão tổ có thể lý tự thành đã bị thị vệ bảo vệ lại đến chính là tháng rồi hồi hộ vệ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì ngay ở lý tự thành đắc ý thời gian phía sau hắn một cái nào đó thị vệ ở hắn chân quong nơi điểm một cái chân quong chúng chiêu thân thể không tự chủ được về phía trước quỳ xuống quỷ đao lão tổ nhìn ra kẽ hở một đao bức lui hồ hộ vệ một đao lưu tinh kinh thiên phi đao ra tay xuyên thủng lý tự thành ngực chương một trăm bốn mươi ba đồng tiểu huyện đồng ngạc phi chương một trăm bốn mươi ba đồng tiểu huyện đồng ngạc phi tháng riêng sương đế tháng hai hướng về kinh thành xuất phát tháng ba phá kinh thành, bốn tháng, được cắm một cây đao, ngăn ngắn bốn tháng, Lý Tự Thành trải qua trong trần thế to lớn nhất chập trùng. Lưỡi đao đỏ sậm, huyết quang mơ hồ, thân đao mềm nhẹ, dường như hòa xả. Bị như vậy một cây bảo đao xuyên thủng lực, chính là địch quang lỗi cũng không thể tồn tại. Quỷ đao lão tổ trên cổ tay của Thiên Tam Ti, huyết đao xuyên thủng Lý Tự Thành được sau, nhẹ nhàng lôi kéo liền trở lại trong tay, đánh chết Lý Tự Thành, lập xuống to lớn công vân, vinh hoa phú quý đang ở trước mắt, quỷ đao lão tổ hương phấn đem mắt Tam Giác híp thành hai cái tuyến. Tiểu tử, ngươi đao pháp không sai, chúng ta có cơ hội lại đánh, lão tổ đi vậy. Dứt lời. Quỷ đao lão tổ bay người muốn trốn khỏi. Hồ Hộ vệ hai mắt đỏ ngầu, dường như ác quỷ bình thường, quát lên, "Ta cùng ngươi đồng quy vô tận." Đại đao vung dậy, manh phách manh chém, chiêu nào chiêu nấy tấn công, mỗi một chiêu đều là liều mạng chiêu thức. Cỡ này ra tay phương thức nhìn như cung bạo, thực thi đã đại đại vi phạm hồ gia đao pháp chân ý, nếu như hai người một mình đấu, trong vòng 10 chiêu, quỷ đao lão tổ tất thắng. Chỉ có điều quanh thân thị vệ như ong vỡ tổ vọt lên, quỷ đao lão tổ ý định chạy trốn, không có thời gian giao đấu đao pháp. Song đao đối với chém, quỷ đao lão tổ mượn lực thoát đi, còn lại huyết đao môn đệ tử liều mạng chém giết, như đổ phá vòng đây. ở đông đảo hộ vệ điên vây giết dưới, bao quát quỷ đao lão tổ ở bên trong tổng cộng có 3 người thoát đi Hồ Miêu Phạm Điền tứ đại hộ vệ Hồ Miêu bị huyết đao tăng liều mạng chém thương Phạm Điền bị chém giết, bốn đại thị vệ chỉ còn hai người quỷ đao lão tổ sau khi trở về hướng về lính thanh thông xoáy ái tân giác La Hào Cách báo cáo Hào Cách suốt đêm xuất binh đem hỏng sông quân giết đến đại bại Lý Tự Thành dưới trương cái kia một đám định loạn gian định đều bị loạn binh giết chết nhận được tin tức Tống Hiến sách ngửa mặt lên trời thở dài Địch Quang lỗi tay cầm phượng xí Lưu Kim đảng, chiến ý đấy quốc không thể không chủ binh không thể không xoái, Lý Tự Thành bỏ mình làm khác lập tân quân duy trì sĩ khí lấy hy vọng mà nói địch quang lỗi không sánh được lý nam tống hiến sách thậm chí không sánh được lưu tông mẫn ngưu kim tinh bây giờ lưu tông mẫn ngưu kim tinh bỏ mình lý nam tống hiến sách chống đỡ địch quang lỗi si tốt tuy có người không phục nhưng vẫn chưa biểu lộ ra hy vọng là đánh ra đến chỉ cần mang binh đánh đuổi mãn thanh đại quân vị trí này liền ngồi vững vàng địch quang lỗi đối với trận chiến này làm mười phần chuẩn bị từng đạo mệnh lệnh phân phó đại quân toàn bộ điều động lên sau quân đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ quân kỷ nghiêm minh trang bị chỉnh tề, sức chiến đấu hơn xa trước quân Hào cách thừa thắng xông lên, vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng đánh tan xung quân, không nghĩ đến mới vừa tao nộ, liền bị đánh cái phục kích. Dưới sự chỉ huy của Địch Quang Lỗi, xông súng đạn tháo, súng kíp, cường nỏ, cung tên liên tiếp phóng ra, thế tiến công liên hoàn không ngừng, đánh lính thanh trước quân chạy chối chết. Lý Nham lĩnh binh từ cánh khởi sướng tấn công, hai mặt vây công, mãn thanh hai vạn trước quân chỉ không đủ hai ngàn thoát đi. Hào cách ở ngao bái cùng quỷ đao lão tổ liều mạng hộ vệ dưới rời đi. Thống lĩnh trung quân hậu quân chuẩn bị đón lấy quyết chiến. Mãn thanh vì nhập quan lấy ra toàn bộ của cải, đầy đủ hai mươi vạn tiết hai vạn người vẫn không tính là thương gần cốt. Lính Thanh từng binh sĩ sức chiến đấu mạnh, sĩ khí cũng so với sông quân cao, tiếc rằng sông quân phục chuẩn bị tốt, còn sẽ vượt qua cái thời đại này chiến thuật tư tưởng chỉ điểm. Này nhưng là Địch Quang Lỗi trước đây làm kế hoạch thời điểm, biết Mãn Thanh là đại địch, tra tìm lượng lớn sử liệu cùng luận văn, từ nhiều phương hướng đem trận chiến này nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Nói nạo khí một điểm, Địch Quang Lỗi so với hào cách càng hiểu bắt kỳ thiết kỵ. Từng binh sĩ sức chiến đấu không sánh bằng liền liệu chiến thuật, ghép lại bị, liều hậu cần. Theo từng cuộc một thắng lợi, sông quân sĩ khí cấp tốc ổn định, lý tự thành bị đâm giết ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất, địch quang lỗi vọng tăng mạnh, dĩ nhiên vượt qua Lý Nham Tống Hiến sách. hai bên từ năm tháng chiến đến tháng bảy, đại chiến ba lần, tiểu chiến mỗi ngày đều có. lá bài tẩy ra hết, đại chiêu, tiểu chiêu, minh chiêu, ám chiêu không ngừng. ban ngày chính diện đối chiến, buổi tối ám dạ ám sát. Mãn Thanh một phương có huyết Đào Môn cao thủ cùng với Trung Nguyên Giang Hồ bại hoại, địch quang lỗi ngoại trừ Hồ Miêu hai vị hộ vệ, sư Minh trừ Thanh Sơn, còn thông qua Phượng Hoàng Sa Thiên Rộng Dãi, Trình Thanh Trúc các cao thủ. lực sát thương to lớn nhất, tự nhiên là Ngũ Độc Giáo Chủ Hà Thiết Thủ, đủ loại kiểu dáng độc trùng để lính thanh ăn vô số vị đắng. Hào cách mỗi một món ăn cơm, mỗi một bình trà đều phải trải qua năm lần trở lên kiểm nghiệm, hai tháng chưa từng ăn một cái nhiệt. Cuối tháng 7 thời điểm, 20 vạn bác kỳ thiết kỷ còn còn lại hơn 10 vạn, có thể chiến không đủ 10 vạn, sĩ si khí cực thấp lạc. Song quân cũng thương vong không nhỏ, sĩ si tốt tổn thất vượt qua 3 phần 10, đạn dược mũi tên tiêu hao hơn 6 phần 10, sĩ si khí đối lập hơi cao. Ngay ở Hào Cách quyết định được ăn cả ngã về không toàn quân đệ lên thời điểm, một cái tin dữ chuyển tới. Hoàng thái cực đột phát bệnh hiểm nghèo, nổ chết bỏ mình, Trang Phi nâng đỡ mới có 7 tuổi hậu tử Phúc Lâm đăng cơ, hạ chỉ để Hào Cách trở lại nhất chính. Hào Cách là hoàng thái cực trưởng tử, nếu nói là hắn đối với ngôi vị hoàng đế không có dã tâm là không thể. Có thể đăng cơ chính là đệ đệ hắn, tuy rằng không giống mẫu. Tuổi tác trên lệch đồng lứa người, nhưng Hào Cách cùng Phúc Lâm quan hệ vô cùng tốt. Muốn hắn cướp đi đệ đệ ngôi vị hoàng đế, Hào Cách nội tâm có chút xoắn xuýt. Chớ nói chi là hắn lĩnh binh xuất chinh liên chiến liên bại, thương vong nặng nề, chính là Phúc Lâm thái vị, sợ cũng có vô số người không phục. Vạn nhất dẫn tới nội loạn, vậy coi như cực kỳ không ổn. Suy nghĩ một đêm, ngày mai, Hào Cách mang binh rút về. Địch Quang Lỗi mang binh truy kích, đem lính thanh một đường đánh về Sơn Hải Quan ở ngoài, chém giết Ngô Tam Quế, đại thắng mà quay về. Sau trận chiến này, Địch Quang Lỗi năng lực không người không phục. Về kinh nửa tháng sau, Địch Quang Lỗi với thiên Đản tế Tiên đăng cơ xương đế quốc hiệu vì là tần, cải nguyên vĩnh sương Phương hoàng vì là hoàng hậu viên hiệu mai cùng đồng tiểu huyện vì là quý phi đồng tiểu huyện phong hào là bản thân nàng tuyển là ngạc cũng chính là đồng ngạc phi liên quan với điểm ấy địch quang lỗi cũng là bất đắc dĩ đồng tiểu huyện thực sự là quá có tiếng thời đại bối cảnh là đầu đời thanh diễn nghĩa tiểu thuyết cùng đồng dính dáng nhiều muốn đề lời miệng dù cho cái kia đồng là dịch âm cũng không phải là thật sự họ đồng to lớn nhất bịa đặt chính là đem thuận trị đồng ngạc phi nói thành là đồng tiểu huyện có người nói là hồng thừa chủ háo sắc như mạng sớm nghe nói về tần hoài bắt diễm tên vư mộ đồng tiểu huyện công chiếm giang năm lúc bắt được đồng tiểu uyển vốn định thu làm thị thiếp, tiếc rằng đồng tiểu uyển thể sống chết không làm theo, hồng thừa chủ không cách nào đem đồng tiểu uyển hiến cho thuận trị. đồng tiểu uyển nhớ nhung mạo ích cương, tích lũy thành bệnh mà chết. thuận trị nhân đồng tiểu uyển cái chết cạo đầu xuất ra. võ hiệp danh gia lương vũ sinh tiểu thuyết thất kiếm hạ thiên sơn liền theo dùng tuyết pháp này, thiên sơn thất kiếm bên trong mạo hoán liên chính là đồng tiểu uyển cùng mạo ích cương con gái, vì cứu mẹ nhiều lần xông hoàng cung. địch quang lỗi đối với này chỉ là cười cười, cũng không có đặc biệt để ý, thậm chí nghĩ sau đó sinh con gái, liền cho nàng đặt tên là hoán liên, truyền thụ nàng ý thuật cùng kiếm pháp, phong làm thiên sơn công chúa. lúc này cử chỉ vô tâm, tương lai thu hoạch trần đấy. địch quang lỗi bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, tương lai thế giới tiến hóa, đầu nguồn không phải viên thừa trí, không phải ác diệu, mà là chính mình nữ nhi bảo bối. chương 144, ám sát, mai phục. chương 144, ám sát, mai phục. lúc tới thiên địa đều động lực, các đời các đời khai quốc quân chủ, vận số đều tốt vô cùng, nhân tài tự phát hội tụ, lãnh địa mưa thuận gió hòa, rất nhiều nhìn như thất bại trận chiến đấu không thể giải thích được liền thắng. nội danh nhất chính là đại ma đạo sư lưu tú, trôi chảy đã không thể dùng bất học để hình dung, lưu tú quả thực là phần mềm hắc thành tinh. mặc dù là lý tự thành cái này dân gian thiên tử mấy năm gần đây cũng là mọi chuyện trôi chảy vào kinh sau khi mới thịnh cực mà suy địch quang lỗi thành thự từ lịch sử góc độ là đi ngược lên trời nhưng phù hợp vạn dân chờ mong giải cứu vô số vốn nên bị tàn sát bách tính tuy rằng không có cụ thể nhân quả điểm số nhưng việc làm đối với ở thế giới có lợi bởi vậy cũng là mọi chuyện trôi chảy đánh bởi lính thanh sau khi trương hiến trung không chỉ có không có bỏ đá xùm giếng trái lại phát tới quốc thư muốn ký kết minh nước một ít bị bắt làm tù binh nhà minh thần tử lựa chọn thần phục nhân vật đại biểu chính là tiền khiếp nói thực sự Địch Quang Lỗi rất không thích Tiền khiêm ích, nhưng khi Hoàng đế hiển nhiên không thể tùy theo tính tình đến. Tiền khiêm ích thành tựu đảng Đông Lâm lãnh tụ, ở văn nhân bên trong rất có hy vọng. Chiêu hàng Tiền khiêm ích sau khi, rất nhiều văn nhân sĩ tử theo đầu hàng. Địch Quang Lỗi tự mình suy tính, có năng lực lưu dụng, chỉ có thể múa mép khua môi đưa đi Hàn Lâm viện viết thư. Quốc khố chống vắng vấn đề cũng nhanh chóng nhận được giải quyết. Vừa đến, Địch Quang Lỗi trong tay có kiến văn đế bảo tàng. Thứ hai, Lý Tự Thành chết quá sớm, cướp đoạt tài bảo còn ở kinh thành, toàn bộ rơi vào Địch Quang Lỗi trong tay. Ba đến, chuyến lưu ngàn năm liên thành bảo tàng ngay ở Thiên Linh tự bên trong, bởi vì mặt trên bôi lên kịch độc. phượng hoàng cùng hà thiết thủ tự mình chỉ huy áp giải tiền là cần lưu động xếp trong tay không có bất kỳ ý nghĩa gì lưu ở trong tay chỉ là kim nguyên bảo đại nén bạc tốn ra mới có thể mua được lương thực châu cày suốt ruột trở cần vật phẩm rất nhiều rất nhiều chân bảo đưa đến trương hiến trung nơi đó đổi lấy lượng lớn cần gấp vật tư phân đất ruộng phân châu cày phân nông cụ lấy công đại trần động viên dân đói có đất ruộng cùng lương thực bách tính khôi phục nhanh chóng yên ổn ở địch quang lỗi một loạt chính sách dưới, cái này tân sinh triều đỉnh an toàn vượt qua khổ nhất khó thời gian sinh cơ bừng bừng tràn ngập sức sống phượng hoàng tự mình đi bái phỏng đem tần lương ng cố viêm vũ vương phu chi đường chân mọi người mới chiêu hàng địch quang lỗi bên này mọi chuyện trôi chạy thanh đình bên kia trải qua nhưng không ra sao phúc lâm tuổi nhỏ chiều chính do thái hậu cùng hào cách nắm giữ tuy rằng áp đảo phản đối âm thanh nhưng căn cơ cũng không vững chắc càng là ở sơn hải quan một hồi tác tác để mãn thanh nhiều năm tích lũy một khí mất hết đối chiến hai tháng hào cách hiểu rõ vô cùng địch quang lỗi tính cách một khi khôi phục thực lực tất nhiên dẫn binh sầm lẫn hai bên gốc gác kém khoảng cách rất lớn muốn nhập quan chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ một mặt phái người đi trương hiến trung nơi đó gây xích mít, mặt khác phái thích khách đi ám sát địch quang Lỗi. chỉ cần địch quang lỗi chết rồi, tất cả liền đều kết thúc bốn. Thiên đàn, Thế Thiên đại điện. Nguyên bản niệm tế văn hẳn là thái tử, thái tử tuổi nhỏ, liền đệ thượng tư bộ lễ vương phu chi tụng niệm tế văn. Vương phu chi cầm trong tay tế văn, cao giọng thi thầm, thần vương phu chi kim đại thái tử cáo quý trời xanh, bệ hạ vạn thế thánh minh chi quân, bên trong giáo lê thứ, chỉ châu huyền, ở ngoài ngự nhung di, định một bên hạ, hương thủy lợi, trùng nông tăng, vụ chất hận, tích thiện lương, khiến công và tư kho lâm phong thực, dân sinh giàu có. Lời còn chưa dứt, một cái lanh lảnh âm thanh truyền đến, được lâm thánh quân, đã như vậy thánh minh Vậy thì tự mình đi trên trời bẩm báo đi. Ngọc Chân Tử chân đạp thần hành bắt biến, dường như giống như cá lội vòng quanh Ngự Lâm Quân hộ vệ, một kiếm đâm hướng về địch Quang Lỗi. cỡ này trường hợp, địch Quang Lỗi chắc chắn sẽ không mang binh nhận, Ngọc Chân Tử tự cho là không có sơ hở nào. Vạn không nghĩ đến, kiếm còn không đâm tới, một cái vàng rực rỡ bảo kiếm đã đâm hướng về phía trong lòng hắn. Người xuất thủ không phải người khác, chính là Đồng Tiểu Uyển. Kim xả kiếm tinh tế, có thể hoàn mỹ giấu ở quần áo bên trong, Đồng Tiểu Uyển mang binh nhận tế thiên không hợp lễ pháp, nhưng có cứu gia công lao, hồn thần cũng không tốt nói thêm cái gì. Đồng Tiểu Uyển thiên tư không sai, lại có địch Quang Lỗi chỉ điểm. nhưng bất luận võ công vẫn là kinh nghiệm cũng không sánh bằng đến ngọc trân tử công bằng đánh nhau ba trong vòng 10 chiêu tất bị bắt giữ có thể đây là ám sát ám sát làm sao có khả năng gặp đơn đà độc đấu địch quang lỗi tay một chiêu phượng hoàng bay người lên chúc đồng đao đâm hướng về ngọc trân tử phía sau lưng ngọc trân tử về kiếm nhất chém phượng hoàng thân thể chia ra làm hai từ hai cái trái phải vị trí đồng thời ra tay này một chiêu rõ ràng là viên hiệu mai tỉ bội khổ luyện 20 năm tuyệt sát di hình hoàn ảnh phượng hoàng viên hiệu mai ở chung nhiều năm hiệu ngầm từ lâu nuôi thành lại có cung trang nghiệp hộ này một chiêu so với lúc trước uy lực còn muốn lớn hơn một ít cùng lúc đó đồng tiểu huyện kim xà kiếm đâm tới ngọc trân tử trong lòng ngọc trân tử liều mạng chống lại né qua kim xà kiếm kiếm chặn chúc đồng đao khác một đao thực sự không ngăn trở được bị một đao cắt ra cánh tay quần thần lần này triệt để kinh ngạc đến ngây người vạn không nghĩ đến địch quang lỗi hoàng hậu ái phi đều là cao thủ không trách địch quang lỗi hoặc là ở hoàng hậu nơi đó ngủ hoặc là bốn người cùng phòng ngủ hóa ra là tự mang vệ sĩ ngọc trân tử lấy một địch ba tuy rằng bị di hình hoán ảnh đánh trở tay không kịp nhưng trung quy là cao thủ nhanh chóng ổn định cục diện hà thiết thủ quát một tiếng vung gậy chữ viết nét đón nhận 4 đánh một. Thanh đình thích khách không thể chỉ có Ngọc Chân Tử một người, ngay ở Ngọc Chân Tử bị bốn người vây công rơi vào hạ phong thời điểm, mấy tăng nhân đột nhiên ra tay, đao phách địch quang lối. Những này tăng nhân nguyên bản là mời đến mở pháp hội cầu phúc, đột nhiên ra tay, quần thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Quần thần khiếp sợ, địch quang lối hộ vệ không biết. Hổ Miêu hai hộ vệ nhìn mấy cái tăng nhân, cả giận nói, hôm nay nhất định phải phân cái sinh tử. Những này tăng nhân không phải người khác, chính là huyết đau môn tăng nhân. Bị người ngay trước mặt giết xâm vương, hai hộ vệ thâm cho là nhủ, nếu không thể huyết gì, chính là chết rồi cũng không an lòng. cùng sông lên còn có dựa theo thiên nhu vệ huấn luyện hộ vệ lấy gậy sắt làm vũ khí am hiểu thuật hợp kích cơn mưa rơi dưới huyết đao tăng nhất thời rơi vào hạ phòng địch quang lỗi kéo qua cố viêm vũ cười lạnh nói những này huyết đao tăng ngụy trang thành nhà ai chuột triển hòa thượng hôn tiến vào đều cho chấm ghi nhớ cố viêm vũ nói thần đã toàn bộ ghi nhớ vậy hạ cứ yên tâm đi việc này giao cho ngươi xử trí biết nên làm như thế nào chứ thần rõ ràng mãn thanh thích khách muốn tới ám sát địch quang lỗi từ lâu thông qua mai hoa nội vệ biết được dương cung mà không bắn một chính là một lưới bắt hết hai là vì tính toán chung quanh một cái chuột triển Địch Quang Lỗi không thiếu tiền, thiếu địa. Những người chùa truyền chiếm cứ dụng tốt có thể thu xếp mấy vạn mấy tính, Địch Quang Lỗi đã sớm muốn độc thủ. Trước đây lo lắng dư luận không dễ độc thủ, lần này tuyệt sẽ không bỏ qua. Ngọc Trân Tử nằm ở Tuyệt Đối Hạ phong, chỉ có thể dựa vào thần hành bách biến né tránh, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Hổ Miêu hai hộ vệ vây công quỷ đao lão tổ, Ngự Lâm Quân vây công huyết đao môn đệ tử, toàn bộ đều chiếm thượng phong. Ngay ở quần thần cảm thấy không có sơ hở nào thời điểm, Ngự Lâm Quân bên trong đột nhiên bay lên một người, tay gấu đại lòng bàn tay đánh về Địch Quang Lỗi đầu lâu. Người xuất thủ chính là Nga Bái. Chương 145, này thế giới Duy Ngã Độc Tôn. Chương 145, này thế giới, Duy Ngã Độc Tôn. Từng nhóm ám sát, suy yếu địch quang lôi sức mạnh hộ vệ đồng thời, hạ thấp địch quang lôi tính cảnh giác, cuối cùng để thảo phạt năng lực mạnh nhất Ngao Bái giải quyết dứt khoát. Vì trận này ám sát, hào cách đem chiêu mộ được cao thủ hết mức phái đi ra. Nếu như thất bại, trong vòng 5 năm không thể lại tổ chức lên nhiều như vậy cao thủ. Nguyên bản Ngao Bái muốn ngụy trang thành hòa thượng, vì thế còn cạo sạch chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng dầu quen đón. Tiếp rằng hắn mặt thực sự là quá mức hung thần ác sát, làm sao ngụy trang đều không giống như là hòa thượng, chỉ được lùi mà cầu thứ, ngụy trang thành ngự quân. nhưng không nghĩ lần này chó ngáp phải rồi dĩ nhiên đến địch quang lỗi trong vòng ba trượng ba trượng khoảng cách đối với trước đây ngao bái mà nói có chút xa đối với hiện tại ngao bái mà nói nhưng là tốt nhất xúc lực khoảng cách gấu chó bình thường thân thể một mực vũ ra ngựa đạp phi yến mềm mại toàn thân kinh lực đang công kích trong nháy mắt hội tụ ở trên lòng bàn tay đại lực kim cương trưởng kim cương thôi sơn đừng nói thân thể máu thịt chính là người sắc cũng chịu không nổi lần này đòn nghiêm trọng địch quang lỗi không tránh không né tay phải ngón giữa và ngón trò cùng nhau quay về ngao bái lòng bàn tay nhấn một ngón tay nay chỉ tay mới nhìn là liên thành kiếm pháp bên trong lưỡng cá hoàng Ly Minh Thúy Liêu. nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên nhìn kỹ vừa giống như là đại lực kim cương chỉ bên trong lích tà thủ chính thậm chí còn có thang pháp bên trong thiên quân lích dịch dí vị có câu nói tha bị một quyền không chịu một trường, thả chịu một trường, không chịu một chỉ công phu quyền cước bên trong chỉ lực nhất là ngưng tụ lấy điểm phá mặt thuận bổn xuôi gió tại đây chỉ tay trước mặt ngao bái trưởng lực phản phất là giấy bị một đòn đâm xuyên xé rách không thể ngươi làm sao có khả năng ở đây sao trong thời gian ngắn đem đại lực kim cương chỉ luyện đến mức độ này ông trời bất công làm sao địch quang lỗi cười lạnh nói châm chính là vạn dân tri chủ thiên mệnh sở quy Há lại là người này, tặc tử có thể so với Ngao Bái, nạt mạng đi đi. Thiên Kim Chi Tử, cẩn thận. Quá một chiêu dĩ nhiên đầy đủ. Hiện nay Ngao Bái không tư cách để địch quang lỗi mạo hiểm. Vung tay lên, súng kiếp đội hộ vệ rơi súng sạc kích. Ngao Bái đã đem thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, không sợ đao chém kiếm đâm, nhưng đối mặt súng kiếp liên tục bắn vẫn là có bao nhiêu không bằng. Một phát phát đạn chỉ đánh vào Ngao Bái trên người, Ngao Bái máu me khắp người, kêu lên vài tiếng, ngã trên mặt đất, ngẹo đầu, đỉnh chỉ hô hấp. Ngao Bái bỏ mình, Ngọc Trân Tử cùng quỷ đao lão tổ lòng như lửa đốt, bị đối thủ bắt được cơ hội. đồng tiểu một chiêu xà khốn sầu thành đánh chết ngọc chất tử hồ miêu hai hộ vệ đao kiếm cùng xuất hiện đâm thủng quỷ đao lão tổ trái tim hết hầu còn lại huyết đao môn đệ tử hoặc chết hoặc bắt không một người chạy trốn thế thiên đại điện ra như thế cấp bậc sự tự nhiên là tiến hành không xuống đi tới địch quang lỗi mặt dòng giận dữ giao trách nhiệm cố viêm vũ nghiêm ngặt xử trí cố viêm vũ dẫn theo thánh chỉ lĩnh đại quân đi cưỡng bức anh thân triển đem đất ruộng hết mức cơ hết cơ hết sau khi lập tức đem những này ruộng tốt phân cho lưu dân miễn bọn họ hai năm về má đã như thế chính là những cái được gọi là cao tăng đi làm tú bán thảm cũng thu không trở về những này ruộng tốt. cố viêm vũ làm việc thẳng thắn dứt khoát không cần địch quang lỗi lo lắng địch quang lỗi xử lý xong quốc sự sau khi bắt đầu lật xem ép hỏi ra huyết đao kinh huyết đao môn có một chút tốt vô cùng cái tiêu chính là truyền thụ đệ tử không giấu làm của riêng mặc kệ là trưởng môn nhân vẫn là đệ tử nội môn tu hành tuyệt học đều là huyết đao kinh toàn bản huyết đao kinh bị bắt làm tù binh đệ tử từng nhóm thẩm vấn nghiêm ngặt so với một bản không hề bỏ sót huyết đao kinh đặt tại địch quang lỗi trước mặt địch quang lỗi muốn này môn tuyệt học không phải là muốn học đao mà là bởi vì môn nội công này cùng thần chiếu công có thể lẫn nhau xúc tiến lẫn nhau tăng cao. Địch Vân cái này nhân vật chính vầng sáng là số âm đều có thể dung hợp hai môn nội công, cảnh giới võ đạo càng cao hơn Địch Quang Lỗi đương nhiên cũng có thể. Thích khách đương nhiên không thể mang theo bí tịch đến. Địch Quang Lỗi trong tay này vốn là đồng tiểu huyện căn cứ vượng hoàng ép hỏi ra khẩu cung vẽ tay, nhân vật hình tượng là biết gốc biết dễ Địch Quang Lỗi. Địch Quang Lỗi một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, đầu lưỡi từ bên trái khỏe miệng bên trong hơi rối ra, mắt phải mở lớn mà mắt trái hơi mị. Truyền thuyết thế tôn như lai giáng sinh sau khi lục hành bảy bộ, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, hô to, trên trời dưới đất, duy ngã đầu tôn. Tranh vẽ này hiển nhiên là dưới đây mà đến, huyết đau môn làm việc máu tanh tàn nhẫn. môn nhân tham tài thật lợi nhưng nội công căn cơ hiển nhiên là mật tông chính đạo không chọn vẹn là đường tà đạo trên thực tế đại đa số tà môn võ công đều là căn cứ chính tông võ công cải huyền môn chính tông phật môn chính tông võ công đại thể tu hành chậm chậm, chỉ vì cái trước mắt người làm rồi tăng nhanh tốc độ sửa chữa bộ phận nội dung đem chính tông võ học biến thành tà công huyết đao kinh liền thuộc về phạm vi này không nói những cái khác trước nhất vài tờ tu hành nội công pháp môn tuyệt đối là chính đạo cùng địch quang lỗi vi đà bất diệt thể khá giống nhau đến mấy phần liền dường như một môn công pháp hai cái phương diện vi đà bất diệt thể luyện thể huyết đao kinh luyệt khí có vi đạo bất diệt thể làm làm tham khảo địch quang lỗi cấp tốc lĩnh mộ huyết đao kinh trên ghi chép võ học tinh yếu huyết đao kinh hành khí phương hướng cùng thần chiếu công hoàn toàn ngược lại vận công thời gian chân khí dường như nước sông quần quận liên miên không dứt công lực tăng trưởng nhanh chóng chính là địch quang lỗi cũng kinh ngạc và phần huyết đao kinh mặc dù là tà công nhưng cũng không chỉ vì cái trước mắt đối với cơ sở dị thường coi trọng mỗi một trang đều cần một năm nửa năm khổ luyện mới có thể tu thành địch quang lỗi thần chiếu công đại thành lấy thần chiếu chân khí làm trụ cột tu hành tốc độ thật nhanh vô cùng không đủ ba cái canh giờ liền đem huyết đao kinh trên công pháp hết mức tu thành. một luồng đặc thù chân khí dung nhập vào thần chiếu chân khí bên trên, thần chiếu chân khí vẫn cứ tinh khiết, nhưng bất luận chất phác trình độ vẫn là lực sát thương đều tăng cường không ít. vừa giơ tay vừa nhấc chân, đều có mạnh mẽ nội kinh đi theo. không ra tay thời gian, nội kinh rồi lại toàn bộ đều kiểm chế ở bên trong kinh mạch, không hiển lộ nửa điểm. chân khí ở kỳ kinh bát mạch bên trong trầm trầm lưu động, mặc dù không chủ động tu hành, công lực cũng là một ngày mạnh hơn một ngày. quá tháng riêng, địch quang lỗi bắt đầu đối với giang hồ cục, phái mai hoa nội vệ đi các đại môn phái bái sư học võ, bí mật siêu tập các đại môn phái bí tịch võ công. Giang hồ đại phái trưởng môn nhân có biết? Có không biết? Có biết nhưng làm bộ như không biết. Phái quân lôn trưởng môn thậm chí chủ động dâng lên tổ truyền chính lượng nghi kiếm pháp, vô thanh vô sắc kiếm pháp, vũ đả phi hoa kiếm pháp các tuyệt học, thay đổi cái hộ quốc chân nhân vị trí. Nội chính phương diện, mở rộng trường tư võ quán, trí vu hợp nhất, đào tạo lương tài, đối ngoại phương diện, minh chiêu ám chiêu không ngừng, kết giao minh hiếu, suy yếu kẻ địch. Vĩnh xương ba năm, địch quang lỗi tấn công nam minh tiểu triệu đình, thế như trẻ tre, một đường đợi ngang. Vĩnh xương bốn năm, địch quang lỗi trương hiến trung quyết chiến, trương hiến trung chiến bại bỏ mình, nghĩa tử trương định quốc đầu hàng, cải về họ lý. Vĩnh Sương 5 năm, Địch Quang Lỗi lấy Lý Định Quốc làm tiên phong, xuất quan thảo phạt mãn thành, một lần công phá thịnh kinh, Thái Hậu Phúc Lâm hào cách tận thành tù binh. Vĩnh Sương 6 năm, Địch Quang Lỗi bình định tất cả kẻ địch, thiên hạ chính thức nhất thống. Chương 146, Trung tốc công vu khiêm. Chương 146, Trung tốc công vu khiêm. Vĩnh Sương 6 năm, Địch Quang Lỗi chính thức nhất thống thiên hạ, cũng là ở một năm này, Địch Quang Lỗi vô công luyện đến phần cuối. Thế giới tiến hóa không phải một sớm một chiều sự, ở thế giới hoàn thành tiến hóa trước, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể đi những khác thế giới rèn luyện. Vậy hạ đi những khác thế giới rèn luyện, triều chính nên xử lý như thế nào? từ chư thiên vạn giới góc độ mà nói nào đó một thế giới nhỏ có điều là hư vọng nhưng khi hoàng đế liền muốn chịu trách nhiệm quyết không thể tùy ý làm bừa bằng không tất sinh tai họa thiên hạ dĩ nhiên nhất thống nên làm gì phát triển các ngươi cũng đều biết hiểu mai có thể dịch dung thành chấm dáng vẻ lừa gạt quần thần chỉ cần không có đại biến động liền sẽ không sao hậu cung làm chính luôn luôn là chuyện cấm kỵ có thể địch quang lỗi cũng không để ý cái này các loại chính sách đều cho phượng hoàng giảng giải quá hiện nay đại tần đã ổn định vững vàng phát triển liền có thể phượng hoàng có đầy đủ năng lực xử lý những việc này phượng hoàng yêu thích tiến ổn đối với ở mỗi cái thế giới mạo hiểm cũng không ham muốn. gật đầu nói, nếu như thế, chính vụ liền giao cho nô tỳ đi. Đúng rồi, bệ hạ có thể dẫn người đi những khác thế giới sao? Có thể, 3 tháng trước, chấm chính thức nhất thống thiên hạ, truyền tống lệnh thức tỉnh rồi một cái công năng mới, tên là Long hành tứ phương, Long hành tứ phương, hiền thần đi theo, có thể mang một người cùng đi rèn luyện. Đồng tiểu huyện vội vàng nói rằng, nô tỳ muốn đi những khác thế giới nhìn, bệ hạ có thể hay không mang nô tỳ đi. Nếu là mọi khi, phượng hoàng nghe được loại yêu cầu này, coi như không có lớn, cũng sẽ tản nhẫn mà trưởng trong nháy mắt thấy. Nhưng lúc này không chỉ có không có phản đối, trái lại đại lực chống đỡ, bệ hạ ở bên ngoài cũng cần người hầu hạ. nô tỷ cùng hiểu mai đều có việc liền để tiểu huyện bồi ngài đi thôi viên hiểu mai hẹp nói theo nô tỷ tam tỷ mỗi bên trong tiểu huyện thiên phú tốt nhất võ công cao nhất có tiểu huyện ở làm việc cũng có thể thuận tiện một ít hai người một bên phụ họa một bên cho đồng tiểu huyện mấy mắt đồng tiểu huyện cỡ nào thông thuệ há có thể không biết hai người vì sao phụ họa cái gì thiếu người hầu hạ cái gì nhiều người trợ giúp đều có điều là cớ nguyên nhân thực sự là thêm một đôi mắt để địch quang lỗi không muốn chê hoa gạo nguyện ta hoàng hậu tỷ tiểu muội có tài cán gì trong tầm tay chúng ta vị này bệ hạ đồng tiểu huyện âm thầm hối hận tâm nói vừa nãy liền không nên mở miệng. chờ bệ hạ mở miệng liền không những việc này địch quang lỗi từ lâu nghĩ kỹ thế giới mới đi nơi nào càng không có chê hoa ghẹo miệt ý nghĩ đồng tiểu hiện đồng ý đi theo cái kia không thể tốt hơn làm 6 năm hoàng đế địch quang lỗi sớm thành thói quen có người hầu hạ tháng ngày. từ cuộc sống tiết kiệm giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn như một người đi địch quang lỗi chỉ ít cần một tháng thời gian đến thị đồng tiểu hiện nói có thể theo bệ hạ đi khác một thế giới nô tỳ vinh hạnh cực kỳ chỉ là hoán liên làm sao bây giờ vĩnh sương hai năm thời điểm đồng tiểu uyển vì là địch quang lỗi sinh ra một nữ gọi là hóa liên con gái mới vừa tròn bốn tuổi nếu là rời đi lâu trong lòng cũng có chút không nỡ. địch quang lỗi nói chấm vì là ái phi chọn một cái ngoan ngoãn lanh lợi đồ nhi có năng ở ái phi cũng có thể thư thái một ít đồng tiểu uyển hỏi là nhà ai hải nhi vu trung túc hải nhi vu trung túc chính là minh triệu danh thần vu khiêm yêu quốc quý thân trung chính ngay thẳng văn võ gồm nhiều mặt minh sử tán thưởng trung tâm nghĩa liệt cùng Nhật Nguyệt làm vẻ vang, minh hiến tông truy thủy túc mẫn, minh thần tông lúc cải thủy trung túc ở đời sau đại gia khả năng càng quen thuộc hải Thụy hải thanh thiên nhưng ở thời đại này tối bị người tôn sùng thanh quan là vũ khiêm đồng tiểu huyện cả kinh nói nô tỷ có tài cán gì thu trung túc công con gái làm đồ đệ ngươi đường đường quý phi sao không tư cách đồng tiểu huyện trêu kẹo nói nếu là trung túc công biết nô tỷ là nhà ai quý phi sợ là sẽ phải vớ lấy gậy đánh tới không có chuyện gì không phải còn có chu kỳ trấn phế vật kia hỗ trợ sao nay ngược lại cũng đúng là bệ hạ chúng ta khi nào thì đi ngày mai ngày hôm nay đồng thời bồi chấm nhạc nhạc ngày mai lâm triều sau xuất phát bạch quang lói lên địch quang lỗi cùng đồng tiểu huyện đến bình tung hiệp ảnh lục thế giới lúc rời đi là ban ngày đến đó phương thế giới thời điểm là buổi tối đặt chân địa điểm là kinh thành hết sức quen thuộc kinh thành chỉ có điều tử cấm thành bên trong hoàng đế không phải địch quang lỗi mà là chu kỳ trấn đồng tiểu huyện cảm thụ xuyên việt thời không kỳ dị cảm giác ngạc nhiên nói vậy phu quân thật kỳ diệu cảm giác ở chỗ này thời điểm chú ý một chút gọi sai khẩu nhưng là phiền phức vâng thiếp thân gặp chú ý phu quân chúng ta bây giờ đi chỗ nào địch quang lỗi cười nói đi cho ngươi thu đồ đệ nhạc phi nói văn thần không ai tài võ tướng không tiết chết thiên hạ liền có thể thái bình chỉ tiếc từ cổ chí kim có thể làm được đại thần không mấy cái dành cho không ái tải không tiết chết đại thần đầy đủ tín nhiệm hoàng đế đã ít lại càng ít ở về điểm này minh triều hoàng đế làm kém cỏi nhất dùng tay nhiệt thiếu tình cảm để hình dung đều là ở cất nhắc bọn họ vu khiêm thanh liêm tiết kiệm tuy là nhất phẩm quan to nhưng nơi ở chỉ là một chỗ phổ thông sân cùng tầm thường khá giả nhà khác biệt duy nhất chính là có thêm một cái vườn hoa nhỏ đồng tiểu huyện nhỏ giọng nói rằng trung tốc công trong nhà cũng quá nghèo khó chút chu kỳ trấn thực sự là quá đối xử khắc nghiệt trung thần vu khiêm trong nhà xác thực nghèo khó tới trình độ nào đây chu kỳ ngọc nghe thái giám nói vu khiêm trong nhà đơn sơ đồ nội thất cổ xưa khiến người ta liệt danh sách dành cho ban thường kết quả liền giao dưa gạo giấm đều cho liệt đi vào chú ý một chút ngôn tử, người ta còn sống sót đây đồng tiểu huyện le lưới một cái nói phu quân chúng ta liền như thế đi vào vu đại nhân sợ là sẽ không tin tưởng chúng ta chứ chờ ta cùng hắn đàm luận mấy trận quốc sự là có thể lấy tin hắn hơn nữa ta chuẩn bị cái này địch quang lỗi xoay tay một cái lấy ra một bức quyển sách phu quân lại muốn dùng bảng chữ mẫu lừa người vu đại nhân sẽ không thu chứ này không phải bảng chữ mẫu đây lại là, là bản đồ nhà minh cùng là hai phe đều có ma sát vu khiêm là binh bộ thượng thư ở trong mắt hắn vật này so với cái gì bảng chữ mẫu đều đằng giá này phương thế giới lạ cùng chúng ta nơi đó như thế sao chí ít hoàn cảnh địa lý như thế hai người mũi chân trên đất hơi điểm nhẹ bay lên nói diện mấy gian nhà trệt vừa xem hiểu ngay dựa vào hoa viên cái kia gian phòng tử ba mặt đều hồ màn cửa sổ bằng lụa mỏng cửa sổ nhằng nhị khắp nơi chia làm to nhỏ cách thức hoa văn có vẻ rất là nhã trí bên trong gian phòng sáng một chiếc đèn mơ hồ có thể thấy được một cái dựa bàn sáng tác bóng người cái kia nơi địa phương hiển nhiên là vũ khiêm thư phòng cái kia bóng người tự nhiên là vũ khiêm hai người bay người đến thư phòng phía trên nhấc lên một khối mái ngói đem lạ bản đồ ném xuống nghe tiếng đã lâu Vu đại nhân vì lại là lạ việc phiền lòng tại hạ ngẫu nhiên đạt được một vật hoặc có thể trợ đại nhân một chút sức lực Vu khiêm là đương đại có tiếng thanh quan mỗi khi gặp cảnh côn khó thường có võ lâm hiệp sĩ rút dao tương trợ loại này nửa đêm đưa bảo sự tình cũng không phải một lần hai lần hắn sớm thành thói quen Vu khiêm nhẹ giọng nói rằng nếu như thế xin mời hiệp sĩ hiện thân gặp mặt màn đêm tham thảm ngày mai gặp lại đi đại nhân ngủ sớm tại hạ đi vậy chương một kinh sư đệ nhất cao thủ trương phong phủ chương một kinh sư đệ nhất cao thủ trương phong phủ không thể giải thích được vu khiêm trong lòng nhổ nước bọn vài câu mở ra quyển sách chỉ nhìn lướt qua liền cả kinh không ngậm mồm vào được thành cựu binh bộ thượng thư vu khiêm đương nhiên xem qua lại bản đồ chỉ là chưa bao giờ xem qua nhỏ như vậy tuy rằng không có binh lực bố trí nhưng núi sông mạch nước tỉ mỉ đến cực điểm liền mấy cái sông ngầm đều cho đánh dấu đi ra liền phảng phất có một đôi thiên nhãn ở lạ bên trên quan sát một bên xem một bên vẽ vu khiêm càng xem càng thích thậm chí tự mình não bù ra một đời hiệp sĩ vì thủ thổ vệ quốc gia phó biên quan từng tấp từng tức thăm dò địch quốc thổ địa nội dung vợ kịch Vu Khiêm não đủ đúng phân nửa, trước một nửa đúng, xác thực có một đôi thiên nhãn ở lạ bên trên quan sát. ở đến bản thế giới trước, địch quang lỗi trở về một chuyến hiện đại thế giới, lần này tuyển chính là một bộ đối lập khoa huyễn địa ảnh, kết hợp tiểu thuyết, sử liệu cùng công nghệ cao thủ đoạn vẽ tỉ mỉ bản đồ. Sau đó, đem bản đồ miêu tả một lần, đối với Vu Khiêm bảo cụ liền chế tác được rồi. Ngoại trừ cái này đối với Vu Khiêm bảo cụ, còn có tỉ mỉ kế hoạch cùng với có thể có thể thu được chỗ tốt, cũng thí nghiệm ra miêu định thế giới khác một việc chỗ tốt. Miêu định thế giới tốc độ thời gian trôi qua có thể điều khiển, sẽ không xuất hiện ở bên ngoài rèn luyện nửa năm trở lại đã qua trăm năm suốt rồi sự. vũ khiêm nghiên cứu một lúc bản đồ lòng tràn đầy vui mừng đi về nghỉ lạ vấn đề cần hợp nhưu hợp sức ngày mai cùng bộ binh quan chức cùng thương thảo tối nay nhất định phải ngủ sớm nghỉ ngơi dưỡng sức sáng sớm hôm sau vu khiêm rất sớm đi vào chiều sau đó cùng bộ binh quan chức so với bộ binh lưu trữ bản đồ kết hợp địch quang lỗi cho bản đồ thương nghị đối với lạ chiến thuật vẫn bận khi đến buổi trưa vu khiêm mới chậm chạp khoan thai về nhà đến cửa con gái nhỏ vu thừa châu chạy ra nói cha có một cái tuấn tú thúc thúc đến mái phòng vu khiêm cười nói ngươi này nhóc con biết cái gì tuấn tú liền biết hồ đồ. Không không không, cái kia thúc thúc rất tuấn tú, phu nhân của hắn rất đẹp, làm đường ăn thật ngon. Nói, Vu Thừa Châu giơ lên một khối kẹo giòn cho Vu Khiêm. Quan lại nhà hai tử bình thường sẽ không không duyên cớ tiếp người xa lạ cho đồ vật, nhưng lương hệ thế giới võ hiệp là chính tà phi thường rõ ràng thế giới, mà chỉ cần không phải nát về đến nhà, bình thường sẽ không đối với đại thanh quan người nhà ra tay. Liền ngay cả cùng Vu Khiêm chết không hợp nhau đại thái giám Vương Chấn, đều không nghĩ tới độc chết Vu Khiêm một nhà. Vu Thừa Châu tương lai hành tẩu giang hồ khắp nơi đèn xanh, một là trường Đan phong uy danh, hai là Vu Khiêm di trạch. Vu Khiêm khoát tay háo một cái ra hiệu Vu Thừa Châu chính mình ăn. cười hỏi, bọn họ còn nói cái gì? Cái kia thúc thúc nói ta Thiên Phú dị bẩm, là luyện võ tài liệu tốt, muốn truyền cho ta võ nghệ. Nói, Vu Thừa Châu khoa tay tay nhỏ, ra dáng xếp đặt một chiêu. Đây là cái gì chiêu? Chiêu này gọi cô Hồng hải thượng lai, chi hoành bất cản cố, là từ chương tử thọ câu thơ bên trong biến hóa ra. Nói chuyện công phu, hai cha còn đã đến nội đường. Địch Quang Lỗi đứng dậy cúi chào, nói, xin chào tiết tám tiên sinh. Làm 6 năm hoàng đế, người bình thường cái nào có tư cách được Địch Quang Lỗi lễ? Chỉ có điều Địch Quang lối kính trọng vô khiêm, này thi lễ chân tâm từ lòng, sẽ không có bất kỳ gây trở ngại. vũ khiêm nhìn trước mắt người thanh niên này chân tâm không biết nên làm sao hình dung vóc người cao gầy, nhưng có khác một loại quý khí hiền lành lịch sự nhưng dơ tay nhấc chân đều có uy nghiêm nghĩ tới nghĩ lui thích hợp nhất hình dung từ dĩ nhiên là con gái mới vừa nói tuấn tú còn chưa cảm ơn công tử tạm đồ xin hỏi công tử tên họ địch quang lỗi tự học viên vũ khiêm còn không nói chuyện vũ thừa châu nói địch thúc thúc đẹp đẽ thẩm thẩm đi nơi nào đi về sau bếp tiết am tiên sinh chớ trách học viên miệng có chút điều tốt nhất ham muốn ăn uống không phải phu nhân làm cơm ăn không thơm đi người khác làm khách nhưng phải mình làm cơm thật có chút vô lễ nhưng địch quang lỗi cho vu khiêm cảm quan vô cùng tốt vu khiêm đối với này không để ý chút nào đồng tiểu huyện ở bếp sau làm cơm hai người lấy cô hồng hải thượng lai chỉ hoành bất cảm cố vì là để mục triển khai biện luận Luận thơ tử luận quan trường luận dân sinh trong lúc vô tình đã nói chuyện hơn một nửa cái canh giờ một luồng nồng nặc hương vị chuyển đến vũ thừa châu nói thương qua à, cha thúc thúc đừng nói ăn cơm trước đi làm 6 năm quý phi đồng tiểu huyện chủ nghệ nhưng càng ngày càng tốt bình thường rau xanh củ cải cũng có thể làm có tư có vị đừng nói vu thừa châu liền ngay cả vu khiêm đều nhiều hơn ăn vài miếng ăn cơm xong Hai người theo trước đề tài tiếp tục biện luận. Vu Kiêm đem câu chuyện dẫn tới ứng đối ra sao mới lạ. Địch Quang Lỗi đã sớm chuẩn bị, phân tích chặt kẽ, nói rõ rõ ràng ràng. Cái gọi là người già như tân, khuynh cái như cũ. Hai người trước đây lẫn nhau không biết, nhưng chỉ mấy cái canh giờ, liền dường như nhiều năm bạn cũ bình thường. Ba ngày sau, ở Vu khiêm một ít bạn tốt chứng kiến dưới, Vu Thừa Châu bái Địch Quang Lỗi vi sư. Địch Quang Lỗi rất yêu thích tiểu nha đồ này, đem vốn nên cho con dâu đồ đệ đoạt. Đồng tiểu uyển tuy có lời oán hận, nhưng trung không có phản đối. Chứng kiến bái sư bạn tốt bên trong, có một người là cẩm ý vệ tổng chỉ huy Kiêm Ngự Lâm quân thống lĩnh Trương nếu như ở bình tung Xưa di tìm một cái chết bất thức nhất đáng tiếc nhất chính phái nhân vật địch quang lỗi sẽ chọn trương phong phủ trương phong phủ làm người dũng cảm đại khí trung can nghĩa đảm hắn dùng tổn thương chính mình bộ mặt để đánh đổi thả trương đan phong vân lôi một con đường sống hắn liều lĩnh nguy hiểm tính mạng một mình thả kim đao trại chủ chi tử chu sơn dân hắn vì là hãn vệ quốc gia vinh dự liều mình đối chiến võ công cao hơn chính mình đạm đài diện minh chú hắn ở thổ một bảo cuộc chiến bên trong đấm máu chém giết thất tiến thất xuất chỉ vì tìm chủ nhưng dù là như vậy một cái đại nhân đại nghĩa đại trung đại dũng nhân tài cuối cùng ngất thức chết vào đại nội cao thủ vây giết hại Địch Quang Lỗi đọc tiểu thuyết thời điểm, to lớn nhất cảm thụ chính là Trần Đại Sư, vì sao như vậy tàn nhẫn, vì sao không cho Trương Phong Phủ chết trận xa trường. Cũng được, một nhân tài như vậy, ngươi Chu Kỳ chấn không biết quý trọng, ta Địch Quang Lỗi liền không khách khí. Mặc kệ là Vu Khiêm vẫn là Trương Phong Phủ, đều cùng ta triều đại tần hưu duyên a. Cảm nhận được Địch Quang Lỗi nóng rực ánh mắt, Trương Phong Phủ cười nói, "Địch công tử, nhưng là muốn cùng ta quá hai chiêu." Trương Phong Phủ có kinh sư đệ nhất cao thủ tên, thường xuyên có cao thủ khiêu chiến, Địch Quang Lỗi nhìn kỹ hắn chỉ cho là khiêu chiến, vẫn chưa cảm nhận được ý tứ gì khác. Trương Đại Nhân vui lòng chỉ giáo, ta liền không khách khí. có điều không thể ở chỗ này đánh vạn nhất đánh hỏng rồi ta này ngoan đồ nhi liền muốn đầu đường xó trợ. vậy chúng ta đi nhà ta hậu viện diễn võ trường được giao đầu vô công chuyện như vậy Vu Khiêm không hứng thú gì Vũ Thừa Châu tiểu nhi tính nết thích xem nhất náo nhiệt nào muốn đi Địch Quang lối để động tiểu huyện chăm nom Vũ Thừa Châu lên đường đi hướng về Trương gia Trương Phong Phủ là cầm ý vệ chỉ huy sứ Chu Kỳ Trấn rất tín nhiệm hắn thường xuyên dành cho ban thượng gia tư cự phú trạch viện rộng lớn càng có tảng đá lát thành diễn võ trường chúng ta trước tiên so sánh quyền cước làm sao Trương Phong Phủ phối binh vì làm miễn đau. lấy ngũ hổ đoạn môn đao danh vang dội thiên hạ, có cái khác miên trưởng công phu, quyền cước cũng là không tầm thường. Chương 148, đồ đệ hài lòng quan trọng nhất. Chương 148, đồ đệ hài lòng quan trọng nhất. Lương hệ tiểu thuyết võ hiệp đặc điểm lớn nhất chính là chính ta cực rõ ràng, chính phái dùng chính tông huyền công, tà phái dùng tà môn võ công, đồng thời tà môn võ công muốn luyện đến đại thành, cần chính tông nội công, chính tà hợp nhất. Chính phái đại biểu là Trương Đan Phong, huyền môn chính tông nội công, dùng vũ khí là kiếm, từ đầu đến chân đều là chính. Tà phái đại biểu là Kiều bắc Minh, tu la âm sát tà công, chuyên dùng độc tức đồng nhân, từ đầu đến chân đều là tà. trương phong phủ là chính đạo nhân vật nội công võ kỹ đều là chính đạo địch quang lỗi bàn tay trái năm đấm phải quyền chống đỡ lòng bàn tay về phía trước một cùng đây là ôm quyền lễ lấy đó không cựu không đoán chỉ là luật bản nhiều năm khổ tu địch quang lỗi nội công đã chất phát vô cùng tinh khiết cô động nhẹ nhàng vừa chấp tay kình lực tự sinh so với do xuân còn mềm nhẹ so với tàm ti còn cưng cỏi, kình lực ép hướng về trương phong phủ trương phong phủ đại chiến tiểu chiến vô số nhãn lực siêu quẩn nhìn ra địch quang lỗi này một chiêu bất phàm tương tự là tay trái quyền phải trả lại một cái ôm quyền lễ hai người phát sinh kình lực đụng vào tất thu Trương Phong Phụ xếp đặt một cái bạch hạc lượng xí, dĩ giật gãi lao, Địch Quang Lỗi một bước nhảy đến Trương Phong Phụ trước người, chọn quyền đánh thẳng, đơn giản một chiêu hắc hổ đào tâm, ở Địch Quang Lỗi bàng bạc khí huyết ra chỉ dưới, quyền kinh mênh mông quần cuộn, sức mạnh khai bia đá vụn. Trương Phong Phụ không khỏi lấy làm kinh hãi, vừa mới nội công thăm dò, Địch Quang Lỗi tu hành hiển nhiên là huyền môn chính tông nội công, cú đấm này ra tay, nhưng là phật môn ngoại gia quyền thuật. Lương hệ thế giới võ hiệp thiếu lâm võ đang vốn là một nhà, với cuối thời tống thời gian ở riêng, phật đạo cùng tu phi thường thông thường, Trương Phong Phụ nhanh chóng ổn định tâm thần, tay đánh về Địch Quang Lỗi cổ tay. Miên trưởng công phu coi trọng lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạn thiên cân, địch quang lỗi quyền chủng, nhưng cũng không cách nào một đòn đột phá trường phong phụ trưởng lực phòng ngự. Địch quang lỗi cũng sẽ dùng miên trưởng, không chỉ là thần long giáo hóa cốt miên trưởng, còn tìm hiểu tới phái võ đang võ đang miên trưởng, phái nga Mi Kim đỉnh miên trưởng, phiêu tuyết xuyên vân trưởng. Chỉ có điều địch quang lỗi càng yêu thích ngạnh tiều ngạnh mã đối đầu, tay không quyết đấu thời gian, đa dụng quyền pháp cùng tối pháp, miên trưởng từ lâu dung nhập vào quyền pháp bên trong, hóa thành cương nhu cùng tồn tại quyền đình. Tay phải nhẹ nhàng một cách, tay trái trọng quyền tấn công, lại là một chiêu hắc hồ đạo tâm. trương phong phụ lại cho cũ, vẫn cứ lấy miên trưởng tá lực. Không muốn địch quang lỗi quyền trái thu hồi, quyền phải xung kích, nhưng vẫn là hắc hổ đạo tâm. Mặc dù là đơn giản nhất một chiêu quyền pháp, nhưng nhanh tay nhanh mắt, kinh lực tuần hoàn đến đáp lại, phản phất vô cùng vô tận. Trương Phong Phủ thậm chí cảm thấy, nếu là mình không trước tiên biến chiêu, cú đấm này có thể liền đến thiên hoàng địa lão. Này không phải ngoại gia La Hán quyền, đây là nội gia miễn trưởng. Dù sao cũng là thân kinh bách chiến cao thủ hàng đầu, Trương Phong Phủ nhanh chóng phát hiện địch quang lỗi này một chiêu huyền diệu. Lấy huyền môn nhu kình vì là bên trong, lấy Phật môn quyền thuật vì là ở ngoài, trong ngoài kết hợp, Phật đạo kiêm tu, hỗn nguyên một thể, không có bỏ sót. Biến chiêu cố nhiên gặp rơi vào hạ phong. Không biến chiêu, nhưng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trương Phong Phủ không cam lòng bị người dùng hắc hổ đảo tâm liền chết. Lúc này biến chiêu, một chiêu đảo đả kim trung đánh về phía địch quang lối trước tâm. Hảo một chiêu đảo đả kim trung, mà xem ta chiêu này tổn tinh phục hổ. Này một chiêu vốn là đại lực kim cương trưởng bên trong chiêu thức, địch quang lối biến trưởng thành quyền, công kích càng thêm mãnh liệt, lực sát thương còn vượt qua. Nhanh quyền liên kích, thế tiến công dường như mưa to gió lớn, chốc lát cũng không ngừng nghỉ. Lực án Thiên Cân, mãnh hổ Thôi Sơn, phượng hoàng triển sĩ, hải đệ lao xa, phản tinh lãng nguyệt, thiết nhu canh địa, đặt ma phát tụ, ngọc vũ dừng thanh, dương thủ khánh, tâm hoa phóng. Dũng sĩ tà Ma. mỗi một chiêu đều trải qua nhiều vị cao thủ tỉ mỉ hoàn thiện, mỗi một quyền kinh lực đều là vừa đúng. Trương Phong Phủ cảm giác mình là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, cố nhiên có thể mượn lực đả lực dòng chơi với sóng lớn bên trên, cũng không chấn hại phục sóng khả năng. Vu Thừa Châu thấy Địch Quang lối quá độ thần uy, vỗ tay cười nói, sư phụ thật là lợi hại, thật là lợi hại, tương lai Châu Nhi cũng phải biến đổi đến mức như thế lợi hại. Địch Quang lối nghe, suýt chút nữa một cái lảo đảo ngã xuống đất. Thập Tam Thái Bảo hành luyện Kim Trung cháo Ngoại môn công, không phải một cái tiểu cô nương có thể học. Tâm tư thay đổi thật nhanh, tâm nói lao trương. Chỉ có thể oan nước ngươi, chờ ta trở lại cho ngươi cái đại quan con con. Trọng quyền im mà đi, cuồn bạo khí huyết kiềm chế ở trong người, địch quang lỗi trong nháy mắt từ hung thu biến thành quý công tử, mưa to gió lớn bình thường nắm đấm cũng biến thành ưu mỹ ung dung càn khôn miên trưởng. Tuy rằng đều là miên trưởng, nhưng hệ Kim miên trưởng cùng lương hệ miên trưởng hiển nhiên không giống. Địch quang lỗi càn khôn miên trưởng là nhiều môn trưởng pháp dung hợp mà thành, vừa có võ đàng miên trưởng liên miên không dứt, lại có phiêu tuyết xuyên vân trưởng thiên biến văn hóa, còn có hóa cốt miên trưởng, kim xả du thân trưởng, kỳ triều khai thức. vận chuyển triển khai như tờ, động tác liền mà không ngừng, trưởng pháp vận hành thành hoàn, tình lực hốt thôn hốt thổ. xem ra không giống như là công phu quyền cước càng như là vũ đạo phối hợp địch quang lội anh tuấn dung mạo tao nhã dáng người này múa lên đủ khiến vô số người tâm bẻ gãy nhưng dù là tại đây vũ đạo bên trong nhưng ẩn chứa vô cùng ám kỉnh hơi bất cẩn một chút trường lực nhập vào cơ thể mà vào tính mạng thao với nhân thủ trương phong phủ đại chiến tiểu chiến vô số nhưng chưa từng thấy như thế kỷ quái trường pháp vu thừa châu xem vui mừng không đất nàng dù sao cũng là nữ hải tiếp thu chính là đại gia khuê tú giáo dục loại công phu này so với ngành tiểu ngạnh mã quyền thuật càng thêm hấp dẫn nàng Đấu bốn mươi năm chiêu trương phong phủ triệt để rơi vào hạ phòng chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là trường lực lên trời xuống đất không thể trốn địch quang lỗi đánh này một hồi một là thí nghiệm bản thế giới vũ lực trình độ hai là nổi danh ba là kết giao trương phong phủ vì là thu phục hắn làm chuẩn bị bốn là nói cho bảo bối đồ đệ vi sư võ công không chỉ có cao cường hơn nữa đánh tới đến cực kỳ đẹp đẽ mục đích dĩ nhiên không cần lại đánh địch quang lỗi dùng một chiêu ngưỡng nguyệt thừa lâm ở trương phong phủ bà vai nhẹ nhàng được vào lùi về sau hai trượng thu tay lại mà đứng trương phong phủ nói địch minh thật quyền cước trương mỗ bái phục chịu thua giao đấu một hồi Trương Phong Phủ dĩ nhiên biết hai người sự chỉ lệch, động binh khí cũng tìm không trở về bãi, rất thẳng thắn chỉ vua. Vu Thừa Châu vẫn chưa tới 9 tuổi, không cái gì võ công căn cơ, đối với chiêu thức biến hóa hoàn toàn không biết, nàng chỉ biết sư phụ đánh thắng kinh sư đệ nhất cao thủ, có tin mừng vỗ tay cười to. Sư phụ, Châu Nhi cũng có thể như thế lợi hại sao? Tiểu Châu Nhi tương lai nhất định so với ta còn lợi hại hơn. Luận võ việc nhanh chóng truyền khắp kinh thành, Địch Quang Lỗi danh hiệu vang vọng tứ phương. Vương Chấn biết được Địch Quang Lỗi thu rồi Vu Khiêm con gái làm đồ đệ, tức giận hàm răng Vương Chấn là ti lễ giám trưởng ấn thái giám, quản lý trong ngoài tấu kết triều thần. tự tiện vi phúc giấu trên lửa dưới hà trinh hung bạo liễm có thể nói quyền thế sông trời dưới trướng cũng không có thiếu cao thủ nhưng không một có thể thắng được trương phong phủ bản thế giới có thể thắng được trương phong phủ cao thủ như huyền cơ giật sĩ thượng quan tiên dã tiêu vận lan xích hà đạo nhân đồng nhạc tạ thiên hòa diệp danh danh đạm đài diệm minh ô mưu phù, không một sẽ vì vinh hoa phú quý nương nhờ vào một cái thái giám vương trấn phi thường muốn mời chào mấy cái cao thủ hàng đầu nhưng hắn không làm được chương một có lý trí có quyết đoán hảo kiệt chú chương một có lý trí có quyết đoán hảo kiệt chú kỵ Nhân đồ chi khô tọa tức từ vì tiến đức chi công, thu bất chi thượng đạt chi sĩ, viên thông định tuệ, tức động nhi tĩnh, tuy anh nhi ninh. Châu Nhi, lý giải mấy phần 10. Vu Thừa Châu khổ khuôn mặt nhỏ nói, đồ nhi ngu dốt, chỉ lĩnh lộ hai, 3 phần 10. Đồng Tiểu Uyển cười nói, hai, 3 phần 10 không thiếu, ta lần đầu xem vật này thời điểm vừa thành, một thành đều xem không hiểu. Tuy nói thầy trò như cha con, nhưng dù sao có nam nữ khác biệt, giảng giải kinh mạch huyết vị, chỉ điểm luyện khí, đều là Đồng Tiểu Uyển làm nhút, cũng không biết làm sao. địch Quang Lỗi vừa thấy Vu Thừa Châu liền dị thường yêu thích, tiên thiên độ thiện cảm mắt điểm. Địch Quang Lỗi thậm chí có chút hối hận không mang Nhi từ đến, vàng không nhất định phải tới một người thân càng thêm thân. Nay dạng một đồ đệ tốt, đương nhiên phải cho tốt nhất giáo dục cơ sở. Vu Thừa Châu luyện võ công là từ phái Nga Mi được Cửu Âm chân kinh bản thiếu bên trong dịch cân đoán quốc trường, hệ kim tốt nhất hoàn thiện nhất căn cơ võ học. Cường thân kiện thể, vững chắc căn cơ, tu hành thành công sau khi học cái gì võ công đều làm ít mà hiệu quả nhiều. Lên cấp võ công cũng đến từ với phái Nga Mi, là Nga Mi cao minh nhất nội công tâm pháp, Nga Mi Cửu Dương công. Địch Quang Lỗi cũng là phái Mai Hoa nội vệ đi Nga Mi bái sư mới biết, phái Nga Mi võ công truyền thừa dị thường hoàn chỉnh. liên diện tuyệt sư thái diệt kiếm, tuyệt kiếm đều truyền xuống rồi. liên thành kiếm pháp ít có ác liệt sát chiêu, chờ Vu Thừa Châu thành tài rèn luyện, diệt kiếm, tuyệt kiếm vừa vận thành tiểu phòng thân lá bài tẩy. Vu Thừa Châu thông tuệ dị thường, thiên phú cực cao, đồng tiểu viện giảng giải mấy lần, liền bước đầu lĩnh ngộ dịch cân đoán cốt chương nội dung, bắt đầu rồi lần đầu luyện khí. lần đầu luyện khí là trọng yếu nhất, Địch Quang Lỗi lấy ra không ít linh dược đồ dự bị, tự mình ở bên ngoài hộ pháp, một khi có vấn đề, lập tức vọt vào cứu viện. sự thực chứng minh, Địch Quang Lỗi cả nghi quá rồi. Vu Thừa Châu ngậm lấy một viên phục linh thủ ô hoàn nhanh chóng nhập định, theo dược lực tăng ra. cảm nhận được khí cảm, tu ra một tia chân khí. Chân khí đã tu thành, còn lại chính là coi đây là căn cơ khổ tu. Địch Quang Lỗi không muốn ở kinh thành dừng lại quá nhiều thời gian, xác nhận không có vấn đề liền rời khỏi, lưu đồng tiểu huyện giáo dục Vu Thừa Châu. Không chỉ là võ công, kinh, sử, tử, tập cũng là đồng tiểu huyện giáo dục. Đồng tiểu huyện học thức uyên bác, Vu Khiêm đối với nàng khá là tín phục, mặc cho đồng tiểu huyện giáo dục vốn nhận môn quan. Đây là một chỗ hùng quan, hiểm quan, chư thiên vạn giới nhận môn quan đã xảy ra không biết bao nhiêu xúc động lòng người anh hùng sự tích. Hệ Kim thế giới võ hiệp, Tiêu Viễn Sơn ở Nhạn Môn Quan bị phục kích, Tiêu Phong với Nhạn Môn Quan bẻ gãy tiễn tự sát. Bản thế giới, so với tô Vũ Chăn Dê còn nhiều hơn một năm đại trung thần Vân Tĩnh với Nhạn Môn Quan ở ngoài bị Vương Chấn giả chuyển thánh chỉ hại chết. Vân Tĩnh tôn nữ Vân Lôi bị đưa tới Phi Thiên Long nữ Diệp doanh doanh nơi học võ, Tạ Thiên Hoa đi là ám sát Trương Tông Chu, Bình Tung Hiệp ảnh lục cố sự từ đó mà lên. Khoảng cách trung thần đấm máu đã 10 năm, Nhạn Môn Quan quân coi dự đã quên đi rồi Vân Tĩnh là ai, bọn họ duy nhất quan tâm chính là Nhạn Môn Quan ở ngoài Kim Đào Trại. Kim đao trại thế lực chiếm giữ ở nhạn muôn quan ở ngoài chu vi chăm dặm khu vực không người trong lúc đó, Mơ hồ trở thành nhà mình cùng là trong lúc đó một cái bước đệm sức mạnh, nhà mình cùng là cũng không dám điều binh đội bắt. Tác phong của bọn họ cũng rất đặc biệt, tầm thường thương lữ yêu làm sao mà qua nổi, làm sao mà qua nổi, tham quan ố lại đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Kim đao trại trại chủ đầu mang mặt nạ, cầm trong tay kim đao, bị quan binh xưng là Kim đao lão tặc. Bọn họ cũng không biết, này Kim đao lão tặc không phải người khác, chính là năm xưa nhạn muôn quan tổng binh Chu Kiện. Chu Kiện cùng vân Tĩnh là bạn tốt, nhân vân Tĩnh việc, toàn gia bị giết, chỉ có ấu tử Chu Sơn dân may mắn tột tại. Chu Kiện mang theo Chu Sơn dân ở nhạn môn quan ở ngoại sáng lập Kim Đao Trại, thu nạp lưu dân, khai khẩn đất ruộng, thời gian 10 năm đã thành một phương năng ngược. So với ngu Trung Vận Tĩnh, vọng muốn mượn ngoại tộc sức mạnh phục quốc trương Tông Chu, Chu Kiện là một cái có lý trí có quyết đoán có trí không người. Một người như vậy, Địch Quang Lỗi dĩ nhiên muốn gặp bữa, chỉ là gặp bữa, không phải mời chào, bởi vì Chu Kiện sẽ không cùng Địch Quang Lỗi đi. Không giống với không giảng buộc Trương Phong Phủ chịu khổ chạm thủ Vu Kiêm, Chu Kiện Kim Đao Trại nhưng là có hết mấy và người. Những người này nhiều là lưu dân, bọn họ tín nhiệm Chu Kiện, Chu Kiện không thể cô phụ sự tin tưởng của bọn họ. chớ nói chi là chu kiện còn muốn vì là trung nguyên đại địa phòng bị dị tộc xâm chiếm coi như có biển đảo có thể di chuyển những người bất tính hắn cũng sẽ không đi địch quang lỗi đến nhạn môn quan thời điểm là tháng 3. cuối xuân tháng 3, chính là giang nam thảo trường quân oanh bay lần mùa nhạn môn quan ở ngoài nhưng vẫn là tuyết động chưa hóa xuân hẳn sẽ lạnh. địch quang lỗi đợi hai ngày rốt cục nhìn thấy mục tiêu áp giải tiền lương quân binh chu kiện xưa nay không cấp tiền lương nhưng nhạn môn quan tổng binh đinh đều có thể cùng là hợp mưu thảo phạt kim đao trại vì kim đao trại an nguy chu kiện chỉ có thể phá một lần lệ còn có một chút kim đao trại cách đó không xa có một nữ tử tạm cư. Cô gái này dùng võ công cùng Diệp Doanh Doanh giống như lúc nghi ngờ Vân Tĩnh Tôn Nữ Vân Lôi, Chu Kiện muốn xác nhận thân phận, vừa vặn lợi dụng cướp tiền lương việc đem người dẫn lên sân trại. Địch Quang Lỗi xuyên việt nhiều năm như vậy còn không bị người đánh cướp quá, liền ra vẻ thư sinh, xen lẫn trong áp giải tiền lương trong đội ngũ. Thông thường mà nói, áp giải tiền lương đội ngũ không cho phép có người ngoài tới gần, có thể lần này áp giải sĩ quan mới khánh ngạo mạn tự đại. Địch Quang Lỗi thổi phồng hai câu, liền mặc cho Địch Quang Lỗi tùy tùng. Cung tùy tùng còn có một cái khác gây yếu thư sinh, người này tên là Mạnh Cơ, là kim đao chạy một cái đầu mục, thể lực mạnh mẽ, am hiểu cung tên, sen lẫn trong bên trong thành nội ứng. Mạnh Cơ vốn tưởng rằng Địch Quang Lỗi cũng là đến dấm mầm, không nghĩ đến Địch Quang Lỗi vẫn không ra tay, mặc cho dây thừng trói chặt. Sơn đạo gồ ghề, sườn núi khuynh một nột, bị trói cỡ ngựa, đặc biệt không thoải mái. Địch Quang Lỗi đem thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo luyện đến đại thành, da dày thịt béo, cũng âm thầm điều chỉnh vị trí để cho mình thoải mái hơn một chút. Được rồi hơn hai canh giờ, trước mặt chợt thấy một vùng đất rộng rãi, núi vi ôm bên trong, càng là đất màu mỡ bình trụ, có người ở điển trung canh làm, dường như thế ngoại đảo nguyên. Trên núi lô cốt liền vân, theo sơn hình lẫn nhau là bình phong, quả thực muôn hình trạng. Địch quang lỗi cười nói. Đào huyên minh mong mà không được trốn đào nguyên nguyên lại ở đây này thật đúng là may mắn mạnh cơ nói thư sinh ngươi không sợ sao nghe tiếng đã lâu kim đao trại chủ là đương đại hào kiệt nếu là hào kiệt cũng không thể làm khó dễ ta một cái phổ thông thư sinh đi mạnh cơ cười lạnh nói thư sinh chưa từng nghe nói cưỡi ngựa đi hai cái canh giờ sơn đạo nhưng mặt không đỏ không thở gấp thư sinh ngươi đến cùng là ai đến kim đao trại có mục đích gì nói xong lời cuối cùng ngôn ngữ đã khá là tàn nhẫn không có gì chính là lớn như vậy còn không bị người đánh cướp quá muốn thử một chút mạnh cơ suýt chút nữa chưa cho tức chết tâm nói nào có thi cái này không giống nhau, không chờ Mạnh Cơ nói cái gì, một cái hơn 60 tuổi, dâu dài phất phơ, khí độ uy nghiêm lão người đi tới, cười nói, công tử là nhà ai quý khách, trại chủ có thể đoán xem, ngươi đoán ta có đoán hay không? Hỏi lời này thời điểm, ngươi đã ở đoán, không phải sao? Chương 150, đại sư nước nhà tình cảm. Chương 150, đại sư nước nhà tình cảm. Chu kiện Tâm yêu Sơn trại việc, không có thời gian cười ha hả, mặt nhất thời chìm xuống. Vị công tử này chẳng lẽ là đến tiêu khiển bản trại chủ sao? Chu trại chủ đương đại hảo kiệt, ai dám đến tiêu khiển trại chủ, ta nhưng là mang theo lễ vật đến. mạnh cơ cười lạnh nói trên người ngươi nào có cái gì lễ vật ai nói không có địch quang lỗi lập tức hai tay cười nói ta dẫn theo hai tay háo thanh phong địch quang lỗi rõ ràng bị dây thừng trói chặt nhưng chính là như thế khoác tay dây thừng liền đứt bắn mất phần này biến nặng thành nhẹ nhàng bản lĩnh chu kiện tự nhận không bằng nay còn chưa là then chốt then chốt là cái kia hai tay áo thanh phong điều này đại biểu một vị đại thanh quan chu kiện nói không biết công tử cùng vu đại nhân là quan hệ gì ta là nữ nhi của hắn sư phụ tự giới thiệu mình một chút ta tên địch quang lỗi tự học quên nói địch quang lỗi đem vu khiêm danh thiếp đưa tới địch quang lỗi đánh bại trương phong phủ đã qua một chút thời gian chu kiện mạng lưới tình báo vô cùng tốt dĩ nhiên biết được hóa ra là địch công tử công tử không ở kinh thành giáo dục đệ tử đến ta này kim đao trại làm cái gì nhàn dôi kẻ nhạt ra ngoài đi một chút nghe nói kim đao trại chủ là thiên hạ ít có hào kiện qua đến bái phòng một hai nếu như thế xin mời công tử nội đường một lời không thể không nói lương hệ thế giới võ hiệp chính đạo nhân sĩ rất đơn thuần chu kiện xác nhận danh thiếp không có sai sót sau dĩ nhiên trực tiếp đem địch quang lỗi mời vào nội đường bọn họ không phải không thông minh chỉ là càng thêm có tấm lòng yêu nước, càng thêm nhiệt tình, càng thêm tôn trọng trên trốn quan trường dường cột nước nhà. Lương Vũ sinh sinh ra với 1924 năm, trưởng thành với thời loạn lạc, thấy tận mắt giặc nhật tàn sát, giấu ở trong núi thẳm mới may mắn thoát khỏi với khó. Chính vì hắn thấy tận mắt, tự mình trải qua, vì lẽ đó tiểu thuyết của hắn có rất mạnh nước nhà tình cảm, giữa những hàng chữ không không biểu hiện đối với với quốc gia lòng trung thành cùng yêu quý. Không cần đi phẩm, chỉ xem một lần văn tự, loại kia nồng nặc tình cảm cũng đã thuận mắt lưu động đến đại não, lan truyền đến thân thể mỗi một góc, chú. Đáng tiếc chính là. trần đại sư tác phẩm cải biên thành truyền hình kịch sau khi có võ công có đặc hiệu có tuấn nam có mỹ nữ lại không loại kia nước nhà đại nghĩa nội đường phân chủ khách ngồi xuống chu kiện hỏi công tử cũng biết năm đó việc ngài nói chính là vân tĩnh vân chuyện của người lớn đi với lao ca cùng ta nói rồi chu kiện vội vàng nói rằng xin mời công tử giải thích nghi hoặc năm đó vân đại nhân được ban cho chết tin tức chuyển tới kinh sư triều thần chấn động một cái không sợ chết ngự sử tham đấu, ngươi đoán hoàng đế nói thế nào nói thế nào hắn nói vân tính đã chết rồi sao chấm cũng không biết nhà chờ chấm về đi hỏi một chút ngươi tấu bản mà trước tiên đặt dưới ba dứt lời liền hạ lệnh bái triều chu kiện bị cả kinh trận mắt mất mồm chuyện này sao có thể có chuyện đó ban cho cái chết vân đại nhân thánh chỉ là hắn dưới a lưu đến tân lưu đại nhân tính tình khá là gấp đổi tới ngự thư phòng hỏi ngươi vừa nãy hỏi cái kia vấn đề sau đó nói tới chỗ này địch quang lỗi lộ ra vài tia ý nghĩa không do nụ cười có châm trọng, có khinh bỉ còn có mấy phần hoang đường sau đó làm sao vương chấn nghe tin tới rồi nói bệ hạ ngài viết chiếu thư làm sao đã quên hoàng đế vô đầu nói tựa hồ có như thế cấp bậc tử sự chính là đã quên tội danh gì? vương trấn nói vân đại nhân thân làm sứ thần điến nhan sự cửu, lưu đại nhân tranh luận bị giáng vì là thứ dân bẩm tấu lên ngự sử bị lưu vong sau đó không lâu bị hại chết phàm là vì là vân đại nhân nói không một không bị giáng chu kiện cả giận nói yếm cầu sao như thế vô liêm sỉ vân tính cùng hắn không cựu không đoán vì sao hạ độc thủ như vậy vân đại nhân bị giam giữ lạ ngựa chăn nuôi 20 năm không có phản bội so với tô vũ còn nhiều một năm này nếu như an toàn trở lại ngươi nói nên cho cái cái gì quan mặc kệ là gì sao quan đều không quản được hắn này điều cầu a vương trấn cùng lạ thường có cấu kết đầu cơ mối an tuấn mã phát tài, hắn sợ vân đại nhân biết bí mật của hắn, lại sợ vân đại nhân làm đại quan trình đốn siêu cương, vì lẽ đó tiên hạ thủ vi cường, chu trại chủ năm đó cũng là bởi vì việc này ăn qua có máu mặt. chu kiện cả giận nói, yếm cầu, thù này không báo, ta chu kiện thể không làm người. thật dài hô mấy hơi thở, chu kiện miễn cưỡng cười cợt, đa tạ công tử báo cho năm đó việc. chuyên một lời mà tôi, không đáng nhắc tới. vân đại nhân tôn nữ chẳng mấy chốc sẽ đến, công tử có muốn hay không gặp gỡ? cũng được, theo, để bối phận, ta vẫn tính là nàng thúc thúc đây. nay cũng không phải loạn làm thân thích, vu khiêm thi khoa cử thời điểm, quan chủ khảo là vân tĩnh. Vũ khiêm xem như là Vân Tĩnh Môn Sinh, Hải Vân Tĩnh đồng lửa, giải ra Vân Lôi đồng lửa. Địch Quang Lỗi cùng Vũ khiêm ngang hàng luận giao, tự nhiên cũng giải Vân Lôi đồng lửa. Chu Kiện cười nói, nếu là nói như vậy, quên ngươi cũng phải quản ta kêu thúc thúc. Chu Kiện cùng Vân Tĩnh là sinh tử chi giao, hai người ngang hàng luận giao tình. Địch Quang Lỗi tâm nói ta gọi ngươi thúc thúc là mưu tài hại mệnh, ngươi này phúc duyên không chịu được nổi a. Hai người đơn giản trao đổi một lúc, không lâu lắm, Chu Sơn Dân dẫn Vân Lôi đến tụ nghĩa sảnh. Chu Kiện tự mình đi thí, xác nhận thân phận của Vân Lôi, lấy ra Vân Tĩnh chết rồi lưu lại mao tiết quen nhau. Năm đó Vân Tĩnh được ban cho chết. trước khi chết đem đi xứ lạ lúc mang mao tiết chia ra làm hai bên trong một nửa ngay ở chu kiện trong tay quen biết nhau sau khi chu kiện đem vân lôi mang tới nội đường đem địch quang lỗi lời mới vừa nói một lần nữa nói rồi một lần vân lôi cảm ơn địch quang lỗi lại hỏi thúc tổ vì sao phải cấp tiền lương chu kiện nói vì một chuyện việc này nói nhỏ chuyện đi quan hệ nhạn môn quan cùng ta sơn trại này tồn vong nói lớn chuyện ra quan hệ nhà minh chính vạn dặm non sông yên ổn vân lôi cả kinh nói chuyện gì địch quang lỗi nói là là cùng nhạn môn quan quân coi giữ liên thủ chứ họ bên trí kế quả thực bất phàm nhưng là như vậy kim đao trại chủ cần nhờ cày ruộng tự lực cánh sinh tới dùng nguồn nước đến từ chính một cái to lớn hồ nhân tạo hàng năm mùa xuân nơi này đều có núi hồng là mối họa chỉ cần đem thượng du chống lũ đê làm ra một cái lỗ thủng to lũ bất ngờ vừa đến hồ nước lập tức tràn lan thung lũng sắp thành bưng biển kim đao trại hủy hoại trong một ngày Diệt kim đao trại sau là đại quân có thể nhân cơ hội đánh vào nhạn môn quan một khi thành công giang sơn đại minh nhưng là nguy hiểm vẫn là cái kia bốn chữ nước nhà tình cảm chu kiện không sợ chết nhưng không cho phép dị tộc ở chính mình trên đất tàn phá Tìm vân lôi cũng là tìm giúp đỡ ý tứ chỉ là không nghĩ đến có thêm cái địch quan lỗi tỷ lệ thành công lại cao mấy phần địch quang lỗi đối với chuyện như thế tự nhiên sẽ không tự tuyệt bởi vì đến cao thủ không phải người khác chính là thượng quan thiên giã đồ đệ là đệ nhất cao thủ đạm đài diệt minh cùng chương phong phụ trận chiến đó đánh không đã đá quyền hy vọng đạm đài diệt minh có thể làm cho mình thỏa mãn nếu không thì chính mình chỉ có thể trước tiên đi tìm huyền công yếu quyết luyện cấp sau đó đi khiêu chiến huyền cơ giật sĩ cùng thượng quan thiên giã cảm thán vài câu địch quang lỗi nằm sấp xuống thân thể lẳng lặng chờ đợi đạm đài diệt minh đến đợi ước chừng nửa cái cách giờ đạm đài diệt minh cùng lạ chi viện a lạt mang theo một nhóm cao thủ chạy tới chương một đại chiến đạm đài diệt minh chương 151, đại chiến đạm đài diệt minh chống lũ đê cách đó không xa trên ngọn núi là chi viện a lạc cùng lạ đệ nhất dũng sĩ đạm đài diệt minh chính đang thương nghị đêm nay việc a lạc ngạo mạn bất cẩn bàn luận trên trời dưới biển đối với kim đao chạy cùng nhạn môn quan tràn ngập miệng thị đạm đài diệt minh thật cẩn thận không được nhắc nhở a lạc nghe một câu phản bác một câu đối với a lạc đạm đài diệt minh ngoại trừ tâm mệnh vẫn là tâm mệnh thiên kim chi tử cẩn thận a lạc lạ ra, lại thân cư yếu trước căn bản là không nên xuất hiện ở chỗ này hắn nhất định phải đến đạm đài diệt minh chỉ có thể tùy theo hắn chu kiện nói vân lôi ngươi ám khí lợi hại khoảnh khắc phiên vương địch quang lôi nói không cần thiết đại chất nữ thúc thúc cho ngươi xem cái bà bối nói tay ở phía sau một chảo lấy ra một cái tạo hình quỷ dị tay nhỏ. đây là địch quang lỗi triệu tập mười mấy vị người giỏi tay nghề kết hợp nhiều loại cơ quan thuật chế tạo ra vô ảnh thần nhỏ, bất luận tốc độ vẫn là lực xuyên thấu, đều mạnh hơn nhiều liên châu khoái nó lấy địch quang lôi công lực toàn lực phát sinh ám khí cũng không sánh được vô ảnh thần nhỏ mũi tên vân lôi nói vậy ta liền đối phó cái kia gọi đạm đài diệt mình. nghe ta khẩu lệnh ba hai một một chữ độc ra ba cái nọ mất bắn về phía a Lạt chỗ yếu sáu viên hoa mai hồ điệp phiếu bắn về phía đạm đài Diệt minh năm đó vân tính về nước đạm đài Diệt minh đã từng cướp giết quá vân lôi rất thủ hận hắn phi tiêu vừa nhanh vừa độc chú đạm đài Diệt minh phản ứng cực nhanh hai tay vung lên một đôi song long hộ thủ câu nắm ở trong tay nhẹ nhàng chặt lại liền đem phi tiêu hết mức ngăn trở hắn không có chuyện gì a Lạt có thể sẽ không có số may như vậy nọ mất bắn thủng trái tim của hắn cũng nghĩa hầu a lạc liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát sinh liền tử thi ngã xuống đất Đạm Đài Diệt Minh cả giận nói, ám tiến hại người, tính là gì anh hùng hào hán? Hán tướng mạo thô lỗ, công lực thâm hậu, này hống một tiếng đúng là rất có vài phần như thế. Vân Lôi cả giận nói, đối phó ngươi kẻ này còn dùng nói cái gì giang hồ quy củ, giang tặc, nạp mạng đi. Bảo kiếm cùng phách không ngừng, Đạm Đài Diệt Minh ung dung hóa giải đi Vân Lôi chiêu thức, cười lạnh nói, ai dạy ngươi loại công phu này? Loại này nhìn đầu không nhìn bôi đầu pháp, cái nào có thể đối phó cường địch? Gọi ngươi nhà đại nhân đi ra, ta chứ viết nét không giết vô danh tiểu bối. Đại chất nữ lui ra, để vì là thúc đến lĩnh giáo thượng quan thiên gia tuyệt học. Đạm đại Diệt Minh nói, ngươi là người nào dĩ nhiên biết ta sư phụ danh hiệu địch quang lỗi đánh bại trương phong phủ cái kia vâng nghe nói thượng quan thiên giả có phi hoàng trâm la hắc uyển nô câu kiếm pháp thiết tỷ bà thủ nhất chỉ thiện năm đại tuyệt học không biết ngươi học mấy thứ đạm đài diệt minh cười lạnh nói vậy sẽ phải xem ngươi có thế để cho ta triển khai mấy thứ xem câu phần che tay câu thuộc về kỳ môn binh khí có thể bắt chói đao kiếm ở một mức độ nào đó khắc chế đao pháp kiếm pháp thượng quan thiên loại cao thủ hàng đầu này chuyển xuống tuyệt học càng là tinh thâm diệu rõ ràng là kỳ môn binh khí lại có đường hoàng chính đạo cảm giác chu kiện tỉ mỉ mà nhìn. Hắn chỉ biết địch quang lỗi vo công cao à, cũng không biết địch quang lỗi thiện lấy cái gì vũ khí. Chữ viết nét thẳng đến nhất hầu tâm loa, địch quang lỗi không tránh không né xoay tay một cái, kháng long vô hối song giản xuất hiện ở trong tay. Đạm đài diệt minh nô câu kiếm pháp là lấy kỳ môn hành chính đạo, địch quang lỗi giản pháp tử vừa mới bắt đầu chính là chính đạo. Song giản vung lên, suýt xảy ra thai nạn kẹt ở chữ viết nét lưới dao gió bên trên, lấy đạm đài diệt minh công lực, cũng không thể tiếp tục tiến lên nửa tớc. Địch Quang Lỗi song giản dùng sức bốn một cái, chữa viết nét phát sinh kẹt kẹt kẹt kẹt tâm thành, Chuyện này đối với song long hộ thủ câu cố nhiên là bảo bình khí, nhưng muốn cùng kháng long vô hối song giản liều mạng vẫn là trên lệnh một bậc. Sức mạnh thật lớn. Tiểu tử này thuộc con quạ sao? Nhìn gầy, xương thủy diện tất cả đều là thịt. Đạm Đại Diệt Minh không dám cùng Địch Quang Lỗi liều mạng, tạ câu chìm xuống, hữu câu hướng về trên một vùng, lấy xảo kình thoát ra đấu sức, trở tay một gai móc hướng về Địch Quang Lỗi bụng dưới. Địch Quang Lỗi ăn mặc nội giáp, còn có thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo hộ thể, cũng không sợ đao chém kiếm đâm, nhưng trận chiến này chính là thăm dò chiêu pháp. Địch Quang Lỗi phải cố gắng thử xem Thượng Quan Thiên Dã tuyệt học, song giản một phần hợp lại, dùng một chiêu song mang cả nguyện, cùng Đạm Đại Diệt Minh liều nổi lên chiêu thức, nô câu kiếm pháp lấy huyền bí gọi, Đạm Đại Diệt Minh sao sợ hãi cái này? Chữ viết nét dương ra, nên, đưa, cắt, chặt, thuần, thổ, đánh, tắt, như hai điện kinh đỉnh, chữ viết nét hóa thành hai cái rắn bạc rắn vào Địch Quang Lỗi song giản trên dưới tung bay, ra tay vị trí chi kỳ, biến chiêu thu chiêu tuyệt diệu, khiến người ta nhìn mà than thở. Nhưng dù là cao thủ như vậy, đối mặt Trương đàn Phong Vân Lôi song kiếm hợp bích cũng chỉ có thể bại lui, bản thế giới tối cao thủ đỉnh cao nhất. tiêu vận lan có thể đối phó trương đan phong vân lôi song kiếm hợp bích hơi kém tạ thiên hoa diệp doanh doanh song kiếm hợp bích thượng quan thiên giã có thể đánh bốn đồng thời đối phó trương đan phong vân lôi tạ thiên hoa diệp doanh doanh hai tổ song kiếm hợp bích huyền cơ giật sĩ cùng thượng quan thiên giã bất phân cao thấp có như thế nhiều cao thủ có thể luận võ địch quang lỗi trong lòng không khỏi chiến ý tăng vọt hạo nhiên thiên địa chính khí trường tồn câu này đã từng chỉ là làm ác khẩu hiệu trải qua nhiều năm sửa chữa hoàn thiện đã thành cao cấp nhất tuyệt học theo tiếng giống to này địch quang lỗi vẻ mặt trở nên cuồng nhiệt nóng rực vô cùng khí huyết từ trong cơ thể bạo phát dường như dấy Song giản một chiêu mạnh hơn một chiêu, một đòn quan trọng hơn một đòn, dường như thiên la địa võng, phong tỏa đạm đài diệt minh toàn bộ đường lui. đạm đài diệt minh chỉ cảm thấy rơi vào tiên quân vạn mã trong vòng đây, bốn phương tám hướng đều là đòn công kích chí mạng. mới bắt đầu thời gian, còn có thể dựa vào nô câu kiếm pháp huyền diệu chiêu thức chống lại, đợi đến 40 chiêu sau khi, chỉ còn dư lại sức lực chống đỡ, không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. địch quang lối hô to đã nghiền, lương vũ sinh thành tiểu tân phái võ hiệp người khai sáng, được dân tục truyền thuyết ảnh hưởng sâu nhất, trong tiểu thuyết có sử dụng đủ loại kiểu dáng kỳ môn binh khí cao thủ, có thể đem kỳ môn binh khí luyện thành tuyệt học. tất nhiên có thích hợp địa phương dù cho chỉ có mảy may đối với địch quang lỗi mà nói cũng là thu hoạch không nhỏ cùng đạm đài diệt minh trận chiến này thu hoạch lớn hơn rất nhiều cùng trường phong phụ trận chiến đó Đấu đến 50 triệu, đạm đài diệt minh tự nhận không địch lại quát lên binh khí ta đấu không lại ngươi ngươi có dám hay không cùng ta so sánh quyền cước này quát to một tiếng vốn là thuận miệng nói nào có người gặp ở trong chiến đấu bỏ qua ưu thế có thể địch quang lỗi một mực liền thu hồi binh khí bày ra một cái la hán tụ khí tư thế nói vậy thì so quyền chân đi trong lúc nguy cấp không kịp kinh ngạc đạm đài diệt minh thu hồi sông câu một quyền đánh về phía địch quang lỗi núi thượng quan tiên giã năm đại tuyệt học bên trong đạm đại diệt minh học la hán quyền thiết tỷ bà thủ nô câu kiếm pháp ba môn công phu quyền cước càng ở bình khí bên trên la hán quyền vốn là rất bình thường một loại quyền thuật thiếu lâm pháp thiết tỷ bà thủ cũng cũng không khó học có thể đến đạm đại diệt minh trong tay uy thế nhưng rất là kinh người tính như sử tử nhanh như nội sư một quyền tiếp theo một trường một trường tiếp theo một quyền quyền trưởng kiêm thi công thủ cùng sử dụng tuần hoàn không ngừng biến hóa vô cùng chương 152, trăm võ hiệp bản dân tố song kiếm hợp bích nguyên do chương một trăm võ hiệp bản dân tố song kiếm hợp bích nguyên do mặc kệ là vân lôi vẫn là chu kiện đều bị đạm đài diệt mình tinh xảo công phu quyền cước khiếp sợ như vậy thần công bọn họ chính là liên thủ cũng đánh công lại nhưng dù là mạnh như thế cao thủ đối mặt địch quang lội nhưng chiếm không tới từng tia một tiếng nghi đạm đài diệt minh dùng chính là la hàn quyền địch quang lội dùng cũng là la hàn quyền hai loại quyền thuật chiêu thức không giống nhưng căn cơ lý niệm cực kỳ tương tự đều là từ đạt ma tổ sư chuyển xuống quyền kinh bên trong diễn biến mà tới nghe đồn đạt ma chân trần vào trung nguyên ở thiếu lâm tự diễn thuyết tông thấy chúng tăng mỗi người xanh xao vàng gọn, tinh thần hể phải suy sụp thậm chí có hể phải ngủ gật ngủ bệnh thể chết trẻ người Đạt Ma có cảm ở đây sáng chế mười tám chiêu La Hán Quyền để chúng tăng diễn luyện cường thân kiện thể. Nay mười tám chiêu quyền pháp được gọi là Tiên Thiên La Hán Quyền Nguyên Thủy thập bát thủ, chứ thiên vạn giới võ đạo lý niệm hổ có sự khác biệt, nhưng mỗi một thế giới Đạt Ma tổ sư đều là cao thủ tuyệt đỉnh, chuyển xuống La Hán Quyền cơ bản tương tự. Mặc kệ là Địch Quang Lỗi ban đầu tu hành a La Hán Quyền vẫn là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong Đại Mộng La Hán Quyền, cũng hoặc là đạm đài diệt minh La Hán Quyền đều là ở Tiên Thiên La Hán Quyền Nguyên Thủy thập bát thủ cơ sở trên tăng thêm đến. Tương lai Địch Quang Lỗi lĩnh nội đạo lý này thời điểm một thân công phu quyền cước đã hóa thành chiêu quyền pháp. Quyền phong trưởng trong mưa, địch quang lỗi tới lui tự nhiên. Quyền đến vậy được, trưởng đến vậy được, quyền trưởng cùng đến cũng được, đều lấy quyền trưởng đó lấy. Hai tay lúc quyền lúc trưởng, hoặc bình hoặc loan, hoặc mặt bên vừa bổ, hoặc mã bộ xung quyền, hoặc lấy trọng thủ pháp kích đến vụ vụ phong hưởng, hoặc nhẹ nhàng mà đánh ra tiếng động không hề. Đạm đài diệt minh quyền trưởng dường như hồng thủy mánh thú, thao thao bất tuyệt. Địch quang lỗi quyền trưởng nhưng là chống lũ đe đập, mặc cho ngươi gió táp mưa xa, ta tự lù lù bất động. Giao đấu quá binh khí sau khi, đạm đài diệt minh trong lòng biết địch quang lối võ công thuộc đường hoàng chính đạo, cả công lẫn thủ lấy thế đè người, hiểm chiêu đòn bí mật không chỉ có không sẽ có hiệu quả. ngược lại sẽ thương tới tự thân, bởi vậy chỉ lấy chính tông quyền lý giải tay. thượng quan thiên giã có ma đầu tên, nhưng hắn là phái võ đang xuất thân, đã từng đảm nhiệm qua phái võ đang trưởng môn, nội công căn cơ là huyền môn chính tông. đạm đài diệt minh thành tựu thượng quan thiên giã đại đệ tử, nội công căn cơ cũng là chính đạo, loại này ra tay phương thức để địch quang lỗi càng càng thoải mái. đánh tới hương phấn nơi, địch quang lỗi hét dài một tiếng, trên người khớp xương đùng đùng vang vọng, ra rẻ hiện ra một luồng màu vàng kim nhàn nhạt, dường như phủ thêm một tầng giáp. đạm đài diệt minh cả kinh nói, khổ luyện khí công, ngươi là thiếu lâm đệ tử, không đúng, nội công của ngươi không phải thiếu lâm nội công. Ai quy định chỉ có thiếu lâm mới có khổ luyện công phu, an ta một quyền. Tân tân kinh lực hóa thành kim quang bao đắp lên người, địch quang lỗi thân thể tố chất toàn vị trí tăng trưởng. Sức mạnh càng to lớn hơn, tốc độ càng nhanh hơn, phòng ngự càng mạnh hơn, cảm giác càng nhẹ bén, đừng nói biểu bì, liền ngay cả phủ tạng đều bị nội kình phòng hộ ở. Mặc dù bị người dùng cách sơn đảng như một loại chiêu thức công kích, cũng có thể cứng rắn chống đỡ mấy chiêu. So với Nga Bái, địch quang lỗi này dung hợp vi đạt bất diệt thể, hoàn toàn đại thành thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo mạnh quá nhiều quá nhiều. Địch quang lỗi bay người nhảy lên, một quyền đánh về đạm đại diệt minh trong lòng. đạm đại diện minh cuốn quýt vận lên toàn thân công lực lấy thiết tỉ bà thủ phòng ngự miễn cưỡng phòng vệ một quyền quyền kế tiếp đã đến la hán hàng long la hán phục hổ la hán phách sơn la hán Bạc thụ la hán phân sơn la hán Ba bảng nắm đấm dường như hạt mưa bình thường đặt xuống mỗi một quyền đều có chứa khai bia đá vụ lực lượng khổng lồ lấy đạm đại diện minh công lực cũng không dám gắng đón đỡ tùy ý một quyền đạm đại diện minh thậm chí cảm thấy người trước mắt này không phải địch quá lỗi mà là thượng quan tiến giả ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết đạm đại diện minh bạo phát ra toàn bộ tiềm lực quả đấm của hắn so với vãng càng mau lẹ, hắn trưởng lực so với di vãng càng nhẹ nhàng chiêu thức của hắn so với Di vãng càng linh xảo nhưng tất cả những thứ này ở địch quang lỗi trọng quyền trước mặt đều không tính là gì ẩm địch quang lỗi một quyền đánh tan đạm đài diệt minh hai tay phòng ngự đem hắn đánh bay ra ngoài người này thực sự là ngạch hán người ở giữa không trung đã đem hết toàn lực điều chỉnh vị trí rơi xuống đất thời gian một cái bước xa biến mất ở trong bóng tối đạm đài diệt minh không phải cái gì đại gian đại ác đồ, địch quang lỗi cũng sợ thượng quan thiên gia đến gây sự với chính mình vẫn chưa truy đuổi mặc cho hắn rời đi theo địch quang lỗi đánh bại đạm đài diệt minh là cùng nhạn môn quan quân coi giữ hợp tiêu diệt kim đao chạy hành động tuyên cáo Địch Quang lỗi ở chu kiện sắp xếp trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, tinh tế dư vị vừa mới trận chiến đó, lấy đạm đài diệt minh làm cơ sở chuẩn, bản thế giới mạnh hơn mình chỉ có Tiêu Vận Lan, Thượng Quan Thiên Giả, Huyền Cơ Giật Sĩ. Ba người này là lao tình địch quan hệ lẫn nhau trong lúc đó gút mắt có thể gọi võ hiệp bạn dông tố. Huyền Cơ Giật Sĩ bản danh Trần Huyền Cơ, khi còn trẻ đảm nhiệm sư hữu phó thác đi núi hạ lan ám sát Vân Vũ Dương, trên đường kết bạn Tiêu Vận Lan. Tiêu Vận Lan si luyến Trần Huyền Cơ, chỉ tiếp thần nữ có tình, tương vương vô ý. Thượng Quan Thiên Giả si luyến Tiêu Vận Lan, lầm tưởng Trần Huyền Cơ là kẻ bất tình, hai người đại chiến. một loạt nhân quả dây dưa sau, Trần Huyền Cơ yêu một người tên là Vân Tố Tố nữ tử, xảo chính là, Vân Tố Tố là Vân Vũ Dương con gái, càng xảo chính là, Vân Vũ Dương là Trần Huyền Cơ cha đẻ. năm đó Vân Vũ Dương nhân tham sống sợ chết, tự tay đem tâm chúng tiến độc, thoi thóp thê tử Trần Tuyết Mai đẩy xuống trường giang, một mình thoát thân. lại vì phái võ đang đạt ma kiếm phủ, cưới phái võ đang trưởng môn lưu độc giật con gái Mưu Bảo Châu, trộm đến kiếm phủ sau ẩn cư núi Hạ Lan. Trần Tuyết Mai hiển thần, chân tướng bị vạch trần ra, có tình nhân sẽ thành ngụy, hiệp bản tố sấm vang chớp giật, bị thương nặng Vân Vũ Dương không chịu được cái này kích thích, trái tim nổ tung mà chết. Vẫn tố tố không chịu đựng được sự đả kích này từ ngàn trượng vách núi này xuống hải quốc không còn trần huyền cơ tâm cho ý lạnh chuyên tâm nghiên cứu võ học tự hào huyền cơ giật sĩ huyền cơ giật sĩ cùng thượng quan thiên giã từng ở núi nga mi đỉnh luận võ so với ba ngày vẫn cứ bất phân thắng bại sau khi tách ra từng người thu đồ đệ thượng quan thiên giã thu đồ đệ đạm đài diệp minh ố mơ phu lâm thiên vận huyền cơ giật sĩ thu đồ đệ đồng nhạc Triều âm hòa thượng tạ thiên hòa diệp doanh doanh vân rừng vì đối phó thượng quan thiên giả huyền cơ giật sĩ tự nghĩ ra bách biến âm dương huyền cơ kiếm pháp cùng vạn lưu chiêu hải nguyên, nguyên kiếm pháp hai bộ kiếm pháp đơn độc sử dụng đã là tuyệt đỉnh kiếm pháp, song kiếm hợp bích càng là thần diệu vô địch. vì phối hợp kiếm pháp, Huyền Cơ giật sĩ lại rèn đúc thư hùng song kiếm, thư kiếm thanh minh, kể cả bách biến âm dương Huyền Cơ kiếm pháp chuyển cho đồ đệ Diệp Doanh Doanh, hùng kiếm Bạch Vân, kể cả Vạn Lưu chiêu Hải nguyên nguyên kiếm pháp chuyển cho đồ đệ Tạ Thiên Hoa. Diệp Doanh Doanh phạm vào môn quy bị phạt ở Tiểu Hàn Sơn diện bích hối lỗi mười năm, bảo kiếm cùng kiếm pháp chuyển cho Vân Lôi. Tạ Thiên Hoa đi là ám sát Trương Tông Chu không được, thấy Trương Đan Phong trời sinh nhân tâm hiệp quốc, thu làm đệ tử, bảo kiếm cùng kiếm pháp truyền cho Trương Đan Phong, lấy đạm đài diệt minh làm cơ sở chuẩn. Địch Quang lỗi cảm giác mình có thể đối phó hiện nay Trường Đàn Phong vân Lôi, hơi kém với Tiêu Vật Lan, kém xa với Thượng Quan Tiên Dạ cùng Huyền Cơ dật sĩ. Chương 153, trăm chỉ mới là to lớn nhất Thiên Phú. Chương 153, trăm chỉ mới là to lớn nhất Thiên Phú. Thiết giáp tướng quân đêm độ quan, triều thần châu năm canh hàn. Sơn tự ngày càng cao tăng trở lên, tính ra danh lợi không bằng nhàn. Lão Chu, ngủ ngon a. Chu kiện không vui nói, học nguyên ngươi không giúp đỡ cũng coi như, ta sao còn nói này nói mát, chờ Sơn dân thành tài, ta cũng phải ngủ một giấc ngủ thẳng trời sáng Sơn dân là người cẩn thận, hiểu được tiếng thối, tương lai thành kiểu. khẳng định mạnh hơn người. Địch Quang lỗi lời này ngược lại không là nói bậy, Chu Sơn dân tương lai thống lĩnh Kim Đao trại mấy vạn nhân mã, kháng hồ lỗ, đánh ra qua, bảo vệ quốc gia, bất luận danh vọng vẫn là thế lực, đều có thể xưng tụng là phương Bắc minh chủ Võ Lâm. Mặc dù đương đại gia cái từ cổ trí kim độc nhất vô nhị đại anh hùng đại hảo kiệt Trương Đan Phong, Chu Sơn dân cũng có thuộc về mình hào Quang. Nếu để cho hắn đầy đủ cơ duyên, không hẳn không thể trở thành quách tính một loại nhân vật. Chu Kiệt nói, chỉ là thiên phú của hắn kém một chút. Địch Quang lỗi chỉ vào ở cách đó không xa thể dục buổi sáng Chu Sơn dân nói, kỳ ký nhảy một cái, không thể mới bước, ngựa chạy chậm giá, công ở không ớn. chăm chỉ mới là to lớn nhất tiên phú được rồi đừng thật không tiện ta biết ngươi muốn nói cái gì hai ngày nữa để hắn cùng ta đi trên giang hồ đi dạo ta chuyển cho hắn điểm thủ đoạn nhỏ chu kiện nhất thời mặt mày hớn hở vậy thì đa tạ quên địch quang lỗi cao giọng nói sơn dân lại đây để ta nhìn ngươi một chút đạo pháp chu sơn dân đã từ chu kiện trong miệng biết được địch quang lỗi đêm qua quá độ thần uy sự tỉnh đàng hoàng lại đây từng chiêu từng thức diễn luyện đạo pháp kim Đao trại tuy rằng người ngựa đông đảo nhưng cũng không cao thâm võ đạo truyền thừa chu sơn dân luyện chính là chu kiện từ trong quân học được xáo lộ xem như là xa trường võ nghệ chiêu thức đơn giản đại khí hùng hồn dũng cảm chu sơn dân chiêu thức nghiêm cận pháp luật nghiêm ngặt cơ sở phi thường biến chắc địch quang lỗi yêu thích hai loại người một loại là vu thừa châu loại kia thông minh đáng yêu một loại chính là chu sơn dân loại này chăm chỉ nỗ lực thiên tài là một phần trăm linh cảm 99 mồ hôi 99% mồ hôi là một phần trăm linh cảm cơ sở một phần trăm linh cảm là 99% mồ hôi thăng hoa hai người thiếu một thứ cũng không được lúc này chu sơn dân đã có 99% mồ hôi chỉ có điều không có cao thâm võ công thăng thảo không có siêu cao nộ tính thăng hoa một phần trăm chậm chạp chưa đến toàn thân thả lỏng hai chân tách ra hơi sánh vai rộng Hai đầu gối hơi cong, hàm ngực rút lưng, hai tay nâng lên để xuống trước ngực, như ông bóng hình, lưỡi chống đỡ trên ngạc, hai mắt khép hở, hô hấp hô hấp. Học trộn võ công là tối kỵ, nghe được địch quang lỗi đồng ý chỉ điểm Chu Sơn dân, Chu kiện khẽ hát rời đi, chu vi không người, địch quang lỗi có thể yên tâm chuyển thụ. Chu Sơn dân dựa theo địch quang lỗi chỉ thị hành động, không lâu lắm, liền cảm giác trong đan điền có thêm vài tia sức nóng, chân khí tùy theo bắt đầu lột xác. Mới bắt đầu thời gian sức nóng còn không rõ hiện ra, theo chân khí chuyển hóa tăng nhanh, sức nóng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nóng. Trong đan điền phảng phất giấy lên một vầng mặt trời nhỏ, kỳ kinh bắt mạch ngũ tạng lục phủ đều có một luồng cảm rất bỏng chu sơn dân từ trước đến giờ cứng cỏi bất luận cỡ nào thống khổ đều là cắn răng chịu đựng dựa theo địch quang lỗi chỉ thị vận chuyển chân khí rèn luyện gân cốt chu sơn dân cũng không luyện thể cơ sở trực tiếp chuyển hóa chân khí rèn luyện gân cốt thống khổ dị thường gần giống như có vô số thanh đao ở cắt chém máu thịt có vô số cây kim ở trong người tích góc gai đây là so với lăng trì càng sâu thống khổ như thế nào đi nữa có tính dai người cũng không thể thời gian dài chịu đựng